Vò rượu chỉ lớn chừng bằng bàn tay, bên trong lại là để đó một khối đại đại khối thịt, màu nâu đỏ ra thịt hướng ra ngoài, bị cắt chém thành quân đều đặn 9 khối. Vò rượu bên trong, ung ục cùng ngục nước sôi đun sôi âm thanh vang vọng không dứt. Nước này là linh tuyển, bay lên nhiệt khí tại dưới ánh mặt trời chiều sáng, lộ ra 10 phần mở mịn. Mùi vị kia, thương quá. So với bình thường mùi thịt quá nhiều. Riêng là mùi vị liền đã để rất nhiều người say. Hương mà không ngán, nồng mà không gây muối mang theo một kia vị ngọt không ít người đã bắt đầu dư vị. Tất cả mọi người là cổ họng nhấp nô, khỏe miệng chảy ra trong suốt nước bọn, nhưng chỉ đó điểm phía trước hai món ăn người đã ở trong lòng âm thầm tính toán, có phải hay không lại mua phần này cựu chân đông pha nhủ. Đại vương Sơn quán ăn mỗi ngày đồ ăn đều sẽ tùy cơ biến hóa, mỗi bữa chỉ có 3 đạo đồ ăn, đây cũng chính là nói, nếu như bỏ lỡ một món ăn, như vậy rất có thể cả một đời đều ăn không được, đây tuyệt đối là đủ để cho người hối hận cả đời. Bởi vậy Rất nhiều người cũng đã bắt đầu xoắn suýt. Tô Vũ mỉm cười, đem sinh rút, lao rút cùng các loại gia vị theo khối thịt đổ mà xuống, tiếp lấy lúc này mới đem cái nắp đắp lên. Linh Nhi, mang thức ăn lên. Tô Vũ mở miệng nói. Âu Dương Linh đôi mắt đẹp chừng Tô Vũ liếc một chút, Linh Nhi cũng là người gọi. Có điều nhưng vẫn là ngoan ngoán bưng vỏ rượu đi ra ngoài. Linh Nhi, nhanh, nơi này. Trái đã sớm chờ không nổi, hắn sợ trực tiếp bi kịch tái diễn, không ngừng hô hoán. Ánh mắt bên trong chờ mong không còn che giấu, tha thiết nói: "Linh nhì, ngươi nhưng là ta nhìn lớn lên a, ngươi tự vẫn lòng, tả bá bá đối ngươi ra sao?" Âu Dương Linh chợn mắt một cái, tiếp lấy cười tủm tỉm đem bình rượu đặt ở trên bàn hắn. Cựu chân đông pha nhục, cần đợi 5 phút đồng hồ sau mới có thể mở nắp. Âu Dương Linh mang trên mặt hồ ly đồng dạng nụ cười, mở miệng nói: "Nàng lời nói trực tiếp để tả lão vui mừng nụ cười cứng ở trên mặt, lông mày ría mép càng không ngừng run run, khó có thể tỉnh táo lại." Zai Voa a Mỹ thực trước mắt lại không thể ăn, còn có so đây càng khổ bức sự việc sao. Rất nhanh, quán ăn tất cả mọi người cảm nhận được tả lão nội tâm thống khổ, bọn họ cũng là từng cái xứng sở chầm chầm lên trước mặt vò rượu, nước bọt chảy đồng địa. Những thứ này có thể cùng ăn quán ăn cơm bình thường đều là không phú thì quý. Sau đó, quán ăn bên ngoài mọi người liền thấy một bộ vô cùng hùng vĩ hình ảnh. Những thứ này bình thường nhân vật như bức lúc này đều là nhìn chầm chầm một cái vò rượu, ánh mắt bên trong tràn đầy ngốc trệ. 5 phút đồng hồ thời gian đối với bọn họ thật sự mà nói là quá ngắn quá ngắn vậy mà lúc này, đối bọn hắn tới nói nhưng lại là vô cùng dài răng rặc, cả đám đều hận không thể lập tức vượt qua nói 5 phút đồng hồ sau này. Cô ý, lão bản này nhất định là cô ý à. Mọi người tâm đều như là kiến cắn, nhưng mà lại không có một cái nào dám một mình mở nổi xôi, đây là đối Mỹ thực trở mong cùng kính sợ. Thời gian từng chút từng chút đi qua, theo trong phòng bếp chuyển đến tô vũ bình tĩnh thanh âm, có thể... Thanh âm này trong lòng mọi người như là âm thanh thiên nhiên, làm cho tất cả mọi người đều là toàn thân kịch liệt run lên, tiếp lấy bỗng nhiên đem bên trong miệng nước bọt nuốt xuống, không kịp chờ đợi sốc lên nắp nổi. Mở cái nắp, nóng hôi hổi mà lên, nồng đậm mùi thịt, nương theo lấy tựa như theo trong xa hoa tuân ra, trong nháy mắt chính là phiêu đắng ra. Như thế đông đảo vào rượu cùng một chỗ mở nồi sôi trang diện thật là hùng vĩ, vẹn vẹn trong nháy mắt, mở mịt khói bụi thì bao phủ tại toàn bộ trong nhà hàng, như là thiên cảnh Càng mẫu chốt là, những thứ này khói bụi đều mang nồng đậm mùi thịt, tràn ngập toàn bộ đại vương sơn quán ăn. Mau nhìn, thịt này thế mà lại phát sáng. Có người nhìn không được kinh hô lên, thanh âm đều đang run dậy. Đã thấy, vò rượu bên trong, tại đông pha thịt mặt ngoài thế mà bắt đầu nổi lên ánh sáng, nhạt tia sáng màu vàng làm cho cả vò rượu miệng đều tại hiện ra ánh sáng, nhìn ở đâu là thực vật, hoàn toàn như là linh dược khai lò. Thật nặng linh tuyển ba động. Những thứ này đồ ăn nguyên liệu nấu ăn tuyệt đối đều không tầm thường. Lạc Trần trong mắt lộ ra một cỗ chân kinh, mở miệng nói. Thực phía trước hai món ăn linh khí thì đã vượt qua đồng dạng đan dược, thịt này càng là bất phàm, đồ ăn giá cả tiện nghi. Tả lão cũng là nói nói. Những thứ này đồ ăn chẳng những co linh khí, mà lại các ngươi phát hiện không, cũng không có đan dược linh khí như vậy bá đạo, ôn hòa vô cùng, coi như ăn hết, thân thể cũng có thể chậm rãi hấp thu. Quan trọng vẫn là mỹ vị, so với đan dược không biết mạnh bao nhiêu Mọi người lúc này mới thật ý thức được mị thực cường đại, kinh hai thán càng sâu, có điều mị thực trước mắt, kinh hai đến đâu thán đều muốn trước để một bên, tốc độ động đúa. Tả lao tốc độ nhanh nhất, theo trước mặt vò rượu bên trong vơ vét ra một khối bát bảo đồng pha thịt, phóng tới chén sành bên trong. Cốc cốc. Xên xệ hồng nhuận phơn phất nước canh theo cái kia khối thịt chi chạy xuôi đi xuống, nhìn tăng thêm muốn ăn. Khối thịt nhìn qua rất béo tốt dính, hồng nhuận phơn phất vô cùng, tầng ngoài cùng thì là một tầng da heo thịt mỡ trong suốt sáng long lanh. Hiện ra quang, hướng xuống trung gian thì là một tầng thịt son, mềm non vô cùng. Phía dưới cùng là thịt nạc, từng cái từng cái đường vân bên trong có nước thịt từ đó chảy ra, trêu chọc lấy mọi người vị giác. Tả lao mi mắt sáng lên, không kịp chờ đợi nhét vào trong muỗng. Bẹp bẹp. Tả lao híp mắt chữ, toàn bộ miệng đều là phình lên, bắt đầu chậm rãi nhấm nuốt. Lạc Vân cũng là không chút do dự đem thịt nạc một bộ phận trực tiếp cắn xuống, trên miệng nhỏ tràn đầy lời mỡ, mà cha hắn cũng là không nhường chút nào. Liền trên mũi đều chấm chất béo. Bên cạnh cung trang Mỹ phụ im lặng nhìn cái này hai cha con liếc một chút, tướng ăn có chút ưu nhã, kẹp lên đông pha thịt, cắn một cái. Mập mà không án. Thịt mơ rất mềm non, đồng thời không có loại kia khiến người ta chán ghét béo cảm giác. Nước thịt mùi vị ở trong miệng bạo phát, để đầu lưỡi mình đều tại run rầy kịch liệt. Loại này mỹ vị, hận không thể khiến người ta chỉ muốn đem miệng đóng chặt lại, sợ giò gì ra tới. Tốt ăn ngon. Ăn quá ngon. Không chịu nổi không được đột nhiên thì cảm thấy mình nhân sinh viên mãn mọi người một bên lẩ bẩm một bên trong mắt ngẩm lấy nhiệt lệ hận không thể đem đầu rút sấp vỏ rượu bên trong tả lao đã hoàn toàn say mê càng là nhóm nháp, càng là có thể cảm nhận được khối này bác bảo đồng pha thịt trô bất phàm cái thứ nhất cắn xuống màu nâu đỏ ra heo cùng hàm răng đụng chạm cùng một chỗ phát sinh rất nhỏ ma sát co dán 10 phần khiến người ta thể sắc tinh thần đều là run lên cắn xuống sau đó lộ ra bên trong trắng nón màu da Điểm điểm dầu nước theo cái kia bị cắn mở vị trí chạy xuôi xuống tới. Nước canh bọc lấy dầu nước, phát ra nồng đậm mùi thịt, cái kia mùi thơm cơ hồ muốn ngưng kết thành thực chất, tại trong miệng múi cuốn quanh. Chiếc thứ hai, cắn xuống là thịt son bộ phận. Chỗ ấy càng là mềm non, vào miệng tan đi giống như, tựa như cũng không phải là cố thể mà chính là dịch thể, theo đầu lươi chạy xôi. Đều không cần nhấm nướt, cái kia thịt son cửa vào, chính là hóa thành một dòng nước ấm, theo vị trí hiểm yếu, trôi nhập trong dạ dày theo sau Mùi hương đậm đặc bạo phát, mồm miệng nước miếng. Bình thường dầu chân cửa vào, tuy nhiên cũng sẽ có lấy mùi thơm, nhưng lại sẽ rất nhanh tiêu tán, vô cùng đầy mỡ cảng là sẽ cho người buồn nôn, nhưng mà, kiểu chân đông phai nhục thì không. Mập mà không án, hương khí không rời. Chương 608, Bản Nguyên Thế Giới Ăn ngon, ăn quá ngon, nhân gian khó có A. Tất cả mọi người say mê tại Mỹ Vị bên trong, đều là một mặt hưởng thụ cùng thỏa mãn, tiền này dùng đến không hoan, vật giá trị hơn. Lão bản, cho chúng ta lại đến một phần. Có chút thổ hào chưa đủ nghiền, mở miệng nói ra. Phải biết, một vò cửu chân đông phai nhục là một miếng thịt, không khác gì nhiều nửa bàn tay lớn nhỏ, như thế một khối lớn thịt mỡ đầy mở trình độ có thể nghĩ, bình thường người có thể ăn mất một nửa cũng không tệ, nhưng mà, bọn họ còn muốn. Cái này thịt mỡ dưới cái nhìn của bọn họ, cùng thịt nạc căn bản cũng không có phân biệt. Buổi trưa hôm nay buôn bán thời gian kết thúc, các vị mời về đi. Tô Vũ lại là mở miệng nói ra Tất cả mọi người là sướng sở, tiếp lấy đều là thở dài một tiếng, dư vị vô cùng. Nhưng mà, đúng lúc này, tất cả mọi người là biến sắc, mang trên mặt nồng đậm chấn kinh cùng hoảng sợ, chỉ cảm thấy một cố vô cùng to lớn khí thế hướng về đại vương sơn quán ăn đẻ xuống. Tả lão cùng lạc thị phu phụ Đỗng nhiên đứng lên, liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy ngưng trọng. Cố khí thế này cũng không có được phá hư tính, tựa như không có tiếng động, nhưng lại ép tại trong lòng mọi người, khiến người ta phát lên vô biên hoàng sợ liền hô hấp đều biến đến không thuận. Cương giả, tuyệt thế cương giả, mà lại không chỉ một. Ngay sau đó, chỉ thấy hơn 10 đạo thanh âm cùng nhau xuất hiện trên hư không, mắt lạnh nhìn đại vương Sơn Quán An. Là người trần gia nghĩ không ra như thế nhanh thì đến báo thủ. Hác giáp hác diện, là trần gia thần tướng đội, mà lại xuất động một cái cũng là 15 tên, thủ bức này, là lớn bao nhiêu thủ a Xong, xong, ta còn muốn lấy tích lũy điểm linh thạch đến nếm thử a bữa ăn này quán tuyệt đối xong. Trần gia lúc này là động chân nộ, có trò vui nhìn. Cái này 15 người đều là mang theo hắc giáp hắc diện, chỉ lộ ra hai cái mi mắt, nhìn trang nghiêm mà nghiêm túc, mỗi cá nhân trên người đều mang cực mạnh khí thế cùng ngập trời sắc khí, cảm giác toàn bộ bầu trời đều biến đến áp xuống tới. Bên trong không cho phép ai có thể đều đi ra cho ta, nếu không đừng trách chúng ta thương tới vô tội. Dẫn đầu thần tướng mở miệng mấy đạo, thanh âm như là trùng lớn, chấn nhân tâm phách, ở trong thiên địa quanh quận. Tại đây 15 tên thần tướng phía sau, Đã thấy Trần Phong cùng Trần mặc ràng rạc đổi tới, mắt lạnh nhìn đại vương Sơn quán ăn, khỏe miệng mang theo khát máu ý cười cùng khói ý. Trong nhà hàng người đều là sắc mặt đại biến, tiếp lấy cấp tốc theo trong nhà hàng chui ra, nhau nhau tránh như rắn huyết. Tả lão cũng là theo trong nhà hàng đi ra, có điều lại là đứng tại cửa quán ăn miệng, nhìn về phía không trùng. Đối với dẫn đầu nam tử mở miệng nói, ha ha, Trần gia lần này thật đúng là lớn thù bút, Trần Hiên, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ Tả Xuân Thu Ngươi là ta trưởng bối, chuyện này liên quan đến Trần Gia danh dự, ngươi khẳng định muốn nhúng tay sao? Dưới mặt nạ, Trần Hiên thanh âm cực cao lạnh, trung khí mười phần. Trần Hiên. Hắn lại là Trần Gia đại thiếu Trần Hiên. Nghe nói Trần Gia đại thiếu thiên phú dị bẩm, tuổi còn trẻ liền đã thu hoạch được thần vị, càng là vì đột phá Trần Gia thần tướng đội, nghĩ không ra nghe đồn lại là thần. Mai danh nhận tích 15 năm, vậy hắn thực lực bây giờ đến có bao nhiêu sao đáng sợ, chí ít cũng là trung vị thần đi đáng sợ Xem bộ dáng là lần này để đệ cùng phụ thân lọt vào vô cùng nhã, lúc này mới đem hắn bước ra. Tất cả mọi người là mặt sắc mặt ngưng trọng, nghị luận ầm ý, đối Trần Hiên thế mà đều có chỗ nghe thấy. Trần Hiên, Trần gia đệ nhất thiên tài, càng là Trần gia trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, thiên tư tại thần vực bên trong đều là tối thượng đẳng, là năm đó vân thành phong vân nhân vật, nhưng mà tại 15 năm trước lấy cho thần vị sau thì biến mất biệt tích, nghĩ không ra vào lúc này lại lần nữa xuất hiện. Mỗi cái đại gia tộc đều sẽ có lấy bí mật vũ khí. Trần ra chính là thần tướng đội, dùng để tại thần vực bên trong giò xét di tích, chấp hành cực nguy hiểm cùng chuyện quan trọng, bởi vậy, một khi thần tướng đội, cũng liền thời khắc gặp phải sinh tử khảo nghiệm, có điều tương ứng, thực lực để bạt cũng sẽ cực nhanh. Hắn cần phải vừa lúc là muốn mượn cơ hội lần này trở về đi. Có người không khỏi suy đoan nói, cái này đại vương Sơn Quán Đăn vừa vặn đâm vào trên họng súng, dùng để mai đao. Trần Hiên, thực đây hết thể cũng chỉ là hiểu lầm, mà lại là Trần Phong chọn trước lên. Đại vương Sơn quán năn chỉ là bị động thủ vệ a Tả lão đảm nhiệm hòa giải lão giả, mở miệng nói. Ta không cần nghe bất kỳ giải thích nào, mà lại, người trần ra làm việc, không có phân đúng sai. Trần Hiên bá đạo vô cùng, trong đôi mắt buộc phát ra tinh quang, như là lợi kiếm, người lão, ngăn không được ta. Cuốn vọng, Âu Dương Linh nhất thời tức giận vô cùng, cái này mẹ nó như bức kình đều trùng thiên, có thể chịu sao? Chuyện này ta Âu Dương ra còn quản định. Nghe nói Âu Dương ra công chúa thiên phú hiếm thấy trên đời, tuy thời có thể trùng kích thân vị, nhưng mà lại cam nguyện làm người nha hoàn, thật sự là khiến người ta thất vọng. Trần Hiên Ba khí vẫn như cũ, cười lạnh mở miệng nói, "Chờ ta diệt bữa ăn này quán, các ngươi Âu Dương ra muốn làm cái gì, ta đều cùng nhau đo lấy." "Trần đại thiếu, có thể hay không cho chúng ta lạc ra một bộ mặt?" Lạc Chân đứng ở một bên, cũng là mở miệng nói ra, "Các ngươi cũng muốn cả ta." Trần Hiên đôi mắt lạnh lẽo, chậm rãi lắc đầu, vẫn như cũ chưa đủ. Vâng! Trên người hắn, ngọn lửa màu đen trong nháy mắt bay lên, vô cùng mênh mông khí thế trong nháy mắt bao phủ toàn trường, như là ma vương buông xuống, làm cho tất cả mọi người đều là tâm sinh sợ hãi. Hắn thế mà tự mang nguy áp có thể khiến người ta sinh thấy sợ hãi, ảnh hưởng chiến đấu. Trung vị thần, quả nhiên đến Trung vị thần, loại thiên phú này, nói không chừng thật có thể hướng về thượng vị thần trung kích. Đáng sợ, thật đáng sợ, hơn nữa còn là Trung vị thần sơ giai đình phong, có thể so láo bài cứng, giả. Khó trách hắn dám dùng loại kia ngữ khí nói chuyện với tả lao, hắn lần này hiện thân, quả nhiên là đến thị uy. Hạ vị thần tại thần vực bên trong địa vị cực cao, mà trung vị thần, tại thần vực bên trong cũng đã là có thể đi ngang tồn tại. Thượng vị thần, đó là ngay cả đều gia chủ đều muốn lấy lòng tồn tại, bình thường phần lớn là không hỏi thế sự, bắt đầu hẳn cư. Tốt, vậy tà lao đầu tử này ngược lại muốn lánh giáo một chút. tả lao khẽ cho mày, Trần Hiên thật sự là quá mức bá đạo, hùng hổ doan người, hắn nếu là nhận sợ. Ngược lại sẽ rơi nhân khẩu lưới Và anh, toàn thân hắn trong nháy mắt bao trùm một tầng ánh vàng, cả người phóng lên tận trời, tại dưới chân hắn, thế mà bắt đầu xuất hiện bùn đất, trong nháy mắt thì hình thành nổi đồng bền giữa không trung khắp nơi. T. Đó là bản nguyên thế giới đất ai. Có chút hiểu công việc người lập tức hoảng sợ nói. Một khi trở thành trung vị thần, thì có sáng tạo thế giới năng lực, có thể sáng tạo thế giới của mình. Thế giới này so với cái gọi là không gian giới chỉ như bức không biết bao nhiêu lần bị ngươi thành vì bản nguyên thế giới. Có bản nguyên thế giới, như vậy, ngươi chính là chúa tể. Tại bình thường, nếu là làm dùng pháp tác chi lực còn lại nhận thiên đạo phản phệ, nhưng là một khi ngươi có bản nguyên thế giới, như vậy liền có thể dựa vào bản nguyên thế giới tự sáng tạo pháp tác, uy lực càng lớn, mà lại hoàn toàn không cần phải lo lắng phản phệ. Trung vị thần, tùy thân đều mang thế giới của mình, mới có thể xưng là chân chính một phương chúa tể. chương 609, Nổ banh trời tô vũ. Thổ hệ bản Nguyên Trần Hiên khép cười một tiếng, tiếp lấy toàn thân ngọn lửa màu đen bắt đầu cấp tốc ngảy lên. Giống. Rõ ràng là hỏa diễm, lại là phát ra một tiếng trấn thiên giống lên một tiếng, tiếp lấy ngọn lửa màu đen bay lên trên không, thế mà ngưng tụ thành một đầu hỏa long. Hỏa long này cấp tốc ngưng thực, cuối cùng thành một đầu thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen hắt long. Đất lửa xong bản nguyên. Tả Lao coi như bình tĩnh sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, đồng tử đống nhiên co rụt lại, sợ hãi vô cùng. Giống. Long thét dài một tiếng cuộn cuộn lấy thân thể đối với tả lao đánh tới. Lúc này, trong mắt mọi người, nguyên bản thiên địa tựa như biến mất, cái này hắc Long cũng là thiên. Bản nguyên thế giới một khi thi triển, liền sẽ hoàn toàn vượt trên bốn co thế giới, tại bản nguyên thế giới phía dưới, hết thảy đều là run dế, tiện tay có thể diệt. Vâng! Hắc Long đụng vào trái lao đại địa phía trên, để cả vùng đều là run lầy bẫy, tiếp theo, xoa xoa, thế mà xuất hiện với nước. Ha ha ha, ngươi huyền hoàng sa cũng không gì hơn cái này đi Trần Hiên cười to nói, hắc Long thế công mạnh hơn. Hử! Tả lao sầm mặt lại, dưới chân khắp nơi lại là bỗng nhiên vừa nhất, tiếp lấy lại là ngưng tụ thành một cái sư tử, đối với hắc Long cắn xé mà đi. Nhưng mà, nó công kích lại chỉ có thể ở hắc trên thân rồng lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Ngay tại lúc đó, tả lao dưới chân cả vùng hình dáng trong nháy mắt biến hóa, hình thành một đạo vô cùng to lớn dây thửng, hướng về hắc Long quấn quanh mà đi. Đơn thuần thổ thuộc tính, liền muốn cùng ta đấu. Trần Hiên cười lạnh liên tục, Hắc Long hoàn toàn không nhìn dây thường kia, đầu hơi hơi lạnh ra, manh liệt mà đối với đất sư cắn xé mà đi. Đất sư bị Hỏa Long cắn, phát ra một tiếng rên rỉ, tiếp lấy thân thể chậm rãi suốt, bốn đất thân thể thế mà trải qua hóa thành hạt cát. Bất quá, những hạt cắt này nhưng lại chưa tiểu tán, mà chính là lại lần nữa ngưng tụ, hóa thành một đạo xiển xích, cùng lúc đó, đầu kia tráng kiện dây thường cũng là đồng thời đến. Lớn lên dây thường dài trực tiếp vòng tại Hỏa Long chỗ cổ, đem Hỏa Long gắt gao cố định trụ tốt lợi hại. Cái này căn bản là hai thế giới đang chiến đấu a, thật đáng sợ. Nghe đồn Tả lão là ở nhờ Huyễn Hoàng Sa mới sáng tạo ra thổ hệ thế giới, không biết Trần Hiên là dùng loại kia linh vật. Trần Hiên nhưng là đất lửa song thuộc tính thế giới, phần này ngộ tính thật sự là quá cao. Tất cả mọi người là sợ hãi thán phục nhìn lấy không trùng, mang theo vô cùng kính sợ. Trần ca, ngươi nhìn Vương nào phần thắng sẽ khá đại. Cung Trang mỹ phụ nhìn về phía Lạc Trần mở miệng hỏi. Lạc Trần mày, lắc đầu, Trần Hiên là hỏa thổ song thuộc tính, đối tả lao khắc chế quá lớn, mà lại tả lao đúng là lao, không có Trần Hiên thế giới có sức sống. Hắn nói bóng gió rất rõ ràng, tả lao thất bại. Trên thực tế, cũng chính là như hắn nói, hai đại bản nguyên tri lực chạm vào nhau, tả lao sắc mặt càng ngày càng khó coi, bắt đầu trở nên tái nhuận. Ta đi giúp hắn. Lạc trần lông mày nhữ lại, thân thể hóa thành một đạo lôi điện hướng về chiến trường chuẩn vút đi. Nhưng mà, đúng lúc này... Lại là một đạo chói mắt kim sắc trong nháy mắt xuất hiện, vạch phá bầu trời, từ trên xuống dưới, đối với cái kia thiểm điện thẳng chạm xuống. Vâng! Lạc trần thân hình hơi hơi loe lên, chung quanh nhìn trước mắt thần tướng. T. Lại là một vị trung vị thần, cái này trần ra là quyết tâm muốn lập vị A. Trực tiếp xuất động hai đại trung vị thần, lại thêm 13 tên hạ vị thần, loại này đội hình, không khỏi cũng quá điên cùng đi. Các ngươi nhìn, cái kia quá năn lão bản còn đứng ở cửa nhìn lấy A, hắn cũng là khổ cực A. Khai trương ngày đầu tiên cũng là cuối cùng nhất một ngày. Nhưng là hắn cũng là tự làm tự chịu, tiểu nhỏ một cái quán ăn, lại dám gây trần ra, nhận cái sợ vậy thì tốt rồi nha. Đáng tiếc như vậy hảo thủ nghệ A, sau này chắc lại khó ăn vào. Giống. hắc Long giống lên một tiếng trong nháy mắt vượt trên trên trận mọi người thanh âm, đi gặp nó bay lên không chung bay múa, Long uy để thiên địa làm biến sắc, tiếp lấy vây đuôi một cái, thẳng tắp chỉ hướng tả lao vung đi. Tại đôi rồng phía trên, Hưng hực ngọn lửa màu đen điên cuồng loạn động lấy, tựa như ác ma nết to miệng, muốn thôn phệ hết thảy. Tả lao sắc mặt vô cùng ngưng trọng, trên mặt cảm thấy có chút từng hồng, toàn thân linh lực màu vàng bạo dũng, bản nguyên khắp nơi hóa thành một mặt thuẫn bài, cản ở trước mặt mình. Vâng, nương theo lấy một cỗ tiếng vang, cái kia thổ thuẫn bài lại là ẩm vang vỡ vụn, đôi rồng trực tiếp đem tả lão cho ném ra. Người thế giới đã bắt đầu khô kiệt, mà ta thế giới còn đang trưởng thành, ta nói qua, người lão Trần Hiên ngạo nghẽ sắc bén trên hư không, ánh mắt lạnh lùng, bức khí 10 phần. Trần Hiên, ngươi đây là muốn theo ta Âu Dương ra khai chiến sao. Âu Dương Linh một thanh đỡ lấy tả lão, trong mắt ngọn lửa màu đỏ đang nhảy lên kịch liệt, mắt lạnh nhìn Trần Hiên mở miệng nói. Âu Dương ra, lạc ra, các ngươi có không phục, cứ tới tìm ta Trần ra. Trần Hiên khí thế 10 phần, ngạo nghẽ nói, bất quá, các ngươi một khi cùng ta Trần ra là địch, như vậy thì phải cẩn thận ta trả thù. Lắc chân cùng Tả lão đều là sắc mặt trầm xuống, trên mặt hiện lên một tia đắng chắt cùng kiêng kỵ. Trần Hiên thực lực siêu nhiên mọi người đoán trước, có thể nói tiềm lực vô hạn, mà lại đã ngăn không được hắn trưởng thành, có lẽ sau này sẽ trở thành đỉnh phong nhân vật, xác thực có thể như thế phách lối. Ca, cũng là hắn. Trần Phong lập tức đi đến Trần Hiên bên người, "Chỉ Tô Vũ, hắn cũng là quán ăn lão bản. Ta bình thường để ngươi tu luyện, ngươi không nghe, lại là cho chúng ta Trần ra ném lớn như vậy rồi mặt." Trần Hiên nhìn Trần phong liếc một chút, tiếp lấy lạnh lùng nhìn chăm chú lên Tô Vũ. "Nghe nói ngươi chủ nghệ không tệ, quỳ xuống cái 30 khấu đầu, sau này vĩnh viễn làm ta Trần ra nô bếp, có thể tha cho ngươi khỏi chết." Vô cùng bá đạo lời nói từ Trần Hiên bên trong miệng truyền ra, như là đế vương thánh chỉ. "Ca, chủ ý này hay." Trần Phong nhìn lấy Tô Vũ lập tức liền cười, chỉ cần Tô Vũ đến Trần ra, hắn có vô số loại phương pháp cho mình báo thủ, vênh vang đắc ý nhìn lấy Tô Vũ, "Tiểu tử, trước quỳ xuống, cho ta đập 30 khấu đầu." Tất cả mọi người là đồng tình nhìn lấy Tô Vũ, đều là nội tâm thổn thức, tên này hạ tràng tuyệt đối là thảm. Tô Vũ lại là sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng nói, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Nani! Tất cả mọi người là kinh hãi cánh ốc, trừng lớn hai mắt cho là mình nghe lầm. Liền xem như tả lão cũng là không khống chế được ho khan vài tiếng, tiểu tử này ngư bức. Người nói cái gì? Trần Phong sầm mặt lại, gắt gao nhìn chầm chầm Tô Vũ. Giác rưỡi! Tô Vũ lại là nhàn nhạt mở miệng nói. Ta đi, Ngưu bức nổ. Vậy xem mọi người đã mở bức cảm giác náo tử hơi chóng. Ngươi là đang tìm cái chết. Trần Hiên mắt lạnh nhìn Tô Vũ, sắc ý tràn ngập Tô Vũ không muốn động đậy, mi mắt nhàn nhạt quét liếc hắn một chút. Âm vũ nói, ngươi cũng là giấc rưởi Ngoa tào. Nổ banh trời. Mọi người cũng cảm giác mình trái tim có chút không đủ dùng. Trước kia đều là đánh nhỏ, đế lao, lần này ngược lại tốt, đánh lao, đế nhỏ Các ngươi Trần gia cũng là thú vị." Tô Vũ tiếp tục nói. Trần Hiên sắc mặt mạnh mẽ chỉnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Vũ, phất phất tay chầm rãi nói, "Dễ đi." Chương 610, thao tác như vậy. Và anh. Tại hắn phía sau, 13 vị thần tướng khí thế trong nháy mắt cất cao, linh lực trong cùng một lúc bên trong tuôn ra. Trong lúc nhất thời, gió dục mê vẩn, ngập trời khí thế làm thành một vòng tròn, gần như có thể xuyên trời. Đối phó Tô Vũ, Trần Hiên đều chẳng muốn xuất thủ mà chính là đứng ở một bên quan chiến, 13 vị hạ vị thần, đủ để đem chọn cái quán ăn san thành bình địa. Cái này 13 vị hạ vị thần hiển nhiên cực ăn ý, 13 đạo khác biệt linh lực hội tụ vào một chỗ, hình thành một cỗ kinh thiên linh lực chi trụ, toàn bộ không gian cũng bắt đầu sinh ra vạn mẹo, khiến người ta nhìn không rõ ràng, điên quầng gào thét ở giữa, đối với đại vương Sơn quán ăn bạo dũng mà đến. Giống, tại đây linh lực chi trụ hạ, bữa ăn này quán tuyệt đối sẽ trong nháy mắt giao nộp vì bột mịn. 13 vị hạ vị thần, Hoàn Mỹ Liên Thủ, một cách này, liền xem như tả lão cùng Lạc Trần đều không có lòng tin ngăn lại. Mọi người nhìn lấy cửa quán ăn miệng Tô Vũ, đều là không tự chủ được nuốt nuốt nước miếng một cái, mi mắt cũng không dám nháy một chút. Tên này, là từ bỏ chống lại sao? Tại Tô Vũ bên người, Mao Mao cũng là ngồi khoanh chân trên mặt đất, tựa như nhìn không thấy nguy cơ, dùng đầu lươi chậm chạp liếm láp lấy chính mình ra lông. Không, hắn không hề từ bỏ chống cự. Đúng lúc này, bọn họ nhìn thấy Tô Vũ động Tô Vũ đưa tay vừa nhấc, tiếp theo, đem cửa quán ăn đóng lại, đóng lại. Ngoà Tào ký hoa A. Hắn chẳng lẽ muốn rửa vào một cánh cửa đến ngăn trở loại công kích này. Náo tử tú đầu A, điều này chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết bị thai mà đi trồng trông. Thì như thế giết hắn, thật sự là quá tiện nghi hắn. Trần Phong khỏe miệng mang theo khát máu nụ cười, có chút không cam lòng nói ra. Có điều, rất nhanh, hắn nụ cười trên mặt thì bỗng nhiên cứng đờ, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Mang theo nồng đậm khó có thể tin. Cái kia linh lực chi trụ vọt tới quán ăn đại một lúc, thế mà thì như thế không có tiếng động biến mất. Cái này cửa quán ăn tựa như một cái hung thú miệng, đem cái kia linh lực chi trụ từng chút từng chút thôn vẹ đi vào. Trong tưởng tượng tiếng phá hủy cũng chưa từng xuất hiện, thậm chí quán ăn đều không có sinh ra mảy may lắc lừ, tựa như cái gì đều không có phát sinh. Nương theo lấy linh lực chi trụ tiêu tán, thiên điệu lại lần nữa khôi phủ kiên tĩnh, có điều lần này, lại là tính mịch. Tất cả mọi người là một mặt thật không thể tin, lâm vào thật sâu mộng bức trạng thái. Không ít người xoa xoa mi mắt, hận không thể muốn vỏ ra máu. Cái này mẹ nó bật hợp ta. Xuyệt. Không cần nói, mắt của ta giống như mù. 13 vị hạ vị thần liên thủ nhất kích, thế mà liền cửa đều không đánh nát, đây quả thực phá vỡ mọi người nhận biết. Sao lại có khả năng? Dưới mặt nạ, cái kia 13 tên thần tướng đồng tử đột nhiên phong đại, là thất thanh. Loại công kích này, đừng nói là bữa ăn này quán. Liền xem như đầu này đường phố, có lẽ đều có thể bị xóa đi. Nhưng mà, bọn họ tiếng kinh hô còn chưa qua, đã thấy cái kia quán ăn đại môn bỗng nhiên sáng lên. Tiếp theo, một cấu ngập trời khí thế khóa chặt lại mọi người. Ước hủ thời gian cũng không dài, rất nhanh, một đạo linh lực trụ thì từ trong phun đột nhiên mà ra, thình lình cùng vừa mới linh lực trụ giống như lúc. Đây là bán ngược. Mọi người càng thêm giật mình, hoàn toàn không biết nên như thế nào hình dung lúc này tâm tình. Trần Hiên đôi mắt nhắm lại, Trong mắt tinh quang bùng lên, lồng ngực rất nhỏ chập trùng. "Giống." Sau một khắc, bên cạnh hắn hắc long lớn lên giống một tiếng, tiếp lấy bỗng nhiên bay lên trên không, toàn thân cao thấp, ngọn lửa màu đen thiếu đốt, giống như một đạo tia chớp màu đen, đón cái kia quang trụ phóng đi. Quang trụ cùng hắc long va chạm, lại là trực tiếp bị tách ra, mà cái kia hắc long như cũ nhìn chằm chằm Quân ăn, nhanh chóng bắn mà đến. "Hào hào." Nương theo lấy hắc long động tác, toàn bộ thiên địa đều rất giống đang lăn lộn. Nhưng mà Làm Hác Long đánh tới quán ăn đại môn lúc, vẫn như cũ biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Trần Hiên nhứng mẩy, nhìn về phía quán ăn đại môn, trong mắt lóe lên một tiêu kiên kỵ. Cái này hắc Long nhưng là hắn dùng thế giới của mình bản nguyên châu ngưng tụ thành, có thể xông pha hắn thế giới phát tắc, liền xem như một ngọn núi đều sẽ trong nháy mắt bị xóa đi, nhưng mà, thế mà liền một cánh cửa đều vành không ra. Cái này mẹ nó thì cứng ngắc à. Gió nhẹ thổi qua, tất cả mọi người có thể cảm nhận được Trần Hiên cứng ngắc. Khi thế hung hung mà đến, trang bức như gió, một bộ như bức hống hống bộ dáng, kết quả là liền người ta môn còn không thể nào vào được. Vốn còn muốn tiếp lấy lần này sự kiện lập Uy huy không có lập thành, mặt trước không có. Ngay tại loại này cứng ngắt thời khắc, cái kia quán ăn đại môn lại lần nữa từ từ mở ra, Tô vũ vẫn như cũng là bộ kia tùy ý bộ dáng, tiếp lấy khẽ ngừng đầu, nhìn lấy Trần Hiên, thẳng nhiên nói, rắc rưỡi. Liền xem như Trần Hiên mang theo màu đen đầu khôi. Mọi người cũng có thể cảm giác được cái kia đỏ thâm sắc mặt. Hung ác, quá ác. Tên này vô sỉ trào phúng kỹ năng có thể so với bất luận cái gì công kích. Hắc giáp hắc diện phía dưới, Trần Hiên thân thể đều tại run rẩy kịch liệt, từ nhỏ đến lớn, hắn trả chưa bao giờ như hôm nay như vậy tâm tính nổ tung qua, lạnh lùng con ngươi nhìn chăm chú lên Tô Vũ, ánh mắt như lao, cơ hồ muốn đem Tô Vũ xé nát. Ta Trần Hiên ở đây lập xuống võ đạo lời thề, một khi ngươi đi ra bữa ăn này quán, chắc chắn đối mặt ta vô cùng tàn nhẫn nhất trả thù nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận ngày hôm nay làm ra hết thảy." Trần Hiên âm thanh vang lên ầm ầm, âm ba đâm thẳng thượng tiên, giống như tiếng sấm, làm cho tất cả mọi người đều là sắc mặt đại biến. Võ đạo lời thề, cái này là vũ giả tối cao lời thề, một khi nói ra, liền sẽ tại chính mình võ đạo chi tâm bên trong lưu lại ơn ký. Một khi vi phạm lời thề, như vậy thì sẽ trở thành chính mình ma chướng, võ đạo cảnh giới đem lại khó đột phá. T. Trần Hiên đối bữa ăn này quán lao bản hận đã ngập trời sau này có lẽ thật chỉ có thể co đầu rút cổ ở chỗ này. Chơi thoát ra, cưu hận này kéo quá lớn. Thần vực to lớn như thế, nếu là vĩnh viễn chỉ có thể mang theo một cái nhà hàng nho nhỏ bên trong, như là nhà tù, vậy đơn giản là sống không bằng chết ta. Nhưng mà, mọi người tiếng nghị luận lại là trong nháy mắt dừng lại, ngây ngốc nhìn lấy Tô Vũ. Trong mắt bọn hắn, Tô Vũ chân trái chậm rãi bước ra, tiếp lấy chân phải lại bước ra, thì như thế đứng tại quán ăn bên ngoài. Liên chân hiên đều sửng s Nào tử nhất thời không thể quay lại Rồi mới, tại trước mắt bao người Tô Vũ lại chậm rãi đi mấy bước Ta hiện tại thì đi tới Sao thế? Nhìn ta khó chịu, ngươi mẹ nó đến đánh ta a Tô Vũ đối với Trần Hiên dựng thẳng cái ngón giữa Biểu môi khinh thường nói Vô cùng cần ăn đòn Và anh Trần Hiên linh lực trong nháy mắt bạo dũng Muốn rách cả mỹ mắt, sắc ý phóng lên tận trời Tất cả mọi người bị cố khí thế này trô chấn Phi tốc lùi lại mấy bước Nhưng mà, Trần Hiên vừa muốn có hành động Tô Vũ cước bộ trượt đi, lại tiến vào trong nhà hàng. Cái này mẹ nó. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, Âu Dương Linh cái miệng nhỏ nhắn mở ra hóa hình, tựa như lần thứ nhất nhận biết Tô Vũ. Không ít người trong mắt mang theo cùng bái thần thái, như thế tao thao tác, ngươi là từ đâu học được. Nói cho ta biết, thỉnh giáo A. A A A. Trần Hiên Tê tâm liệt phế thanh âm vang vọng giữa thiên địa, để mọi người kinh hại không thôi. Tiếng thét này sự thê thảm, tựa như tại nhận thụ lấy thế gian lớn nhất cực hình Để người nghe thương tâm người gặp rơi lệ, mọi người ghé mắt không thôi, đều không khống chế được đến có chút đồng tình lên Trần Hiên tới. Tên này, có lẽ sắp bị cái kia quán ăn lão bản bức cho điên đi. Chương 611, đánh ngã treo lên, hết thể đánh ngã treo lên. Ta muốn người chết. Trần Hiên thanh âm đều bởi vì gào thét mà trở nên khẳng khẳng. Và anh, ngọn lửa màu đen điên cùng theo Trần Hiên trong thân thể tuôn ra. hỏa diễm nhiều, ra thiên tế nhật, để toàn bộ thế giới đều lâm vào hát rầm Những ngọn lửa này lăn lộn phía dưới, đối với quán ăn điên cuồng quở tới. Tô Vũ khỏe miệng hơi nhếch lên, trực tiếp đem quán ăn đại môn đóng lại. Nhìn như manh liệt hỏa diễm, tại trạm đến quán ăn lúc không có gì bất ngờ xảy ra biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Soạt, quán ăn đại vương lại lần nữa mở ra, lộ ra Tô Vũ gương mặt. "Bất quá, lúc này, hắn bộ dáng vô cùng uy nghiêm, chậm rãi mở miệng nói, động dùng vũ lực, lớn tiếng ồn ào, xúc phạm ba quy ba cấm, nên phạt." Theo Tô Vũ lời nói rơi xuống, Quán ăn đại môn đột nhiên sáng lên, một đầu hắc long mang theo vòng quanh vô số ngọn lửa màu đen đột nhiên sung ra, càng là có 15 đầu dây thường trong nháy mắt thoát ra. Cẩn thận! Thần tướng đội nghiêm chỉnh huấn luyện, ánh mắt đều là ngưng tụ, thân hình cực chuẩn, muốn tránh nẻ. Nhưng mà, dây này tốc độ thật là quá nhanh, mà lại linh hoạt đa dạng, mấy cái rẽ ngọc thì nốt chặt bọn họ chân, tiếp lấy kéo một phát, treo ngược tại đại vương sơn quán ăn đỉnh chót. khinh người quá đáng! Trần Hiên trong mắt lánh mang loe lên. Toàn thân bao khỏa tại ngọn lửa màu đen bên trong, trực tiếp đem cái kia hắc Long cùng vô tận ngọn lửa màu đen bước lui. Lúc này, hắn thực lực hoàn toàn bạo phát, giống như ma thần, dơ bàn tay lên, đối với cái kia hắc Long cũng là một quyền. Và anh, hắc Long trực tiếp tiêu tán thành vô hình. Vì thế chi rất, làm cho tất cả mọi người hái hùng khiết vĩa. Hảo lợi hại, đây mới là hắn thực lực chân chính sao. Năm đó vân thành tam anh, cái này Trần Hiên làm là thứ nhất. Ta nhìn không nhất định, Hai vị khác cũng đã rất lâu không có xuất thủ, có điều cái này Trần Hiên là thật lợi hại. Trần Gia vì bồi dưỡng hắn tuyệt đối hao phí vô số tâm huyết, theo trên thân sát khí đến xem, hắn tại thần tướng trong đội chấp hành nhiệm vụ tuyệt đối không tầm thường. Trần Gia lần này thật sự là nhặt được bà bối. Tả Lao trên mặt đắng chát, không khỏi lắc đầu, đi vào thần cấp sau đó, thực lực sẽ xuất hiện cực thời gian dài đình trệ, như là không thể có điều ngộ ra, khả năng vĩnh viễn ngừng bước, Trần Hiên thiên tư quá cao, đã ngộ ra đất lửa song thuộc tính bản nguyên chắc không cần bao lâu liền sẽ đột phá đến trung vị thần trung giai. Thôi đi, không phải liền là xong thuộc tính sao. Ta rất nhanh cũng có thể ngộ ra hỏa thuộc tính bản nguyên, sau này khẳng định mạnh hơn hắn. Âu Dương Linh điếu môi, không cam lòng nói. Tả lao thở dài một tiếng, thuộc tính khác nhau đều sẽ tương khắc, muốn ngộ ra cũng mà lại hoàn mỹ dung hợp nói nghe thì dễ. Trần Hiên biểu hiện không thể nghi ngờ thành toàn tràng tiêu điểm, mọi người lần nữa cảm thán hắn cường đại cùng thiên phú. Ha ha, muốn dùng ta chiêu thức tới đối phó ta Quả thực là nói chuyện viển vông. Trần Hiên nhìn lấy Tô Vũ cười lạnh nói, chẳng những đem bắn ngược chiêu thức hết thể hóa giải, càng là thành thạo cùng dây thường lượn vòng lấy. Đần độn. Tô Vũ ánh mắt bình tĩnh vô cùng, liền xem như mắng chửi người, đều là một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng, kém chút để Trần Hiên phiền muộn đến thổ huyết. "Sú tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta, ta tất sát ngươi." Trần Hiên đối Tô Vũ hận ý đã ngập trời, gần như điên cuồng. Ha, "Ha tiểu tử này thú vị." Tả lão cười ha, ha. Nhìn lấy Âu Dương Linh, hắn là cố ý nhếu loạn Trần Hiên tâm cảnh, chỉ sợ hắn đã thành Trần Hiên tâm ma, trừ phi giết tiểu tử này, nếu không Trần Hiên hắn có lẽ rất khó lại tiến bộ. Âu Dương Linh gật gật đầu, vô cùng hả giận nhìn lấy Trần Hiên. Ngươi cho hắn làm một tháng nha hoàn chưa chắc là xấu sự tình. Tả lao cười cười, tiếp tục nói, lại là đổi lấy Âu Dương Linh một tiếng hử. Siêu! Bọn họ đang khi nói chuyện, lại là một cái bóng mở như là Linh xà hiện lên, hướng về Trần Hiên bay thẳng mà đi, lại là một sợi dây thừng. Hai đầu dây thường đan vào lẫn nhau phối hợp cực kỳ ăn ý để Trần Hiên sắc mặt đại biến hơi trắng bệnh bản nguyên thế giới mở Trần Hiên Thanh êm trầm xuống không còn dám như thế rông giải nương theo lấy hắn hét lớn một tiếng toàn thân hắn cũng bắt đầu bốc cháy lên ngọn lửa màu đen tốc độ cực nhanh càng đốt càng liệt nương theo lấy hỏa Diễm thiếu đốt cả người hắn thế mà biến mất theo vô tung ảnh là bản nguyên thế giới hắn trốn đến bản nguyên thế giới bên trong đi không ít người đối võ đạo cảnh giới hiểu rất rõ Không khỏi kinh hô lên. Bản nguyên thế giới là chính hắn thế giới. Ngoại nhân rất khó cảm giác được thế giới phương vị. Xem ra Trần Hiên là chạy. Có thể đem Trần Hiên bước lui. Cái này đã rất khó được. Cũng không biết bữa ăn này quán sau lưng đến cùng là ai. Khẳng định là một vị đại nhân vật. Liền kiến trúc đều như thế biến thái. Xúc phạm ba quy ba cấm. Liền nên phạt. Tô Vũ lời nói để tất cả mọi người là đống nhiên xương sở. Người ta đều trốn đến bản nguyên thế giới bên trong đi. Cái này còn thế nào bắt. đã thấy Cái kia nguyên bản đứng im hai đầu dây thường đống nhiên nhất động, tiếp lấy đối với trong hư không một chỗ bay tán loạn mà đi. Nhắc tới cũng kỳ, nơi đó rõ ràng là hư không, nhưng là dây thường lại tựa như chui vào một cái không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Vẹn vẹn ba cái hô hấp thời gian, dây thường lại là lại lần nữa xuất hiện, cuối cùng tình lình cột Trần Hiên, tại mọi người trận mắt hốc mồm nhìn soi mói, chậm dại đem Trần Hiên nhức lên, cũng đổ treo trên không trung. Cái này mẹ nó thì hơi cường điệu quá A Tất cả mọi người là khẽ nhét miệng, nhìn lấy không ngừng rẽ rủa Trần Hiên, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Trong đầu của bọn họ, còn nhớ rõ Trần Hiên trước đó là nhiều sao không ai bị nổi, như bức hống hống, giống như Vương giả, tùy ý tuyên án lấy mệnh lệnh Nhưng mà một cái đỏ mắt, hắn liền bị đánh ngã treo lên, cái này trông hoặc chuyển quá mau lao tài xế đều thẳng tiếp lật xe A. Không muốn rẽ rùa, bây giờ còn có thể như bức lên không? Sau này ít tại bản đại vương trước mặt trang bức biết không? Tô Vũ đem Trần Hiên kéo đến trước mặt mình, cười tủm tỉm nhìn thẳng hắn, tiếp lấy tuyên bố, người hành vi đã nghiêm trọng xúc phạm 4 quán ăn ba quy ba cấm, treo ngược 12 canh giờ thì trúng. Cái gì? Treo ngược 12 canh giờ thì trúng? Theo Tô Vũ tuyên bố, tất cả mọi người là chỉnh tề nhất trí chậm rãi lên không, treo ở quán ăn trên không, hùng vị vô cùng, làm cho tất cả mọi người đều là không ngừng rút khí lạnh. Đây chính là thần tướng đội A. Trần gia lớn nhất tối thần bí sát khí A. 13 vị hạ vị thần. Hai vị trung vị thần, bên trong là có Trần Gia xuất sắc nhất thiên tài. Hiện tại thì như thế bị người treo lên. Cách đó không xa, Trần Phong cùng Trần Mặc liếc nhau, trước đó phách lối đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là nồng đậm hoảng sợ, tiếp lấy không hẹn mà cùng quay đầu liền chạy. Chạy ở giữa, dưới chân bọn hắn sinh phong, cái mông phía sau càng là bùi đất tung bay, hóa thành một đạo tàn ảnh bay vút đi, nghiêm chỉnh là xuất ra tốc độ nhanh nhất. Tại tiêm lực bạo phát xuống, bọn họ loại này đảo mệnh tốc độ để không ít người đều là nhìn mà than thở. Nhưng mà, hai đạo hư ảnh mánh liệt chợt loe lên, thế như thiềm điện, mọi người chỉ cảm thấy mi mắt hoa một cái, lại nhìn lúc, hai đầu dây thường liền đã cột vào trần phong cùng trần mặc trên thân, mặc cho bọn họ như thế nào phát lực, đều không thể làm gì. Tiếp theo, hai người bọn họ chỉ cảm thấy thân thể mềm đúng, chỉ có thể mặc cho dây thường đem bọn hắn chẩm dài sách trở về, từ đó, treo ngược hùng vi cảnh tượng lại tăng thêm hai bóng người. Chương 612, Doanh động các phương Trang bức không thành bị cầm Đây là Trần gia chân thật nhất khắc họa nhìn lấy đại vương Sơn quán ăn phía trên theo gió phiêu lãng 17 đạo thân ảnh tất cả mọi người là thật lâu không nói gì ở đâu 17 đạo thân ảnh bên trong khiến người chú mục nhất là phía trước nhất ba đạo thân ảnh chân thực trần mặc cha con ba người ba người này đều là mặt đen lên hận không thể lấy tay đem chính mình gương mặt hoàn toàn che chắn vừa mới Trần Hiên lúc đến vì lập Huy thanh thế gì to lớn tự nhiên kinh động vân thành đại lượng dòng người tất cả mọi người là hội tụ ở đây càng là có không ít đại gia tộc đang âm thầm quan sát. Cuối cùng, một tát này lại là đánh vào trên mặt mình. Trần Hiên, ngươi không phải rất phách lối sao? Loại này tư thế dễ chịu sao? Âu Dương Linh trên mặt mang cười, ngửa đầu nhìn lấy treo ngược lấy Trần Hiên, trong lòng khỏe ý vô cùng. Trần gia đây là tại luyện cái gì công A, tập thể treo ngược, lợi hại, lợi hại. Lạc Vân cũng làm mở miệng hét lại lấy, tiếp lấy nghiêm sắc mặt, học Trần Hiên lời nói, ta trần ra làm việc, xưa nay không hỏi đúng sai. Một nữ nhân, cam tâm làm người khác nha hoàn, cũng không biết vụng trộm làm cái gì không thể cho người thấy hoạt động, một cái sẽ chỉ dựa vào hơi cha không cách nào tu luyện phế vợ, hai người các ngươi cũng có tư cách cười ta. Trần Hiên vẫn như cũ như bức, mở miệng hừ lạnh nói, thôi đi, ngạo mạn tự đại, không coi ai ra gì, rơi vào kết quả như vậy, cũng là đáng đời Âu Dương Linh sầm mặt lại, lạnh lùng nhìn lấy Trần Hiên, tiếp cổ tay vung lên, một đạo hỏa hồng sắc cây roi như là trường xa trực tiếp cuốn tại Trần Hiên trên mặt. Tiếp lấy mạnh mẽ rồi, đem Trần Hiên mặt nạ màu đen cho kéo xuống. Trần gia đại công tử thời điểm nào trở nên không dám gặp người, để mọi người xem thật kỹ một chút tốt. Âu Dương Linh, ngươi tiện nhân này, thật tốt chờ lấy, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Trần Hiên mặt âm trầm như nước, lạnh lùng quét mọi người liếc một chút, dứt khoát không để ý tới bất luận cái gì ánh mắt, nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này, tại đại vương Sơn quán ăn cách đó không xa một cái trên nhà cao tầng, một nam một nữ đem nơi này tình huống đều nhìn thấy rõ ràng Sắc mặt bình tĩnh như nước chầm mặt nhìn lấy nam toàn thân áo trắng mặt như Ngọc hai đầu lông mày càng là có một loại quý khí bất người quả thực là anh Tuấn bất Phàm nữ một thân màu xanh nhạt váy sa mỏng theo gió tung bay như là tiên nữ hạ Phàm dung mạo đủ để cho thiên địa làm thất xác cái này Trần Hiên tại thần tướng đội cũng nhiễm một thân vô lại thật sự là ném chúng ta vân thành tam ánh mặt anh Tuấn Nam tử lắc đầu cảm thắn nói dường như khinh thường thân phận của hắn Hiển nhiên không kém gì Trần Hiiền Lại là ca nguyện lạc hậu tại nữ tử kia nửa bước, tựa như tùy tùng. Trần Hiên thực lực sắc thực đột nhiên tăng mạnh, nhưng lại là gặp được một vị kỳ nhân. Nữ tử bờ môi khẽ nhuyết, thổ khí như lan, thanh âm như là thùng lũng chim hoàng oanh, thanh thúy mà sa xăm, ánh mắt nghiêng nhìn đại vương sơn quán ăn, lại là rơi vào tô vũ trên thân. Ha ha ha, cái kia quán ăn lão bản sát thực nói lên được là một vị kỳ nhân, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế có cá tính đầu bếp, nghe nói hắn trù nghệ không tệ. Như Tuyết cô nương nếu là có hứng thú, không bằng đi nếm thử như thế nào." Nam tử kia cười cười mở miệng mời nói, hắn hiển nhiên là nhìn ra nữ tử này đối Tô Vũ hứng thú, bởi vậy mở miệng một tiếng đầu bếp, nhìn như tại ca ngợi, kỳ thực tại hạ thấp. Bước vào đại đạo, thực vật chung quy là hẻt, chung quy vẫn là phải bỏ qua. Nữ tử ánh mắt không thay đổi, nói tiếp, "Hôm nay đa tạ lãnh công tử mời, cáo tử. Nữ tử kia vừa dứt lời, nguyên bản thân hình lại là theo gió phiêu tán, qua trong giây lát vô ảnh vô tung. Mà lúc này, các đại gia tộc càng là vỡ tổ, đại vương Sơn quán ăn tiến vào mọi người ánh mắt, không ít gia tộc nghị đến kết giao một phen, mà càng nhiều thì hơn là duy trì xem trừng thái độ. Trần gia nội bộ, trưởng lão nghị hội là tối cao nghị hội, không phải gia tộc tối cao sự kiện sẽ không mở khải, vậy mà hôm nay, làm một ở giữa còn ăn, lại là mở ra. Trần gia cùng sở hữu 8 vị trưởng lão, 8 người này là trần gia trụ cột, địa vị còn tại gia chủ phía trên, thậm chí, trần gia thần tướng đội. Gia chủ chỉ có thể điều động một bộ phận, chỉ có trưởng lão đoàn mới có thể không hạn chế điều động. Tám vị trưởng lão ngồi trong đại sảnh, mà bốn phía, thì là vây quanh trần ra một số cao tầng, trần gia gia chủ cũng chỉ có thể làm dự thính. Đại vương Sơn quán ăn bối cảnh tra rõ ràng sao. Bên trong một vị trưởng lão mở miệng nói, quán ăn lão bản là một cái gọi tô vũ người, là Âu Dương ra theo phàm giới mang tới, cũng không có cái gì đặc thù bóng lưng. Trần gia gia chủ cung kính mở miệng nói, không có bối cảnh. Trưởng lão kia nhướng mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên gia chủ, không có bối cảnh Âu Dương linh loại kia điêu ngoa tiểu thư hội cam tâm làm nhà hoàn. Không có bóng lưng, hắn cái kia quán ăn có thể như vậy ngu bức. Nhị trưởng lão, chúng ta vận dụng tất cả tư nguyên, thật không có phát hiện tiểu tử kia phía sau nhân vật, chỉ biết là hắn là phàm giới một cái gọi Đại Vương Sơn đỉnh núi lại vương." Trần ra ra chủ mặt mũi tràn đầy đắng chát, mở miệng nói: "Đại Vương Sơn đại vương." Nhị trưởng lao trước là hơi sững sờ, tiếp theo hừ lạnh một tiếng. Hoang đường. Lão nhị, không nên tức giận, chúng ta tuy nhiên đều chướng mắt phàm giới, nhưng là tâm lý cần phải rõ ràng, phàm giới không cho xem thường. Một vị trưởng lao khác mở miệng nói, từ đầu đến cuối hắn biểu hiện trên mặt đều chưa từng thay đổi, bình tĩnh vô cùng. Đại trưởng lao nói không sai, năm đó bỏ qua phàm giới thời điểm, nhưng là có không ít người vật cam nguyện lưu tại phàm giới, dấu ở các nơi, tiểu tử này là mỗi vị đệ tử cũng khó nói. Có trưởng lão gật gật đầu hét lại nói, phải biết, liền xem như chúng ta cũng đều là bất đắc dĩ mới từ phàm giới di chuyển đến thần vực đến A. Tiểu tử kêu lai lịch tạm không nói đến, hiên nhi nên làm sao đây? Lại một vị trưởng lão mở miệng nói, hắn âm thanh bên trong mang theo lo lắng, chính là Trần Hiên ra Gia ra. Gia. Gian kia quán ăn cực kỳ bất phàm, liền xem như chúng ta muốn xông vào đều muốn cân nhắc một chút, vẫn là tạm thời không nên khinh cử vọng động cho thỏa đáng. Đại trưởng lão chậm rãi mở miệng nói, nghĩ một lát lại nói, tiểu tử kia chỉ là dựa vào quán ăn uy là thôi, tự thân thực lực có hạn. Một ngày sau Hiên Nhi cũng liền trở lại. Vốn còn nghĩ để Hiên Nhi trở về thời điểm lập huy, cũng là bị một gian quán ăn hư lại sự. Thực chân Hiên ra ra không cam lòng nói, thanh âm bên trong mang theo lạnh lùng. Ha ha, tiểu tử kia tại thần vực có hay không bối cảnh, mà lại tự thân thực lực khó coi, chúng ta muốn muốn đối phó hắn có là thủ đoạn. Không tệ, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, chờ Hiên Nhi trở về sau, chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn, tổng có cơ hội báo thủ. Đại trưởng lão gật gật đầu. Vũ tự nhiên không biết mình là trêu ra nhiều đại phong ba, coi như biết, cũng sẽ không để ở trong lòng, vẫn là một mặt không quan trọng thái độ, chậm rãi đi vào quán ăn. Lúc này quán ăn bữa chưa thời gian đã qua, nhưng là bốn phía người lại là càng ngày càng nhiều, bọn họ tuy nhiên không dám nói rõ trần ra cái gì, nhưng nhưng đều là một bộ xem náo nhiệt tâm tính, mang trên mặt cười trên nỗi đau của người khác đủ cười. Mọi người nhường một chút, đây là chứng kiến lịch sử thời khắc. Đã có người lấy giấy bút, đầu ngồi ở một bên, một mặt kích động, Hai tay càng không ngừng huy động, muốn đem giờ khắc này cho ghi chép lại. chương 613, Vân Thành Tam Anh tề tụ. Cũng có người đang múa bút thành văn, muốn đem chuyện này sửa đổi thành cố sự, ghi chép lại. Ân đề mục cũng là, nhà hàng nho nhỏ tối giấu huyền cơ, đau nhức đấu ác bá. Nói chung, Tô Vũ cũng trong nháy mắt này thành toàn bộ Vân Thành phong vân nhân vật, tên tuổi trong lúc nhất thời thậm chí lân át Vân Thành Tam Anh. Đương nhiên, những thứ này hư danh Tô Vũ tự nhiên sẽ không để ở trong lòng. Nếu như không phải vì Khai Hỏa Đại Vương Sơn quán ăn tên tuổi hoàn thành nhiệm vụ, Tô Vũ không biết cái này sao cao điệu. Lúc này, hắn đi trở về quán ăn, đang xem lấy menu, chân mày hơi nhíu lại. Tại menu phía trên trình lình biểu hiện ra buổi tối xanh sao, nước chanh, nước dưa hấu cùng đầu hũ thối. Cái này ba cái đồ ăn để Tô Vũ một mặt mở mắt, cái này thật sự là quá chậc a, quả thực là kéo thấp toàn bộ Đại Vương Sơn quán ăn cao độ. Đậu hũ thối uy lực Tô Vũ là biết, khóe miệng mang theo một tia cười xấu xa. Trung quanh nơi này người, lại nên không may à, riêng là những bị đó treo ngược tại quán ăn phía trên trần da người, có lẽ muốn thảm. Ha ha, nghĩ không ra Tô Lão Bản thâm tàng bất lộ, bội phục, bội phủ. Đúng lúc này, Lạc Trần vừa cười vừa nói, kết giao chỉ ý rất rõ ràng. Đúng vậy à, Tô Lão Bản, không biết lệnh sư là vị nào. Tả Lão cũng là nói nói. Tô Vũ thực lực còn tại đó, vừa mới hành động tự nhiên không thể nào là hắn. Sư phụ, Tô Vũ lông mày níu lại. Thế nào đi tới chỗ nào đều sẽ có người hỏi sư phụ mình là ai, chậm rãi lắp đầu, sư phụ ta không đáng nhắc đến. Lạc Trần cùng tả lão lướt nhau, chỉ nói Tô Vũ không muốn nhiều lời, cũng không có hỏi nhiều. Lúc này, Tô Vũ lại là mi đầu hơi động một chút, mở miệng hỏi, không biết hai vị có thể hay không nói cho ta một chút thần vị cùng bản nguyên thế giới. Hắn hiện tại chỉ là bán thần, liên quan tới thần vị hắn tại chư thần trong di tích cũng đã được nghe nói, cũng không biết như thế nào thu hoạch được mà bản nguyên thế giới càng là lần đầu tiên nghe nói, tự nhiên muốn biết rõ sở. Ha ha, cái này tại thần vực bên trong cũng không phải là bí mật. Tả lão mở miệng cười nói, nghĩ một lát tiếp tục nói, cái gọi là thần vị chỉ là một loại pháp tắc tán đồng, phàm nhân chỉ có thể theo thiên địa pháp tắc, mượn nhờ thiên địa pháp tắc chi huy, một khi ngươi tại pháp tắc phương diện vận dụng có thể đột phá vốn có giới hạn, sáng tạo chính mình pháp tắc, như vậy cũng liền thu hoạch được pháp tắc tán đồng đây cũng chính là thần vị. Tô Vũ cái hiểu cái không gật gật đầu Cái này nhìn như dễ hiểu, nhưng lại như có một loại màng ngăn cản, khiến người ta nhìn không rõ ràng. Sáng tạo pháp tắc, chuyện này chỉ có thể dựa vào chính mình cảm ngộ, hiểu cũng là hiểu, không hiểu cũng là không hiểu. Còn về bản nguyên thế giới, cái này ngược lại là thì tốt hơn lý giải. Lạc Trần tiếp lời nói, cái gọi là bản nguyên thế giới chính là mình dùng pháp tắc sáng tạo ra kiếp sau giới. Thế giới này cần phải mượn thế gian linh vật, cảm ngộ linh vật phía trên thuộc tính, sáng tạo ra mang theo thuộc tính thế giới. Không tệ. Giống ta chính là sử dụng huyền hoàng sang ngộ ra thổ hệ thuộc tính thế giới, theo mà trở thành trung vị thần. tả Lao gật gật đầu, tiếp lấy cực kỳ hâm mộ nói, nếu như có thể đem kim mục thủy hỏa thổ ngũ hành hoàn toàn ngộ ra dung hợp, như vậy thì thật có thể sáng tạo giống như lúc thế giới, trở thành thượng vị thần. Sáng tạo ra thế giới của mình. Tô Vũ có chút hướng về, nghĩ đến thu thần không gian, như thế nói đến, cái gọi là thú thần chí ít cũng là trung vị thần đỉnh phong. Cái gọi là linh vật có nào. Có phải hay không cũng là thiên địa 12 linh? Tô Vũ không khỏi hỏi. Ha ha ha, thiên địa 12 linh nương theo thiên địa cộng sinh, thế gian đều không có mấy cái. Tả lão cười khổ lắc đầu, linh vật là ngày sau hình thành, có thể hay không thu hoạch được chỉ có thể nhìn người cơ duyên, có chút linh vật cũng không tại thiên địa 12 linh phía dưới. Tô Vũ gật gật đầu, không nói thêm lời. Những thứ này cách mình còn quá mức xa xôi, trước mắt việc cấp bách vẫn là phải suy nghĩ thật kỹ cơm tối thế nào xử lý. Nước chanh cùng nước dưa hấu ngược lại là dễ dàng, chỉ cần giao cho Đại Vương Sơn nhà bếp làm là được, nhưng là vì duy trì đầu hũ thối thối, Tô Vũ vẫn là quyết định chính mình hiện làm tốt. Sờ sờ lỗ mũi mình, Tô Vũ từ trong phòng bếp chuyển ra một cái thùng lớn, thì thả ở phòng khách sát cửa, một khi sinh ra mùi thối, liền sẽ đâm thẳng bầu trời, chỉ hướng treo ngược trấn ra mọi người dũng mãnh lao tới. Tô Đại Vương, ngươi cái này là chuẩn bị làm bữa tối. Lạc Trần không không chế được hiếu kỳ nói. Tô Vũ gật gật đầu. Chỉ chỉ menu, không sai. Tả lão cùng lạc trần liếc nhau, tiếp lấy ngay tại chỗ ngồi xuống, một bộ chuẩn bị chết chờ bộ dáng Khó được nhìn lão bản tự mình làm đồ ăn, chúng ta nhất định muốn mở mắt một chút. Không sai, xem ra món ăn này cũng nhất định bất phạm. Quán ăn bên ngoài, không ít người cũng là trong nháy mắt đến tinh thần, cả đám đều không có ý định đi, thì như thế nhìn lấy. Tô vũ đùa dỡn xem bọn hắn liếc một chút, tiếp theo từ hệ thống không gian bên trong lấy ra cái này đến cái khắc linh dược. Những linh dược này có giá trị không nhỏ, để không ít đều hơi hơi gãy mắt. Đem những linh dược này dùng linh lực chấn vỡ nghiền ép ra nước sau đó, ném tới trong thùng gỗ to. Theo sau lại lấy ra chào, dùng nước trong bút lên, đem loại bỏ nước cũng là đổ vào đại trong thùng, bắt đầu quấy lên men. Theo sau, mọi người chỉ gặp Tô Vũ đang không ngừng hướng về trong thùng gỗ đưa lên lấy các loại tài liệu. Những tài liệu này đều là đại vương sơn đặc thù gia vị, người khác cũng không nhận ra. Theo những tài liệu này, Cái kia trong thùng gỗ bắt đầu có đại lượng nước dùng chảy ra, ngẫu nhiên sẽ còn bước lên mùi khí, cảm thấy có thể nghe một cỗ mùi thối đánh tới. Cái này mùi thối trước mắt còn không gây mũi, cũng không có gây nên mọi người chú ý. Tiếp theo, Tô Vũ lại hướng Đại Vương Sơn nhà bếp muốn tới đậu hũ. Đậu hũ cách làm đều là Tô Vũ truyền thụ cho Đại Vương Sơn đệ tử. tươi ngon ấm áp, thuần trắng mà mỹ lệ, thậm chí còn mang theo một tia mùi thơm ngát. Tô Vũ cười cười, tiếp lấy đem từng khối bạch đậu hũ non đều là để vào cái kia trong thùng gỗ. Nhìn lấy cái kia từng khối bạch đầu hủ non chìm vào nước dùng, Tô Vũ niết niết miệng, trong lòng thế mà sinh ra vẻ mong ngợi. Đầu hũ ngâm cần thời gian, Tô Vũ liền tiện tay chuyển cái băng ngồi xuống, yên tỉnh chờ đợi. Như vậy cũng tốt. Âu Dương Linh có chút giật mình, loại thức ăn này, thế nào nhìn đều không đáng tin cậy a. Mọi người cũng là mặt mũi tràn đầy chờ mong thêm hiếu kỳ nhìn lấy cái kia thùng gỗ, không biết bên trong có cái gì môn đạo, Lạc Vân càng là hiếu kỳ xích lại gần dò xét, đột nhiên tràn ra một tia mùi hôi. Để hắn khuôn mặt nhỏ đều xanh, bất ngờ không để phòng kém chút trực tiếp bị vân ngất đi. Tay chỉ tô vũ, căn bản nói không nên lời một chữ đến, rời đi xa xa thùng gỗ, một mặt hoảng sợ. Mà đúng lúc này, đám người lại là đột nhiên chuyển đến rất mạnh huyên náo âm thanh, như có một loại nào đó đại sự sắp phát sinh. Thật giả. Là bọn họ, bọn họ thế mà đến. Ta đi, hôm nay là cái gì thời gian, Vân Thành Tam Anh thế mà tế tụ nơi này. Cơ như tuyết đến, thật tốt đẹp à. Ta còn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy nhìn thấy cơ như tuyết nữ thần, chết cũng không tiếc. Còn có lãnh triệt. Thực lực không nói trước, cái này lãnh triệt khí chất so với Trần Hiên đến cao vô số cấp bậc A. Nghe nói lãnh triệt một mực đang truy cơ như tuyết, xem ra là thật, hai người bọn họ đi cùng một chỗ thật đúng là xứng A. chương 614, đầu hũ thối cùng luyện tâm tháp. Theo huyên áo, mọi người rất tự giác bắt đầu tản ra một con đường. Đã thấy, trong đám người chỗ, một nam một nữ chính chầm chầm đi tới. Bọn họ vô luận là khí chất hay là dung mạo đều không có thể bắt bẻ. Một khi xuất hiện, chung quanh hết thể đều biến thành vật làm nền. Cơ như tuyết, lãnh triệt. Treo ngược lấy Trần Hiên sắc mặt trầm xuống, nhìn chầm chầm hai người này, âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha, Trần Hiên, ngươi thật đúng là ném chúng ta vân thành tam anh mà ta. Lãnh triệt khỏe miệng nít lên một tia khinh thường đường cong, tiếp lấy quét tô vũ liếc một chút, thế mà bị loại người này treo ngược lên đến. Ha ha ha, thật sự là càng sống càng thụt lùi Hắn lời này khiêu khích màu sắc mười phần, lại là căn bản không sợ Tô Vũ có thể làm sao cho hắn. Ui, ngươi nói chuyện chú ý một chút. Âu Dương Linh đối Tô Vũ hảo cảm tăng nhiều, tính tình nóng nảy lên, lập tức nhữ mày âm thanh lạnh lùng nói. Âu Dương ra tiểu công chúa như thế nhanh liền bắt đầu che chở. Lãnh triệt cười lạnh lắc đầu, tiếp lấy nhìn về phía Tô Vũ, ta có nói sai sao? Tên này liền để cho ta xuất thủ dục vọng đều không có. Lãnh triệt, ngươi cũng chỉ có thể nói một chút ngồi châm chọc thôi. Thật là có can đảm ngươi công kích tới quán ăn thử một chút. Trần Hiên khiêu khích nói. Ngươi cho ta hội giống như ngươi ngu xuẩn. Lãnh triệt mỉm cười, nói tiếp, chúng ta hôm nay đến đây, liền để mọi người nhìn xem chúng ta vân thành tam anh phong thái. Nói xong, hắn lại là theo chân cơ như tuyết cùng nhau hướng về đối diện đi đến, nơi đó. Là luyện tâm Tháp Bọn họ là muốn đi khiêu chiến luyện tâm Tháp Không ít người đều là đồng tử mạnh mẽ có lại, kinh hô lên. Bọn họ vẫn luôn kẹt tại tầng thứ 10 bậc thang. Lần này rốt cục chuẩn bị khiêu chiến tầng thứ 11 sao. Xem bộ ráng là Trần Hiên ném Vân Thành Tam Anh mặt, cho nên cơ như tuyết cùng lánh triệt cái này mới không được đã xuất mặt, một lần nữa để khai hỏa Vân Thành Tam Anh tên tuổi. Bọn họ lần này đến có chuẩn bị, đoán chừng là vướng vàng. Mọi người nghị luận ầm Mỹ, mang theo chờ mong, theo cùng nhau tiến vào luyện tâm tháp, muốn góp một phần náo nhiệt. Ha ha, mọi người không dùng chèn lần này chúng ta leo lên luyện tâm tháp sẽ công khai. Lánh triệt ràng giặc mở miệng nói. Vừa dứt lời, chỉ thấy luyện tâm thắp thân thắp bắt đầu xuất hiện biến hóa, thế mà bắt đầu trở nên trong suốt, thành thủy tinh bộ ráng, liền xem như ngoại giới cũng có thể thấy rõ bên trong hết thảy. Hào thủ đoạn, tả lao không khỏi cảm thắn nói, bọn họ đây là mượn gió đông. Mượn đại vương Sơn quá năn danh tiếng, tại trước mắt bao người sáng tạo kỷ lục mới, đây tuyệt đối sẽ khiến toàn vân thành doanh động, mà lại, lúc này Trần Hiên vừa vẫn bị đẻ ép, so sánh phía dưới, sẽ trực tiếp bị đạp xuống. Đây là dẫm lên Đại Vương Sơn quán ăn cùng Trần Hiên hướng chỗ cao bò. Lạc Trần cũng là gật đầu nói, những mày, Vân Thành Tam Anh cũng biến mất quá lâu, lần này là chuẩn bị lại lần nữa trở về sau. Tô Vũ cũng là ánh mắt ngưng tụ, thông qua trong suốt luyện tâm tháp, hắn có thể nhìn thấy ở bên trong có 3 tòa khổng lồ pho tượng, mỗi cái sắc mặt dữ tợn, mà tại đây chút pho tượng phía dưới, lại là từng tầng từng tầng bậc thang, phân có tầng 13. Những thứ này bậc thang hướng về pho tượng kéo dài, chỉ có tầng 9. Đây là luyện tâm tháp luyện tâm bậc thang, tuy nhiên chỉ có tầng 9, nhưng ngôi đạp vào một tầng chịu đến lực cản liền sẽ cao hơn mấy lần, cho đến tận này, nhiều người nhất cũng mới đạp đến tầng thứ 7. Tả lao cho Tô Vũ giải thích nói. Tô Vũ gật gật đầu, cái này theo đại vương Sơn thí luyện tháp có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, đồng dạng là dùng đến đo tiềm lực, có điều cái này giản hóa quá nhiều, so ra kém thí luyện tháp. Lúc này, lãnh triệt cùng cơ như tuyết chạy tới bậc thang trước. Nguyên bản tại luyện tâm tháp bên trong tất cả mọi người là nghe xuống tới, không ít người càng là trực tiếp từ bỏ, theo trên cầu thang đi xuống. Lúc này, là hai người bọn họ biểu diễn thời gian. Thả ta xuống, ta có thể cân nhắc tha cho người nhất mệnh. Trần Hiên bị treo ngược lấy, nhìn lấy Tô Vũ nói ra. Hắn gấp à, dựa theo kịch bản, lúc này hẳn là hắn đại xuất danh tiếng mới đúng, lại vì lãnh triệt cũng cơ như tuyết làm áo cưới, mà lại, chính mình tức thì bị đánh mặt, đánh sưng. Cái này mẹ nó kế bản hoàn toàn đi lệch ra a. Hiện tại, hắn duy nhất lật bản cơ hội cũng là cũng đi đi cái kia luyện tâm tháp, đồng thời vượt qua lãnh triệt. Nhưng mà, Tô Vũ nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, phối hợp đánh giá trước mặt thùng gỗ, tính toán thời gian, cần phải cũng không khắc gì. Chậm rãi đem thùng gỗ mở ra, Tô Vũ đem bên trong đã ngâm đến biến thành màu đen đầu hũ cho cứu đi ra, trận trận mùi thối theo đầu hũ phía trên phát ra, để Tô Vũ có chút choáng váng. Đương nhiên, choáng váng cũng không phải hắn một người. Người chung quanh đều là trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh, mặt đều bạch, kém chút trực tiếp ngạt thở mà chết. Ngoa tào. Tô lão bản, ngươi đừng nói cho ta đây chính là bữa tối. Tả lao thanh âm đều biến, khàn khàn bên trong mang theo bé nhọn, mang trên mặt một loại vô cùng hoảng sợ biểu lộ nhìn lấy tô vũ. Đây là gì sao, ta cho tới bây giờ không có người qua như thế mùi tối nói. Hẹn, Âu Dương Linh đã bắt đầu nốt khan. Lạc trần cùng vị kia cung trang phụ nhân càng là chết để, trực tiếp cách xa xa. Khoanh chân ngồi dưới đất, bắt đầu tính tỏa điều tước. Lạc Vân thì là may mắn không thôi, cũng may chính mình sớm cho kịp phát hiện, nếu không thì tuyệt đối sống không bằng chết ta. Nói thật, đầu hũ thối mùi vị là thật là khó ngửi, so đơn thuần thối còn khó hơn ngửi, khó chịu không thôi. Nhưng là bắt đầu ăn mùi vị nhưng lại là thương tốt, cái này hai thái cực hoàn mỹ dung hợp, có thể nói là một loại phá vỡ. Có thể xưng món ăn giới kỳ hoa. Tô vũ mặt không đổi sắc, hoàn toàn không nhìn mọi người phản ứng, cánh tay vung lên Đem bếp lò cùng nồi đều bày ra tới. Đem dầu chân đổ vào trong nồi sau đó, hồn thanh diễm thấu thể mà ra, tại nồi phía dưới thiêu đốt, chỉ chờ đến dầu ấm phù hợp, tô vũ liền đem đậu hũ vào nồi. Tầng thứ ba bậc thang đi qua, đến tầng thứ tư. Nghe đồn không bằng gặp mặt, thật là nhanh tốc độ, hai người bọn họ sắc mặt đều chưa từng thay đổi qua. Mau nhìn, bọn họ bắt đầu đạp vào tầng thứ 5 Tất cả mọi người là ngừng thở, cẩn thận nhìn bọn hắn chầm chầm hai người luyện tâm bậc thang Mỗi tầng 3 là một cái đại phi dược, rất nhiều người thậm chí mãi mãi cũng không có cách nào đạp vào tầng thứ 4, nhưng mà, lãnh triệt cũng cơ như tuyết lại tựa như tại đi tầm thường bậc thang, tùy ý mấy cước thì đứng vững tầng thứ 4, càng là hướng về tầng thứ 5 rào bước tiến lên. Đạp đến tầng thứ 5, hai người bọn họ cước bộ cuối cùng là xuất hiện dừng lại, chỉ có một chân giống tại tầng thứ 5 trên cầu thang, nhưng mà, vẹn vẹn năm cái hô hấp thời gian, bọn họ lại là đồng thời nhấp chân, đứng vững tại tầng thứ 5 bậc thang. Lại đứng vững. Tầng thứ 5, tốc độ này không khỏi cũng quá nhanh. Bọn họ tại tụ thế, bất cứ lúc nào cũng sẽ hướng về tầng thứ 6 phóng ra. Xem ra bọn họ là thật muốn đánh vỡ luyện tâm tháp ghi chép A, nếu là thật sự có thể đạp vào tầng thứ 8, chậc chậc chậc, loại tiềm lực này. Tả lão bọn họ cũng không tâm tư quản tô vũ mùi thối, chú ý lực hoàn toàn đặt ở luyện tâm tháp bên trong. Vân Thành Tam Anh quả nhiên đáng sợ, xem ra năm đó chuyển ngôn ngược lại là đánh giá thấp bọn họ. Tả láo thở dài soi loại này xu thế, bọn họ đạp vào tầng thứ 6 đã trở thành tất nhiên. Hắn vừa dứt lời, trong đám người lại là một trận ồn nào cơ như tuyết cùng lánh triệt đồng thời nhấp chân, hướng về tầng thứ 6 phóng ra. Chương 615, Nấu, Nấu Cức, Vâng. Tầng thứ sáu bước ra, toàn bộ không gian đều là mạnh mẽ đãng, tại lánh triệt cùng cơ như tuyết cùng pho tượng ở giữa thế mà xuất hiện vặt mèo mọi người không khỏi nuốt ngụm nước bọn, liền xem như không có đối mặt mình nhưng là vẫn như cũ có thể cảm nhận được bọn họ thừa nhận áp lực. Lần này, bọn họ trọn vẹn ngừng thời gian một chen trà. Mọi người mi mắt gắt gao chầm chầm tại hai người bọn họ trên thân, không dám chớp một cái, đã đem thời gian khái niệm ném ra sau đầu. Lúc này, cơ như tuyết cùng lánh triệt thiên phú trên lệch liền bắt đầu hiện hiện ra. Lại là cơ như tuyết thân thể nhất động, hai cái đùi hoàn toàn đứng tại tầng thứ sáu. Tại ba cái hô hấp sau, lánh triệt lúc này mới theo bước đi lên. Đứng. Đứng vững. Quả nhiên vẫn là Cơ Như Tuyết hơn một chút, vân thành tâm anh, giống như một mực là một giới nước lưu cầm đầu. Mau nhìn, Cơ Như Tuyết như thế nhanh liền muốn đạp tầng thứ bảy. Tất cả mọi người là mạnh mẽ kinh hãi, đã thấy tầng thứ 6 vừa mới đứng vững, Cơ Như Tuyết thần sắc cứng lại, lại là trực tiếp đạp ở tầng thứ 7 phía trên. Một bên, Lãnh Triệt nhìn lấy Cơ Như Tuyết động tác, sắc mặt hơi hơi ngưng tụ, tiếp lấy khẽ cắn môi cũng trực tiếp theo sau. Thừa thế xông lên. Nha đầu kia quả nhiên không đơn giản a. Tả Lao không khỏi nói ra. Uy áp chi rất tồn tại ở đáy lòng cùng bởi vì không ngừng, không bằng thừa thế mà lên. Ha ha, Vân Thành Tam Anh, một cái duy nhất nữ lưu hạ người, một cái duy nhất không có chút nào bối cảnh. Lạc Trần thần sắc ngưng lại, nói tiếp, mà nên vì Tam Anh đứng đầu. Không có chút nào bối cảnh. Tô Vũ Mi đầu không khỏi nhảy một cái, kinh dị nói ra. Con em đại gia tộc, đầu tiên dựa vào thiên phú, lần dựa vào bồi dưỡng. Dùng vô số thiên địa kỳ vật còn có công pháp trồng chất mà thành, nhưng là vị kêu cơ như tuyết lại là bình dân xuất thân. Không tệ, năm đó nàng không lộ ra ngoài, có điều có một lần bị một vị tiểu gia tộc thiếu ra nhà giàu nhìn lên, chuẩn bị cưỡng ép bắt đi lúc lúc này mới bạo phát. Tả Lao gật gật đầu. Nói tiếp, lúc ấy nàng chỗ bảy ra tu vi cũng đã là hạ vị thần Trung Giai, càng là theo sau không lâu đã đột phá đến hạ vị thần Đĩnh Phong, nhất cử đem gia tộc kia cho diện Việc này tại năm đó nhưng là doanh động toàn bộ vấn thành. Tô Vũ gật gật đầu, không khỏi thật sâu nhìn cơ như tuyết liếc một chút, kỳ tài quả nhiên khắp nơi đều là, cái này nữ nhân tuyệt đối không đơn giản. Bất quá. Hắn lại lắc đầu, cái này cùng mình có cái gì quan hệ? Tiện tay liền đem đã chuẩn bị kỹ càng đầu hũ thối phóng tới trong chào dầu. Xuy suy suy Nương theo lấy đầu hũ thối nhập nổi, dầu mặt bắt đầu sôi trào động tính tự nhiên hấp dẫn không ít người chú ý. Không qua tất cả người nhìn về phía trong nồi cái kia đen tui đầu hũ thối lúc, đều là một mặt ghét bỏ, mi đầu sâu nhăn. Cũng ở thời điểm này, cơ như tuyết, tầng thứ bảy đạp vững vàng. So với cơ như tuyết bình tĩnh, lanh triệt lại có chút chật vật, trọn vẹn trì hoan thời gian một chén trà cái này mới đứng vững. Dù là như thế, đám người cũng bắt đầu sôi trào, các đại gia tộc chú ý lực cũng đều đặt ở hắn trên thân hai người. Luyện tâm thắp 9 đạo bậc thang, tuy nhiên xưng là luyện tâm bậc thang. Nhưng là cuối cùng nhất ba bước mới là đáng sợ nhất ba bước, cái này ba bước, mỗi một bước đều sẽ khói như lên trời, được xưng là tử vong ba bước. Bởi vì, tại đây ba bước bên trong, uy áp đã xâm nhập thần thức, hơi không cẩn thận thì hội bị thương nặng. Bước thứ 8 có chút gấp, tại bước thứ bảy phía trên cần phải điều tức một lát mới đúng A. Lánh triệt đi theo phía sau cũng là bất đắc gì A, vì không ngã danh tiếng, theo đạp lên. Trên trận bầu không khí đột nhiên trở nên ngưng trọng, tất cả mọi người là đồng tử mạnh mẽ có lại. Không được sợ hai thắn nói. Theo luyện tâm tháp xuất hiện bắt đầu, chưa từng có người nào có thể đạp vào bước thứ 8 Chẳng lẽ, hôm nay là chứng kiến huy hoàng thời gian sau. Nhưng mà, ngay tại cái này vô cùng nặng nề không khí phía dưới. Một cũ không nói gì mùi thối không có tiếng động bay ra. Chỉ trong nháy mắt thì bao phủ ở hiện trường mọi người. Ngoa tào. Cái này mẹ nó cái gì mùi vị? Khí độc sao? Không được, ta thật là không chịu nổi. Sắp bị hôn choáng. Đáng sợ, lão Phu sống hơn nửa đời người. Còn chưa bao giờ được chứng kiến như thế mùi thối. Đầu hũ thối mùi thối thật sự là khó chịu vô cùng, thối đến người vạn phần hoảng sợ, thối được lòng người hốt hoảng, mặt xanh lét. Tả lão bọn người hai tay bịn mũi, hưu không sai thoát ra còn ăn, mặt đều bạch, một bộ kém chút ngạt thở mà chết bộ dáng. Mọi người rất muốn trực tiếp rời đi chỗ thị phi này, nhưng là lại muốn nhìn luyện tâm pháp kết quả cuối cùng, mỗi một cái đều là xoắn suất vô cùng, che mũi, nhận thụ lấy cực lớn thống khổ. Đặt vào tầng thứ 8 Cơ như tuyết cước bộ rốt cục dừng lại, mắt sát người có thể nhìn thấy, nàng thân thể đều tại run nhẹ nhẹ, tại chỗ cổ, có nhỏ bé mồ hôi. Thì kém một chút. Cơ như tuyết điều chỉnh chính mình tâm tính, nhớ lại chính mình trước kia tất cả trải qua, toàn thân tâm đi đầu nhập và cảm ngộ rồi mới. Khít sâu một hơi. Cơ mở Cái này một hơi trực tiếp hủy nàng tất cả tâm cảnh, để cho nàng khuôn mặt trở nên không có chút huyết sắt nào, cả người đều là thân thể lắc một cái. Tiếp lấy hoanh một tiếng trực tiếp bị tử vong bậc thang cho đánh bay ra ngoài. Qua thúi, thế nào có thể có như thế mùi thối nói. Nàng cả một đời không có mắng hơn người, nhưng mà giờ khắc này, nàng có một loại vô cùng muốn bạo nói tụ xúc động. Mà lên triệt còn càng là không chịu nổi, cả khuôn mặt đều xanh, như cùng một cái đạn tháo, hưu một tiếng trực tiếp thoát ra ngoài, phanh đâm vào luyện tâm tháp tháp trên vết đá. Hệ! Tiếp theo, nắm của mình, không được nôn khan. Mất! Thất bại! Tất cả mọi người mạnh mẽ kinh hãi tiếp lấy không hẹn mà cùng đem ánh mắt rơi vào Đại Vương Sơn quán ăn phía trên. Đã thấy Tô Vũ chính yên tính quần quần lấy trong chảo dầu màu đen đồ vật, một mặt kích động, mà nương theo lấy dầu chiên, giống như có lục khí theo trong chảo dầu tỏa ra, mang theo hôi thối hướng về mọi người bay tới. Mùi vị kia, vô địch. Tại đây cố hôi thối phía dưới, muốn đạp vào luyện tâm tháp quả thực là lời nói vô căn cứ a. Mà thảm nhất không phải bọn họ, theo chảo dầu đi lên nhìn, chẩn ra những người kia hoàn toàn nói không ra lời. Hôi thối phía dưới, bọn họ ngay cạnh bên, từng cái thân thể đang liều mạng dây rủi lấy, một bộ sống không bằng chết biểu lộ, không ít người thân thể đã dừng lại lắc lư, trực tiếp bị hân ngắt đi. Ngư bức, ta cho tới bây giờ không có phục qua người nào, thì bữa ăn này quán, ta là thật phục. Bữa ăn này quán trước đó đổi mới ta đối mùi thơm nhận biết, lần này càng là trực tiếp đổi mới ta đối mùi thối nhận biết, đáng sợ, quả thực đáng sợ. Đau lòng cơ như tuyết cùng lánh triệt, các ngươi nói. Lão bản này có phải hay không đối Vân Thành Tam Anh có cái gì thành kiến A, đau lòng Vân Thành Tam Anh. Luyện tâm tháp bên trong, lãnh triệt đang nôn khan sau đó, sắc mặt trở nên tái nhuật vô cùng, xỉ nhục, đây là vô cùng nhục nhạ A, loại này mùi thối quả thực đâm thẳng tâm linh, làm bẩn linh hồn hắn. Cơ như tuyết sắc mặt tự nhiên cũng không dễ, có điều coi như tỉnh táo, chỉ là lãnh mâu đứng vững. Lãnh triệt nhìn lấy mọi người, gầm nhẹ nói, có ai biết, cái này mùi thối đến cùng là chuyện thế nào? Là đại vương Sơn Lão bản kia tại, nấu, nấu cước. Chương 616, chứng kiến đốp cất thời khắc. Thân đạo mẫu nấu cước. lãnh triền sắc mặt đều biến, nhằm vào, đây là trần trụi nhằm vào A. Vì ngăn cản chính mình thông qua, thế mà sử xuất như thế bị hồi ác độc thủ đoạn. Cơ như tuyết sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, tuy nhiên nhìn như bình tĩnh, nhưng là mọi người lại có thể cảm giác được trong cơ thể nàng tàn mát ra hạt khí, trực tiếp hướng về luyện tâm tháp đi ra ngoài. Bọn họ đi ra. Xem bộ dáng là chạy cái kia quán ăn đi a. Trước mặt mọi người, lão bản kia thế mà nấu cức, quả thực là điên. Hôm ác, quá ác, dùng nấu cức đến ngăn cản bọn họ thông qua tầng thứ 7. Quá đả mấu thối, cái này nhà cũng là biến thái. Không ít người liền náo nhiệt đều không muốn xem, lộn nhào chạy vội rời đi. Tô Vũ cũng không rảnh rỗi để ý người khác, vẫn như cũ phối hợp nấu lấy đậu hũ thối, cái này mùi thối tuy nhiên thối, nhưng là thử qua đậu hũ thối mùi vị sau, cái này mùi thối ngửi lên cũng không tính gây mũi là người đang nấu cức. Lệnh Triệt nhận thụ lấy vô cùng mùi thối đi đến Tô Vũ trước mặt, lạnh giọng hỏi, thanh âm bên trong mang theo thấu xương hàn ý. Nấu cức? Tô Vũ hơi sững sở, tiếp lấy chậm rãi lắc đầu, đây là vốn quán ăn đêm nay món ăn. Món ăn? Loại vật này thế mà cũng coi là món ăn? Tên này nǎo tử tú đâu, ai sẽ đi nấu cức? Hoang đường. Lệnh Triệt quát lên một tiếng lớn, nhìn lấy Tô Vũ mang theo sắc ý, người rõ ràng cũng là quá yếu nhiều chúng ta. Không muốn để cho chúng ta thông qua luyện tâm thác. Đúng, không sai, thứ này như thế thôi, tranh thủ thời gian nhận lấy đi. Quá ác tâm người, ngươi mục đích cũng đã đạt tới, tranh thủ thời gian thu tay lại đi. Mẹ, mùi thơm còn dễ nói, nhưng là cái này mùi thối tiệm chúng ta căn bản không có khả năng có sinh ý. Tất cả mọi người là hướng về phía tô vũ chửi rùa nói. Để tô vũ khẽ cho mày, liếc nhìn liếc một chút mọi người, ta tại chính mình trong nhà hàng nấu món ăn, nhốt ngươi nhóm cái gì sự tỉnh Hồn ào người, treo ngược thị chúng Quả nhiên, Tô Vũ lời nói để không ít người đầu đều là không khỏi co lại co lại, không dám nhiều lời. Đại vương Sơn quán ăn dâm y để không ít người đáy lòng phát lệnh, trần ra cũng là tốt nhất ví dụ. Món ăn. Ngươi cái này cũng có thể xưng là món ăn. Lánh triệt híp mắt chử nhìn chầm chầm Tô Vũ. Tô Vũ lại là sắc mặt lạnh nhạt, chầm dại nói ra, ngươi nếm thử tự nhiên là biết. Cái gì? Thế mà còn muốn để Lánh triệt nếm thử. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, như vậy cũng tốt so vì xác minh đây là cức, cho nên đi nếm một ngụm một dạng. Đầu hũ thối, một cái thượng phẩm linh thạch một hối, số lượng có hạn tới trước được trước. Tô Vũ còn không mất cơ hội nghi làm một chút quảng cáo. Ngoa tào Điên, con hàng này nhất định là điên. Tất cả mọi người là ngẩn ngơ, cho là lỗ thai mình xảy ra vấn đề. Một cái thượng phẩm linh thạch mua một khối cức. Hắn là coi chúng ta là náo tàn sao. Còn tới trước được trước. Nào tử có hố mới có thể đi mua đi. Hắn thế mà thật nghĩ bán ra, ta còn tưởng rằng hắn chỉ là đơn thuần muốn muốn trả thù xã hội. Tất cả mọi người vỡ tổ, một cái thượng phẩm linh thạch cũng không phải số lượng nhỏ, thứ này đừng nói là mua, liền xem như lấy lại một cái thượng phẩm linh thạch có lẽ đều sẽ không có người muốn. Ngươi để cho người khác ăn, vậy chính ngươi tại sao không ăn? Cơ như tuyết lạnh giọng nói ra. Theo nàng xuất hiện bắt đầu, cũng không có chân chính nhìn tô vũ liếc một chút. Lần này lại là đối lấy Tô Vũ mở miệng nói ra vấn đề này hỏi rất hay Tô Vũ khỏe miệng hơi phải lên đùa giỡn nhìn lánh triệt liếc một chút tiếp lấy nhìn về phía cơ như Tuyết nói hắn có phải hay không đang đổi ngươi Tô Vũ tra hỏi cực ngay thẳng làm cho tất cả mọi người đều là sức sở tiếp lấy trong mắt lẽ lên hừng hực bát quái chi hỏa nhìn lấy cơ như tuyết cùng lánh triệt lánh triệt truy cầu cơ như Tuyết sự việc mọi người tâm lý đều nắm chắc thực truy cầu cơ như tuyết nhân được nhiều phải kể tới lánh triệt kiêu cao nhất Có điều vô luận là ai cũng không dám đem chuyện này cầm tới trên mặt bàn tới nói. Cơ như tuyết hơi xứng sở, lại là chậm rãi lắc đầu, không nói gì. Lênh triệt gương mặt đã hoàn toàn âm trầm xuống, nhìn chầm chầm tô vũ, tiểu tử, lời này của ngươi là ý gì? Ngươi đã muốn truy người ta, thì muốn xuất ra điểm thành ý đến, gia nhân muốn biết đây có phải hay không là thực vật, như vậy ngươi nếm thử ăn một miếng lại như thế nào? Tô vũ cười hỏi ngược lại, nghĩ một lát lại nghĩa chính nôn từ nói, yêu mến nàng, thì vì nàng đất cức. Tất cả mọi người ngây người, cái này lo gì? Giống như không sai. Lênh triệt mặt âm trầm như nước, há hốc mồm, lại là nói không nên lời một câu, để hắn tại trước mặt mọi người ăn cái này, quả thực so trực tiếp giết hắn còn khó chịu hơn. Nói bậy nói bạn. Như tuyết, ngươi đừng nghe lấy ra hỏa hồ ngôn loạn ngữ. Thôi đi, không dám cũng là không dám, ngươi không phải rất chảnh à, hiện tại thế nào sợ. Tô Vũ trực tiếp mở ra chào phúng. Ha ha ha, lênh triệt, ta đã sớm nhìn ra ngươi là một cái ngụy quân tử. Ngày ngày đượng thành công tử ca bộ dáng, lại luôn tại thời khắc mấu chốt nhận sợ, xem ra ngươi căn bản cũng không phải là thật ưa thích Cơ Như Tuyết. Trần Hiên cười ha ha một tiếng, nói tiếp, "Cơ Như Tuyết, ngươi cái này thấy rõ hắn chân thực diện mạo đi." Hắn lúc này tâm tình thật tốt, chỉ cảm thấy hút tới bên trong miệng mùi thối đều không thối, ngược lại đáng yêu vô cùng. Lãnh Triệt thân thể đều tại hơi run rẩy, hiển nhiên đang cực lực gắp chế lửa giận, đôi mắt đều biến thành bích thanh sắc, giống như rắn độc, nhìn chằm chằm Tô Vũ. "Nha hô!" Sao thế? Muốn động thủ? Tô vũ lông mày nhữ lại, khoe miệng càng là nết lên một tia trào phúng đường cong, đi thử một chút. Nhưng mà, mọi người chờ nửa ngày, lãnh triệt nhưng là như cũ ngừng tại nguyên chỗ, căn bản không dám tùy ý xuất thủ. Hắn làm việc, xưa nay không làm không có năm chắc sự việc, vô cùng am hiểu tại ẩn nhẫn, bởi vậy tại người ngoài xem ra cũng đều là một bộ công tử văn nhã ca bộ ráng. Người cửa hàng này bên trong cơ quan trung điệp, ta đương nhiên sẽ không giống một ít ngu ngốc một dạng mắc m Lanh triệt lạnh hừ một tiếng, lại là mở miệng nói. Sợ cũng là sợ, ngươi như thế còn sống không mệt mỏi sao. Không có thực lực, cái kia ngươi trước kêu gào cái dám A. Tô Vũ đi môi, bản đại vương ghét nhất người khác ở trước mặt ta trăng bước đáng ghét hơn người khác dấm lên ta trăng bước hi vọng ngươi ghi lại. Không dám ăn đúng không? Ngươi xem trọng. Nói xong, Tô Vũ hoàn toàn không để ý Lanh triệt thanh bạch giao thế sắc mặt, mà chính là phối hợp xuất ra một cái bát xứ, tại trước mắt bao người. Đem trong nồi hát hoàng chi vật trầm rãi thịnh đến trong chén. Nhìn lấy vật kia, tất cả mọi người không khỏi lùi lại hai bước, chỉ cảm thấy ra đầu run lên, sắc mặt phát khổ. Trong lòng bọn họ, Tô Vũ cái kia một bát đồ vật không thể nghi ngờ là đáng sợ nhất đồ vật. Nhưng mà, ngay sau đó, mọi người đồng tử đều là đột nhiên trứng lớn, từng cái toàn thân đều là run lấy bẫy, toàn thân tóc gáy dựng đứng, như là giống như gặp quỷ. Đã thấy, Tô Vũ dùng đua theo trong chén kẹp lên một cái hát hoàng chi vật. Còn dính chấm một bên sền sệ khủng bố tương, rồi mới nết to miệng. Hướng miệng đi lấp đẩy. Ngoa tạo. Điên, tên này điên, thế mà thật muốn đấp cức. Ngoan nhân, cái này nhất định là kẻ hung hẳn à, đối với người khác hung ác, đối với mình ác hơn, ngư bức. Không được, quá đạ mấu buồn nôn, lao tử nhìn không được, hẹ. Đáng sợ, chứng kiến đấp cức thời khắc. Trường 617, kinh ngạc đến ngây người mọi người đấp cức câu Mọi người trợn mắt nhìn lấy Tô Vũ đem một khối đậu hũ thối nhét vào trong miệng, cái kia đậu hũ bên trong dầu nước tại dầu chân cắn hợp lại trong nháy mắt chính là thẩm thấu ra, các loại tương tài liệu quay trùng quanh tại miệng chúng quanh. Bóng loang tỏa sáng, bên trong là sen lẫn điểm điểm đen nhánh, giữ tợn đáng sợ. Mọi người mặt đều là trong phút chốc nhăn lại đến, liền xem như cơ như tuyết vạn nằm không trở mặt sắc cũng biến thành tái nhợt. Lệnh triệt tức thì bị mùi thối một hun, hơi hơi lùi ra sau hai bước. Người điên, cái này là thằng điên a. Hắn thân là người khiêm tốn, tự nhiên có chút bệnh thích sạch sẽ, nhìn lên trước mặt tô vũ mặt mũi tràn đầy vẻ say mê đang nhấm nuốt lấy cái kia hôi thối ngọn nguồn, hắn cả khuôn mặt đều là tại run dậy. Toàn trường lặng ngắt như tờ, chỉ có tô vũ nhấm nuốt lúc răng rắc giòn vàng, nhưng mà nghe tại trong thai mọi người, lại là làm cho tất cả mọi người toàn thân khẽ run, run mình. Cái này cức. Thế mà còn là giòn. Đáng sợ, quá đạ mấu đáng sợ. rầm Mọi người cổ không khỏi co rụt lại. Chỉ cảm thấy tô vũ cổ họng một trận nhấp nô, thế mà đem cái kia hát hoàng chi vật cho nuốt xuống. Lanh triệt trong lúc nhất thời đều cứng đờ, hoàn toàn không biết nên thế nào xử lý. Tên này, nhất định là sợ người khác truy cứu, cho nên cương ép ăn hết, loại tâm cơ này cùng độc ác, thật sự là khiến người ta kinh dị. Nhưng là, nghe chung quanh cái kia thối hắn cơ hồ muốn nôn mửa mùi vị, hắn căn bản không biết nên xử lý như thế nào, cũng không thể học tô vũ cũng đem thứ này ăn hết, rồi mới chỉ nói, đây chính là cất đi. Không nói trước, hắn căn bản chưa ăn qua cứ không có cách nào so sánh, thứ này hắn nhìn đều không muốn nhìn liếc một chút. Vẫn là ban đầu mùi vị, vẫn là quen thuộc cách điều chế. Tô Vũ lẻ lưới liếm một vào miệng, chật chật nói nói, mang theo một tia dư vị. Mọi người lại là hơi chấn động một chút, càng thêm hoảng sợ, hắn thế mà không phải lần đầu tiên ăn. Được, hiện tại ta ăn hết, có thể chứng minh đây là thực vật đi, ta tại trong tiệm làm chính mình thực vật, chư vị còn có cái gì vấn đề sao. Tô Vũ quét mắt một vòng mọi người. Chẩm dãi nói ra, hắn cũng không định hướng chúng người cực lực trào hàng đầu hữu thối, có có lộc ăn tự nhiên sẽ ăn, hết thẻ tùy duyên. Toàn trường không có một người dám nói cái gì, hoàn toàn cứng đở. Nấu cất rồi mới đất cức, người còn có lý. Nhưng mà, gặp được loại này biến thái, thật đúng là không có chỗ nói rõ lý lẽ, chỉ có thể đem nước đăng chính mình nuốt xuống. Được, đã không là tới mua mua thức ăn phẩm xin mời rời đi, đừng ảnh hưởng đến ta làm ăn. Tô Vũ Tử Tôn nói, nói tiếp. Hiện tại bữa tối thời gian chính thức bắt đầu, đậu hũ thối một cái thượng phẩm linh thạch một khối, nước chanh một cái thượng phẩm linh thạch một bình, nước dưa hấu một cái thượng phẩm linh thạch một bình. Nước trái cây tương đối đơn giản, chỉ là hoa quả nổ nước, thao tác không phức tạp, thành bản cũng thấp, cho nên chỉ là cùng một khối đậu hũ thối một cái giá. Nơi này mùi thối ngập trời, ta còn không nghĩ tới lợi nhà. Còn về mua thức ăn phẩm. Ha ha, người suy nghĩ nhiều. Không ít người đều là lòng đầy căm phẫn chuẩn bị rời đi. nhưng mà Đúng lúc này, một trận cực kỳ êm thai giọng nữ truyền đến. Đây thật là món ăn, có thể dùng ăn. Mọi người trong lòng đều là giật mình, sắc mặt đại biến, nhìn về phía âm thanh ngọn nguồn vị trí. Thanh âm này lại là theo cơ như tuyết trong miệng truyền ra. Ta đi, đây là ý gì, chẳng lẽ lại nữ thần chuẩn bị lấy thân thể thử cức. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, từng cái xứng sờ ngay tại chỗ, chờ nghe tiếp. Tô Vũ tùy ý gật gật đầu, đại vương sơn đầu hũ thối, đặc biệt cách điều chế. Bao ngươi ăn một cái còn muốn ăn cái thứ hai, ăn không quên. Không quên chúng ta là tin, dù sao như thế thối, muốn quên cũng khó khăn a Ngươi thứ này ảnh hưởng ta thí luyện, nếu thật chỉ là phổ thông nguyên liệu nấu ăn ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không phải, cái này hậu quả. Không phải ngươi có thể tiếp nhận. Cơ như tuyết nhìn chầm chầm tô vũ, chầm rãi mở miệng. Tô vũ thần bí tự nhiên không cần nhiều lời, hắn đã chính mình ăn, như vậy nói rõ thứ này cũng không phải cức, nhưng là như thế tùy tiện buông tha tô vũ. Cơ như tuyết lại không cảm tâm, cho nên trong lòng hơi động, chuẩn bị nếm thử truyền thuyết này cơm chưa quán món ăn. ha hà, xem ra vẫn là ngươi biết hàng. So một ít nam nhân mạnh hơn. Tô Vũ cười gật gật đầu, tiếp theo từ trong nổi kẹp lên một khối đầu hũ thối để vào trong chén, đưa cho cơ như tuyết. Thứ này hắc hoàng giao nhau, thế nào nhìn thế nào buồn nôn. Thật giả, như tuyết nữ thần thế mà thật chuẩn bị ăn chén này buồn nôn đồ vật. Điên, thế giới này quá điên cuồng. Ảo giác. Cái này nhất định là ảo giác. Không thể, nữ thần thế nào có thể ăn cước. Các ngươi không muốn lôi kéo ta, để cho ta thay nữ thần đi ăn. Mọi người nhất thời đều điên, không ít người đều là tê tâm liệt phế kêu khóc, so với chính mình đấp tức còn muốn thống khổ. Thứ này như thế thôi coi như không phải cất cũng tuyệt đối không phải cái gì đố tốt ta. Haha, ha, lãnh triệt, ngươi không phải một mực đuổi theo cơ như tuyết sao. Lúc này có phải hay không giờ đến phiên ngươi biểu hiện, ngươi sẽ không thật trơ mắt nhìn lấy cơ như tuyết ăn thứ này à. Bị treo ngược ở trên không Trần Hiên không khỏi rêu cực nói. Nhưng mà, lãnh triệt lại là kêu rên một thân, bờ môi động động, lại là chẳng hề nói một câu đi ra. Hán, không nghĩ tới chính mình quân tử hình tượng bởi vì cái này một bát mùi thối ngập trời đồ vật sụp đổ. Cơ như tuyết tiếp được tô vũ thịnh tới đầu hũ thối, mi đầu không khỏi hơi hơi một đám. Mùi vị kia, thật tốt thối. Khoảng cách gần như vậy, tại phối hợp đầu hũ thối xấu xí bề ngoài, nói thật, thật có chút buồn ôn. Bất quá. Nàng cũng là quả quyết người, có thể không có chút nào đối cảnh đi đến một bước này, bá lực tuyệt đối mười phần. Đến một bước này, nàng đương nhiên sẽ không đổi ý. Mọi người hai tay đều là không khỏi nắm chặt nắm đấm, nhìn chầm chầm khoảng cách cơ như tuyết càng ngày càng gần đầu hũ thối, toàn thân đều khẩn trương đến rung dậy. Gần, càng ngay càng gần. Không ít người không khỏi nhắm lại chính mình mi mì mắt, nước mắt theo gương mặt chảy xuôi mà xuống, mang theo vô cùng sầu não, từ hôm nay hướng về sau, nữ thần hình tượng coi như không tồn tại. Không muốn, không muốn như thế tản nhân A. Nữ thần, thủ hạ lưu cất A. Mọi người đồng tử mạnh mẽ co lại, liền thấy cơ như tuyết cái kia đôi môi đỏ thám đụng chạm lấy cái kia hắc hoàng chi vật, hàm răng cắn xuống. Cán, thật cắn Mọi người tâm đều là nhấc lên, nội tâm phanh tiếng thứ nhất phân mảnh. Đơ cước. Ta thiên A, nữ thần đấp cước A. Phù phù. Rất nhiều người đều là thân thể mềm lũng, co quắp ngã trên mặt đất, ánh mắt trống giống, tựa như ném hồn. Này bằng với đem chính mình nữ thần cho làm bẩn A. Mà lại thì như thế trần chuỗi phát sinh ở trước mắt mình, tàn nhận A. Nhưng mà, sau một khắc, bọn họ cả người lại là chấn động, mi mắt bên trong mang theo nồng đậm khó có thể tin, cùng. Tuyệt vọng. Đã thấy, cơ như tuyết tại nhẹ cắn một cái sau, miệng khẽ nhúc ních, nguyên bản cao mày thế mà chậm dai thư ra, tiếp lấy kỳ dị dò xét một phen cái kia hát hoàng chi vật sau, lại là lại lần nữa há mồm cắn lên đi. Ngoa tào Cái này mẹ nó đớp cất một ngụm chưa đủ nghiện, thế mà còn ăn chiếc thứ hai. Chẳng lẽ còn muốn nếm thử mùi thối có cái gì đặc biệt sao? Lênh triền sắc mặt đột nhiên biến đổi, tiếp lấy không khỏi cách cơ như tuyết xa mấy phần. Nữ nhân này cũng là liều, đủ hung ác ca. Chương 618, Nữ thần đớp cất. Đột phá. Đớp cất ăn được nghiện. Tuy nhiên không nguyện ý thừa nhận, nhưng là mọi người không thể không đối mặt cái này tàn khốc hiện thực, đau lòng như góc. Cái này cất. Có độc, ăn phía trên nghiện. Cơ như tuyết động tác này giống như một đạo sấm sét giữa trời quang tại mọi người trong lòng đánh xuống, làm cho tất cả mọi người đều là bị lôi đến kinh ngạc. Đau lòng, đau lòng ta nữ thần. Ngay sau đó, tại mọi người trợn mắt ốc mồm nhìn soi mói, cơ như tuyết từng miếng từng miếng, càng ăn càng nhanh. Rất nhanh, cái kia hắc hoàng chi vật ngay tại trong miệng nàng biến mất, bởi vì tốc độ quá nhanh, thậm chí miệng nàng trùng quanh đều nhiễm lấy mưa đông. Đến cùng phát sinh cái gì? Tất cả mọi người mê mang, cùng nhìn nhau lấy đều là một mặt mập bức. Cái này, Âu Dương Linh nhìn lấy Cơ Như Tuyết, cả người đều ngẩn ở đây tại chỗ, khẽ nhếch miệng, hỏa hồng trong con ngươi tràn đầy tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Cơ Như Tuyết cái tên này một mực là một cái truyền thuyết, càng là trong nội tâm nàng thần tượng, nhưng mà, thần tượng nàng cư nhiên như thế không để ý hình tượng đối với món đồ kia ăn uống thả cửa. Cơ Như Tuyết, trừ thực lực bên ngoài, nội danh nhất địa phương chính là nàng thanh cao, ngay cả nói chuyện cũng rất ít, tuyệt đối là không dính khói lửa trần gian tiên nữ. Mà giờ khắc này, tiên nữ rõ ràng đã rơi hạ phàm trần, đương nhiên, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là nàng rơi hạ phàm trần bởi vì. Đa cức. Thế giới này biến hóa quá nhanh, ta thật sự là không chịu nhận a. Tô Vũ mỉm cười, cơ như Tuyết phản ứng hoàn toàn nằm trong dự liệu của hắn. Đầu hũ thối làm món ăn giới một loại kỳ hoa, nó có thuộc về nó đặc thù mị lực, mà lại cái này mị lực, đối với nữ tính lực sát thương cực lớn. Chỉ cần nếm đầu hũ thối, rất nhiều người đều hội khó có thể thoát khỏi đậu hũ thối mị lực hoàn toàn đắm chìm trong kỳ lạ mỹ vị bên trong, không thể tự thoát ra được. Thối thì thối đến cực hạ, mà hương cũng hương đến cực hạ, cái này, cũng là đầu hũ thối mỹ lực chỗ. Rất nhanh, cái kia một khối đầu hũ thối liền bị cơ như tuyết nuốt xuống, nàng chỉ cảm thấy nương theo lấy đầu hũ thối nuốt xuống, một cố đầu hũ thối đặc thù mùi vị theo chính mình vị trí hiểm yếu cùng thực quản không ngừng chạy, để thân thể hơi hơi lắc một cái, sảng khoái vô cùng. Thân thể mỗi một tế bào đều rất giống tại mật thiết chú ý đầu hũ thối động Lỗ chân lông thư giãn, cả người thỏa mãn vô cùng. Thường thụ lấy cố này cảm giác thỏa mãn đồng thời, cơ như tuyết đôi mắt đẹp nhìn lấy tô vũ, mời cắn hầm răng, tiếp lấy chậm rãi mở miệng nói, cái kia, cho ta lại đến 10 cái đi. Cái gì? Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, không hẹn mà cùng xoa xoa chính mình lỗ thai, hoàn toàn không thể tin được trâu nghe được sự thật. Nữ thần ăn một khối cất sau đó thế mà còn muốn 10 khối. Cái này mẹ nó điên, không phải thế giới này điên chính là ta điên. Tất cả mọi người là tựa như ảo mộng không ít người càng là ba ba quất chính mình hai cái bạt thai mạnh tử, hy vọng cơn ác ngộng này đồ ăn tỉnh lại. Nhưng mà, mọi người tại đây bên trong, nội tâm mâu thuẫn nhất thực muốn thuộc cơ như tuyết bản thân. Vừa mới bắt đầu nếm đầu hũ thối thời điểm nàng cũng là căn cứ cực đại quyết tâm mới hé miệng, nàng tự nhiên biết đây cũng không phải là cức, nhưng là loại này mùi thối cũng làm cho nàng chán ghét không thôi. Vốn còn nghĩ nếu là quá khó ăn thì lập tức phun ra dùng linh lực tẩy miệng. Sau khi đầu hũ thối đụng phải miệng môi một khắc này, cả người nàng đều sừng sốt. Quay một tiếng, nào tử trống giống, suy nghĩ cũng chỉ có đem thứ này ăn hết. Ăn ngon, thứ này ăn quá ngon. Nàng nhớ kỹ lần trước chính mình ăn cái gì vẫn là tại 8 tuổi thời điểm, khi đó chính mình vừa mới đến vũ vương cảnh giới, ăn là một tô mì, bất quá, thần vực thực vật thật sự là quá mức đơn giản, cái kia một tô mì lại là để cho nàng để không nổi nửa phần hứng thú, không có mùi vị gì cả. So nước sôi để nguội còn khó hơn ăn. Từ cái này sau này, nàng thì thoát khỏi thực vật trói buộc. Thực vật, ở trong mắt nàng chỉ là phàm nhân dùng để lót dạ duy trì sinh mệnh đổ vật, mà nàng đã siêu phàm thoát tục Bao nhiêu năm, cũng liền tại chính mình lúc còn nhỏ mới đúng thực vật từng có như thế khát vọng đi. Cơ như tuyết đột nhiên sinh ra một loại muốn khóc xúc động, nàng giống như nhìn thấy chính mình tuổi thơ, lại lần nữa về đến cái kia vô cùng dễ dàng thỏa mãn thời điểm. Thời điểm nào bắt đầu? Chính mình ánh mắt thay đổi đến vô cùng cao, chính mình tâm thay đổi đến vô cùng ngạo. Thời điểm nào bắt đầu, chính mình thành một cái không coi ai ra gì người. Khi còn bé bởi vì nghèo khó nhận qua khinh thường, bởi vì nhỏ yếu nhận qua ức hiếp, nhưng mà, bây giờ mình lại là thành chính mình trước kia ghét nhất loại người kia. Phạm nhân rất dễ dàng thì thu hoạch được cảm giác hạnh phúc, như vậy thành thần lại như thế nào, chính mình bao lâu chưa từng có thỏa mãn cùng khoái lạc cảm giác. Nói trước một gõ 3.000 năm, quay đầu chân thế, không làm tiên, Nữ thần khóc. Có người không khỏi thấp giọng quát, thanh âm bên trong mang theo nồng đậm bi thương. "Ta đi, thật đúng là, nhất định là thứ này quá khó ăn, đem ta nữ thần cũng khó khăn ăn khóc." Nữ thần não tử có lẽ đều ngộng, thế mà còn muốn, "Đừng khóc, ta tâm đau." Loại vật này ăn hết, khó trách nữ thần hội khóc. Hai hàng thanh lệ theo cơ như tuyết gương mặt chậm rãi chảy xuống, tại nàng vốn là cực đẹp trên gương mặt tăng thêm mấy phần yếu đuối, làm cho tất cả mọi người tâm đều hung hăng run rẩy hai lần, đau lòng vô cùng. Mọi người cùng ta sông, chúng ta như thế nhiều người, vì nữ thần báo thủ. Không tệ, ta cũng không tin một cái nhà hàng nho nhỏ có thể ngăn cản chúng ta như thế nhiều người, sông lên A. Vì nữ thần, ta chết còn không sợ, tới đi, có bản lĩnh liền đem ta đánh ngã treo lên. Tất cả mọi người là một bộ thấy chết không sờn bộ dáng, chuẩn bị cùng tô vũ liều mạng. Nữ thần nước mắt tỉnh lại bọn họ huyết tính. Vâng! Nhưng mà, đúng lúc này, giữa thiên địa linh khí đột nhiên trở nên bạo động. Trong nháy mắt thì hình thành một cái cự đại vòng xoáy linh khí, điên cuồng chỉ hướng, cơ như tuyết lôi cuốn mà đi. Rầm rầm dầm. Thiên điệu biến sắc, nguyên bản trống rỗng vạn lý sắc trời đột nhiên trở nên mây đen dày đặc, thiên đều rất giống muốn sụp đổ xuống. Ngay tại lúc đó, một cú ngập trời khí thế từ trên người cơ như tuyết phát ra, cùng phong đột khởi, để mọi người chung quanh đều là chấn động toàn thân, điên cuồng lùi lại, không ít người đứng không vững trực tiếp bị thổi bay ra ngoài. Lúc này, cơ như tuyết trên thân, thanh sắc cùng màu xanh lam điên cuồng giao thế. Lấy nàng làm trung tâm thế mà hình thành một cái cự đại vòi rồng, ngay sau đó, vô số dòng nước theo vòi rồng bay múa, thành một cái cự đại vòi rồng nước. Cái này thủy long quyển xoay tròn đến càng ngày càng mở, kéo dài tới chân trời, cuối cùng nhất thế mà thành một cái cự đại băng trụ. Thủy thuộc tính cùng phong thuộc tính hoàn mỹ dung hợp, đây là băng. Tả Lao Thanh Âm bên trong mang theo nồng đậm khó có thể tin cùng cực kỳ hâm mộ, kinh thán không thôi. Nhiều loại thuộc tính hoàn mỹ dung hợp sẽ hình thành mới thuộc tính, những thứ này mới thuộc tính uy lực càng sâu. Tượng trưng cho hướng về cảnh giới mới bán đi một bộ. Nàng quả nhiên cũng là trung vị thần hạ giai đỉnh phong, bất quá lần này, muốn đột phá đến trung vị thần trung giai. Lạc chân mặt sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói ra, trung vị thần trung giai, tại toàn bộ vân thành đều là đỉnh phong tồn tại. Đây là... Nữ thần đột phá. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, sướng sở ngay tại chỗ. Đây không phải trọng điểm, trọng điểm là... Nữ thần nước cức. Đột phá. Chương 619, Bạo Hòa Đầu H� Vân Thành Tam Anh, cơ như tuyết quả nhiên là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, dẫn đầu đột phá. Tuy nhiên, cái này đột phá phương thức có chút. Không thể nói với người ngoài. Tất cả người đưa mắt nhìn nhau, lẫn nhau nhìn xem, đều là một mặt một bước, hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Trước mắt bao người, bọn họ nhìn lấy nữ thần thế mà đấp cất đột phá, cái này mẹ nó thì trong nháy mắt mê mang a Dầm dầm rầm Cái kêu băng trụ càng ngày càng ngưng thực, càng la tản mát ra lạnh lẻo thấu xương làm cho tất cả mọi người đều là đánh cái rùng dậy, hai đầu lông mày đều khoác lên một tầng sương lạnh. Cùng phong gào thét, lạnh leo như dao, toàn bộ thế giới đều rất giống tiến vào kỳ băng hà. Thông qua băng trụ, có thể mơ hồ nhìn thấy cơ như tuyết, giống như cựu thiên huyền nữ, càng là bị người một loại thánh khiết không thể xâm phạm cảm giác. Rốt cục, cái này băng trụ ngưng thực trình độ đạt tới một cái cực hạn, đột nhiên phanh một tiếng vỡ ra một cái khe. Tiếp lấy cái này vết nước trong nháy mắt mở rộng, phanh phanh phanh âm thanh bên tai không rớt. Cuối cùng oanh phân mảnh. hết thể đều bình ổn lại, mây đen tán đi, cùng phong tiêu tán, thế giới lại lần nữa khôi phục sáng sủa, nhưng mà, mọi người thấy Cơ Như Tuyết lại là nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Theo nàng đột nhiên thay đổi khí chất không khó coi ra, nàng thành công. Trung vị thần trung giai. Như Tuyết, chúc mừng ngươi. Lãnh Triệt đầu tiên là ngây người một lát, tiếp lấy cười nói chúc nói. Cơ Như Tuyết chỉ là nhàn nhạt, nhạt gật gật đầu, nhìn cũng chưa từng nhìn Liết hắn một chút, đi thẳng tới Tô Vũ trước mặt. Cảm ơn Tô lão bản, đây đúng là nhân gian mỹ vị. Nhân gian mỹ vị. Trời ạ, tất cả mọi người cho là lỗ thai mình xảy ra vấn đề, cái này mẹ nó là nhân gian mỹ vị, như vậy cất đều là hương. Đây là ngươi mười khối đầu hũ thối. Tô Vũ cười cười, tuy nhiên kinh ngạc tại cơ như tuyết thiên phú, nhưng là cái này không có quan hệ gì với hắn, sắc mặt bình tĩnh đem một bát đầu hũ thối đưa cho cơ như tuyết. Cơ như tuyết gật gật đầu, tiếp lấy thì bước vào cửa hàng, chuẩn bị trong cửa hàng ngồi xuống Nữ thần thế mà đi bảo. Cái này, mọi người nhất thời xôn xao Phải biết, ở bên ngoài đều như thế thối. Như vậy trong nhà hàng mùi thối có thể nghĩ. Nhưng mà nữ thần thế mà không có chút nào khó chịu. Thậm chí còn nhắm mắt lại, hơi hơi hít sâu một hơi. Xong, xong, nhất định là ta khíu giác xảy ra vấn đề. Chẳng lẽ đây là mùi tôm, không phải mùi thối. Mọi người thế giới quan cũng bắt đầu phá vỡ. Há, đúng. Đúng lúc này, tô vũ lại là mở miệng nói, gọi lại cơ như tuyết. Chỉ trên mặt đất vụn băng nói, những thứ này băng khối sẽ ảnh hưởng ta sinh ý, còn mời thanh lý mất đi. Đây là nữ thần đột phá băng khối được không? Ngươi thế mà để thanh lý mất. Những thứ này băng khối tại ngươi cửa tiệm là ngươi bữa ăn này quán vinh hạnh. Không ít người thậm chí chuẩn bị ôm một khối băng về nhà dùng để vĩnh cựu chân tàng. Không biết hàng, không biết hàng A. Cơ như tuyết cũng là hơi sướng sở, tiếp lấy cười cười, cổ tay vung lên, những thứ này băng khối lập tức hóa thành dòng nước lấy trực tiếp hướng về cơ như tuyết bay tới, dung nhập nàng bản nguyên thế giới bên trong. Tiếp theo, bọn họ đưa đầu chỉ hướng trong nhà hàng nhìn lại, đã thấy cơ như tuyết ngồi ngay ngắn ở dây leo trên mặt ghế. Trước mặt sắp xếp cái kia hát hoảng chi vật đang tinh tế nhóm nháp, thỉnh thoảng còn liếm liếm mở môi, tựa như vật kia là khó khăn nhất đến mỹ vị món ngon. Tô lão bản, cho ta cũng tới 10 khối đầu hũ thối. Lúc này, tả lão cũng làm mở miệng cười nói ra. Tô lão bản, chúng ta cũng giống vậy. Lạc Trần tiếp lời nói Tiếp lấy cùng tả lão cùng nhau bước vào trong nhà hàng. Lạc Vân một mặt ghét bỏ nhìn đầu hũ thối liếc một chút, tiếp lấy nhưng lại là lòng sinh hiếu kỳ. Ta đi, thật giả, bọn họ thế mà cũng đi ăn loại đồ chơi này. Các ngươi nhìn, nữ thần vừa ăn còn tại một bên cười, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy nữ thần cười a thật mê người. Lại mê người nàng cũng đang ăn cức. Bất quá ta mặc kệ, vì rút ngắn cùng nữ thần ở giữa chênh lệnh, cái này cức, ta cũng ăn. Không tệ, nữ thần còn đột phá. Nói rằng cái này cứt bất phàm, tính ta một người. Một đám người đầu nào nóng lên liền điên cuồng chỉ hướng trong nhà hàng Dũng Mãnh lao tới, nhất thời để quán ăn trở nên ồn ào lên. Tô Vũ mặt không đổi sắc, bình tĩnh nói, thời gian đang cơm, cấm đoán đại thần ồn ào, người vi phạm, treo ngược thị chúng. Ồn ào âm thanh trong nháy mắt thì tiểu không ít, từng cái tuy nhiên thịt đau chính mình linh thạch, nhưng lại đối cái kia đầu hũ thối hiếu kỳ không thôi, cả đám đều đang lặng lặng chờ đợi. Đậu hũ thối làm cũng không phát tạp. Đặt ở trong chảo dầu một quả là được, bởi vậy mang thức ăn lên cực nhanh. Làm Âu Dương Linh đem đầu hũ thối đặt ở tả lao trước mặt lúc, tả lão mi đầu thật sâu nhữ một cái, tiếp xúc gần gối đầu hũ thối, cái này mùi thối càng thêm làm cho người khắc sâu. Bất quá, cuối cùng hắn vẫn là chẩm rãi kẹp lên một cái, mắt nhắm lại, nhét vào trong miệng. Theo đầu hũ thối cửa vào, hắn đóng chặt mi mắt lại là đột nhiên mở ra, cái này đầu hũ thối ở trong miệng thế mà không có mảy may mùi thối, ngược lại có một cỗ mùi hương đặc tràn ngập miệng lại trong dạ dày bốc lên. "Ăn ngon, ăn ngon a." Tả lão không kịp nghĩ kỹ, miệng điên cuồng nhấm nuốt, bẹp bẹp âm thanh không ngừng. Ngay tại lúc đó, động tác trên tay càng là không ngừng, kẹp lấy đậu hũ thối bên trong miệng đút lấy. Người khác cũng là không thua bao nhiêu, một cái so một cái ăn hùng. "Tê." Đây rốt cuộc là cái gì đồ vật, lại có uy lực như thế? Quán ăn bên ngoài mọi người trong nháy mắt đều kinh ngạc đến ngây người, tại trong nhà hàng, mọi người thế mà cũng bắt đầu điên cuồng ăn đậu hũ thối, miệng đầy chảy mỡ. Có trên mặt cười ngây ngô, có cảm động đến khóc đều là bị cái kia hắc hoàng chi vật chỗ chính phủ cho ta cũng tới 10 khối cái đồ chơi này Lãnh triệt rốt cục cũng nhịn không được nữa đối với Tô Vũ nói ra hắn cực kỳ đỏ mắt cơm như tuyết đột phá người Tô Vũ lông mày nhĩu lại lát đầu không bán Lãnh triệt sắc mặt âm trầm nhìn trầm Tô Vũ lạnh lùng nói người ý gì Phàm là nhóm làm bản điếm sổ đen nhân vật hết thể không có ở bản điếm dùng cơm tư cách Tô Vũ sắc mặt bình tĩnh Không chút nào xấu hổ cùng lãnh triệt đối mặt, mà ngươi Chúc mừng, đã bị liệt là bản điếm sổ đen Ngươi phải suy nghĩ kỹ, đối địch với ta người, hạ chàng cũng sẽ không rất tốt Lãnh triệt mang theo sắc ý, hai tay đều đang run rẩy hiển nhiên tại cực kỳ gắng sức kiềm chế lấy Tô Vũ cười cười, chỉ chỉ bị treo ngược mọi người, đối địch với ta hạ chàng, ngươi cũng nhìn thấy Rất tốt, ngươi đắc tội trần ra, còn dám đắc tội ta, ta liền đợi đến nhìn Ngươi có phải hay không có thể cả một đời co đầu rút cổ tại đây trong mai rùa. lãnh triệt lạnh hư một tiếng, tiếp lấy xoay người rời đi. Nơi này, hắn thật sự là không mặt mũi tiếp tục chờ đợi. Mà lúc này, cơ như tuyết đã đem đầu hũ thôi ăn, lúc này mới ngẩn đầu đánh giá đến quán ăn tới. Đã thấy quán ăn khắp nơi lộ ra một cỗ tươi mát cảm giác, nhìn rất dễ dàng làm cho lòng người ăn. Loại phong cách này xinh đẹp mà đặc biệt, bên trong các loại thực vật cũng đều là hy hữu trùng loại, có thể nói là hoa lệ vô cùng. Ở trong môi trường này, cho người ta một loại cao quý dùng cơm hưởng thụ. Bữa ăn này quán quả nhiên bất phàm, như là bỏ lỡ mới là thương tiếc trung thân A. Tiếp theo, nàng ánh mắt rơi ở trung tâm menu phía trên, lại thấy phía trên trừ đầu hũ thối bên ngoài còn có nước chanh cùng nước dưa hấu. chương 620, nước trái cây mị lực. Tô lão bản, người phía trên này nước trái cây có sao? Cơ như tuyết không khỏi mở miệng hỏi. Có, nước trái cây có thể đi vị. Tô vũ gật gật đầu nói. Vẫn không quên đọc một lần quảng cáo, mà lại nước trái cây cùng đầu hũ thối càng phối nha. Ăn đầu hũ thối, tuy nhiên mùi vị không thối, nhưng là bên trong miệng khó tránh khỏi hội lưu có một ít mùi vị, những thứ này nước trái cây sắn tiện có thể đem mùi vị cọ rửa rơi. Nước chanh cùng nước dưa hấu có cái gì khác biệt à, tô lão bản có thể hay không giới thiệu một chút. Cơ như tuyết hỏi, lần đầu đối thực vật sinh ra hiếu kỳ. Nước chanh quả chanh tuyển dụng là chúng ta đại vương sơn đặc thù quả chanh, thanh thuần vô hại lại dịch axit tính Chua chua ngọt ngọt, bên trong ngẩm phong phú vitamin A, B, C cùng axit si có thể gia tăng nguồn ăn, trợ giúp tiêu hóa hấp thu. Tô Vũ quảng cáo từ có thể nói là há miệng tức đến, nói tiếp, nước dưa hấu tính lạnh, cam ngọt ngon miệng, có thanh nhiệt giải nóng, thanh phổi dạ dày, trừ phiền giải khát công hiệu. thi mùi vị mà nói, nước dưa hấu cam ngọt mùi vị càng sâu một bậc, nhưng là nước chanh đi vị công năng càng tốt hơn. Cuối cùng nhất, Tô Vũ tổng kết nói. Cơ như tuyết bị tô vũ liên tiếp quảng cáo từ cho trình ngộng, nàng tự nhận chính mình có chút tài hoa, thế mà một chữ đều nghe không hiểu, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại A có hay không. Bất quá nàng cuối cùng nhất ngược lại là nghe rõ, nước chanh càng thích hợp đi vị, đó căn bản không cần nghĩ, trực tiếp lựa chọn nước chanh. Tô lão bản, ta muốn một chén nước dưa hấu. Tả lao không đúng lúc nghi vội vàng nói. Chúng ta cũng muốn. Lạc Vân cũng là lập tức cao giọng nói ra, lúc này miệng hắn chung quanh đều dính đầy đen sấm mỡ đông nhưng mà chính mình lại không tự biết, miệng như trước đang miệng lớn nhai nuốt lấy. Nước chanh là màu da cam, nước dưa hấu là màu đỏ, nhan sắc diễm lệ, tựa như phát ra ánh sáng, nhìn mỹ lệ mà bắt mắt, trong nháy mắt hấp dẫn mọi người chú ý, bọn họ chưa từng gặp qua loại này đồ uống. Mà lại bởi vì ướp lạnh duyên cớ, nước trái cây trên bình chấm một tầng bọt nước nhỏ, cái bình mặt ngoài bị kín một tầng vũ khí, phối hợp cái kia tươi đẹp sắc thái, thật như đang mơ, khiến người ta cảm nhận được một cô vô cùng cảm giác mát mẻ. Đầu hũ thối là dầu chiên, mang theo đầy mỡ cùng nhiệt độ, lúc này đột nhiên nhìn thấy mấy loại quả này nước, mọi người tâm trong nháy mắt thì ngớ lên, hận không thể xông lên uống cái đã nghiền. Linh Nhi, nơi này, đem một bình nước dưa hấu trước cho tả bà bá. Tả lao không ngừng mà chỉ hướng Âu Dương Linh làm lấy nhan sắc, còn vừa đắc ý nhìn lấy mọi người, một bộ ta phía trên có nhân thần tỉnh. Âu Dương Linh đem nước dưa hấu phóng tới tả lao trước mặt, tại nước dưa hấu phía trên có ống hút, mặc dù là thứ nhất gặp. Nhưng là cũng không trở ngại tà lao sử dụng. Đem miệng đối với ống hút, tiếp lấy đột nhiên khẽ hấp. Siêu. Một miệng lớn lạnh lùng lạnh nước dưa hấu liền đột nhiên tính tới bên trong miệng. Cái này nước trái cây mang theo vô cùng tăng ngọn, đánh thẳng vào tà lao đầu lưới, để toàn thân hắn đều không khống chế được đến run lên. Dùng ống hút hút cùng trực tiếp dùng miệng uống khác biệt, dùng ống hút thời điểm hội càng thêm hưởng thụ, mà lại tiếp lấy ống hút trùng kích lực sẽ cho người vị giác đạt được đề cao, lại càng dễ thu hoạch được cảm giác thỏa mãn Hoa à à. Cảm giác này thật là thoải mái. Tả lao chỉ cảm giác mình toàn thân tế bào đều tại vui thích, mi mắt đều hiếp thành may, song tay ôm thật chặt rét lạnh cái bình, dên gì nói. Hắn tuy nhiên nóng lạnh bất sâm, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn không có cảm giác. Ngược lại, hắn cảm giác so với bình thường người còn cường đại hơn quá nhiều, loại này rét lạnh bên trong mang theo mỹ vị cảm giác để hắn trong nháy mắt theo mặt đất đến đỉnh phòng, mỹ rượu vô cùng. Lúc này, hắn cao tuổi rồi thế mà lên chơi tâm, hít một hơi, lại xuống Lại hít một hơi, hắn chính là muốn không ngừng mà hưởng thụ lấy nước trái cây theo ống hút đập vào đầu lưỡi mình cảm giác. Cơ như tuyết ngược lại là rất bình tĩnh, một mực chờ đến nước tranh đến trước mặt mình lúc này mới bắt đầu nhấm nháp. Nàng đầu tiên là đem nước trái cây cầm tới trước mặt mình, tinh tế đánh giá nước trái cây mỹ lệ, ở trong mắt nàng, cái này nước trái cây mặc dù có nhan sắc, nhưng là tinh khiết vô cùng, thậm chí so với bình thường hồ nước đều muốn sạch sẽ, thông qua cái bình đầu này có thể rõ ràng nhìn thấy đầu kia. Bên trong ngẫu nhiên còn sẽ có lấy một số tiểu khí phao bước lên mà qua, tinh lịch không thôi. Yêu nhã năm chặt ống hút, chậm dài hít một hơi. Trong ngay mắt, nàng mi mắt thì không khỏi đóng lại, toàn thân đều tải hơi run dậy. Chua. Rất chua. Nhưng là loại này chua cũng không có được công kích tính, ngược lại sẽ mang cho người ta một loại dị dạng thoải mái cảm giác. Đây là nàng trước kia vĩnh viễn đều chưa từng có cảm giác. Ô. Ngay sau đó, nàng thế mà không khỏi phát ra một kia riêng gì. Tại đây loại tính toán sau đó, lại là một cố căng ngọn, hai loại cực đoan cảm giác tương sung, để cho nàng nhịn không được thở dốc lên tiếng, mà nương theo lấy nước tranh cửa vào, nguyên bản bên trong miệng còn lưu lại đầu hũ thối mùi vị lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cơ như tuyết sắc mặt hơi hơi phím hồng, chậm dãi hai mắt nhắm lại, tinh tế thể nghiệm lấy, mỗi một phần, mỗi một tớp, thân thể biến hóa. Loại cảm giác này, như là luồng gió mát thổi qua khuôn mặt, mang theo ấm áp độ ẩm càng là có một cô không gì sánh kịp sảng khoái cảm giác nước vọt khắp toàn thân. Liên tựa như sắp chết héo mầm non, đột nhiên đạt được trình độ tối tiêu, một lần nữa mọc dễ nảy mầm, tỏa ra sự sống. Cái này mới là cuộc sống A. Không thể không nói, đầu hũ thối cùng nước trái cây quả nhiên là tuyệt phối, một cái lăn nóng mà thanh thúy, một cái rét lạnh mà căng ngọn, nóng lạnh giao thế, kích thích vị giác, làm cho cả người đều rất giống đạt được thăng hoa, toàn thân tế bào nhảy cẫng liên đối lấy thân thể đều có chút rất nhỏ co rút Húng chi nước trái cây còn có thể khứ trừ đầu hũ thối mùi vị khác thường. Cả hai tương ái tương sát, không thể nói với người ngoài. Hồng hục. Bất chi bất giác, một bình nước trái cây đã thấy đáy theo hút động phát ra âm thanh. Loại thanh âm này tại trong nhà hàng vang vọng, mỗi người đều hơi hơi ngẩn ngơ. Bất chi bất giác thế mà hút xong. Chật chật lấy miệng, vẫn chưa thỏa mãn, dư vị vô cùng a Quán ăn bên ngoài, không ít người cũng rốt cục nhịn không được, đi vào quán ăn. Tô lão bản. Cho chúng ta cũng tới một bát đầu hũ thối cùng một bình nước trái cây. Ta cũng muốn, cái đồ chơi này thành công câu lên ta lòng hiếu kỷ, dù sao lại ăn không chết người. Tô Vũ bình tĩnh nhìn lấy những người này, ánh mắt bình thản vô cùng, chậm rãi lắc đầu, không có ý tứ, hôm nay buôn bán thời gian kết thúc, muốn dùng nữa trời sáng lại đến. Hắn lời nói để mọi người hơi sướng sở, mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn lấy Tô Vũ. Không phải đâu lão bản, hôm nay còn không có tôi à, mà lại thân là võ giả. Nào có nghỉ ngơi cái này nói chuyện, trên cơ bản liền ngủ đều không cần. Đúng vậy a lão bản, có sinh ý đều không làm. Như vậy không tốt đâu. Ngươi cái này buôn bán thời gian cũng quá ngắn. Những người này nguyên bản còn một mặt gết bỏ, lúc này lại là hận không thể cầu Tô Vũ để bọn hắn nếm thử, không thể không nói tạo hóa trêu người a. Ngọa tào, ta nhìn tiểu tử ngươi thì là cố tình. Một vị gã đại hán đầu trọc tính tình nóng nảy lên, lập tức kêu gạo, một bộ chuẩn bị phá tiệm bộ dáng. Tô Vũ cười nhìn lấy hắn, không nói gì. Siêu. Nương theo lấy một cái bóng hiện lên, mọi người mi mắt hoa một cái, đại Hán kia đã bị treo ngược tại quán ăn phía trên, cùng cái kia 17 người cùng một chỗ, theo gió lắc lư. chương 621, chỉ xích thiên ngai. Tiểu điếm đóng cửa, mời chư vị rời đi, còn có người có vấn đề sao? Tô Vũ thanh âm nhàn nhạt lại lần nữa nói ra. Lần này, tất cả mọi người là co lại rụt cổ, không dám lại nói cái gì, đều là nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhanh như chớp rời đi. Liền xem như trong tiệm những người này, cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, không khỏi tăng tốc ăn cơm tốc độ, sợ trở thành treo ngược một viên. Tô lão bản, cảm ơn ngươi khoản đãi. Cơ như tuyết đi đến Tô Vũ bên người, mở miệng nói. Khoản đãi chưa nói tới, ta đây là quán ăn, mở cửa làm ăn a Tô Vũ trực tiếp cười nói. Cơ như tuyết gật gật đầu, đứng dậy cáo tử. Rất nhanh, tả lao mấy người cũng là lần lượt cáo tử. Nguyên bản náo nhiệt quán năn trong nháy mắt Thì trở nên quặng cu e xuống tới Toàn bộ trong tiệm cũng chỉ thừa Âu Dương Linh cùng Tô Vũ Ui, thối lao bản Âu Dương Linh do dự thật lâu Cuối cùng vẫn chu chu miệng Mở miệng nói Thế nào? Người đối lao bản này của ta có ý kiến Tô Vũ lông mày níu lại Không khỏi buồn cười nói Âu Dương Linh qua miệng Hít sâu một hơi Mở miệng nói Người không phải nói ta không có cách nào tu luyện à Cái kia thân thể ta là cái gì vấn đề Bị kích Tô Vũ cười cười, Âu Dương Linh rên lên một tiếng, bọn họ thật sự là quá phách lối, chỉ là so ta sinh ra sớm mấy năm, ta Âu Dương già thiên tài không so với bọn hắn kém. Phách lối, ta nhưng là nhớ kỹ ngươi trước cũng phách lối rất à. Tô Vũ lắt đầu, mở miệng nói, hắn xem như tổng kết ra, thần vực người mỗi một cái đều là mắt cao hơn đầu, một cái so một cái phách lối. Âu Dương Linh miệng điếu một cái, vậy ngươi cũng đã giáo hấn qua ta, ta cũng biết sai. Tô Vũ gật gật đầu. Nhìn lấy Âu Dương Linh mở miệng hỏi: "Thân thể ngươi bên trong hỏa diễm không phải tu luyện được à?" "Đây là Phượng Viêm Lửa, là một loại hỏa hệ linh vật." Âu Dương Linh đáp: "Đem Phượng Viêm Lửa dẫn đầu thực nhập thể nội, dạng này có thể để người ta tốt hơn cùng linh vật từng dùng, đồ ăn lĩnh ngộ hỏa hệ thuộc tính, đối đột phá hạ vị thần thậm chí trung vị thần có cực trợ giúp lớn." "Bất quá, loại thủ pháp này có chỗ tốt tự nhiên cũng có được chỗ xấu, nếu là linh vật không có bị dung hợp, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến võ giả, chẳng những hội nửa bước khó đi." càng là hội phản phệ tự thân. Âu Dương Linh tính khí quá quá mức bạo, thường thường làm việc xúc động, không trải qua đại não, cái này cùng trong cơ thể nàng Phượng Viêm Lửa có quan hệ, mà lại, bởi vì Âu Dương ra tại trong cơ thể nàng đầu nhập quá lớn, đều trong linh dược giữ động ở bên trong thân thể, căn bản không có bị hấp thu, càng thêm cổ Vũ Phượng Viêm Lửa thiêu đốt. Tô Vũ Tại nhìn thấy nàng thứ nhất mắt cũng cảm giác được nàng toàn thân cao thấp tràn giá hỏa diễm linh lực, loại tình huống này người bình thường hội coi là chỉ là linh lực táo bạo ba động, không để bụng. Nhưng thực không phải vậy, nếu là Âu Dương Linh tiếp tục gượng ép tu luyện, rất có thể sẽ dẫn tới phượng viêm lửa thiêu đốt phản phệ. Đương nhiên, những thứ này Tô Vũ đương nhiên sẽ không trực tiếp cùng Âu Dương Linh nói, nết miệng mỉm cười, vô cùng cần ăn đòn mở miệng nói, đợi ngươi làm đấy ta một tháng thị nữ, biểu hiện để cho ta hài lòng, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Theo sau, hắn không đợi Âu Dương Linh có phản ứng, phối hợp hướng về đi lên lầu. Trên lầu, chính là dùng để nghỉ ngơi địa phương, gian phòng đều đã bị hệ thống an bài tốt Tô Vũ tùy ý lựa chọn một cái phòng liền đi vào. Gian phòng trang trí liên miên bất tận, Tô Vũ đi đến đầu giường, duỗi người một cái, thẳng tắp nằm xuống. Sau đó, hắn bắt đầu tính toán ngày hôm nay thu nhập. Sáng sớm chủ yếu bán ngũ vị hương tươi trứng gà, tuy nhiên bán ra không nhiều, nhưng là giá cả cao, một cái muốn 5, cái thượng phẩm linh thạch, hết thảy bán 300 mai thượng phẩm linh thạch. Giữa chưa bán là ba loại đồ ăn đều hơi đắt, mà lại lượng tiêu thụ vô cùng tốt, hết thảy bán 1200 mai thượng phẩm linh thạch. Bữa tối bán số lượng tuy nhiên nhiều nhất, nhưng là một khối đầu hũ thối cùng một bình nước trái cây chỉ cần một cái thượng phẩm linh thạch, bởi vậy hết thể bán không đủ 1.000 mai thượng phẩm linh thạch. Một ngày này thì có gần 2.500 mai thượng phẩm linh thạch, quy pizza thành kim tệ cũng là 25 triệu kim tệ. Con số này nhìn như rất nhiều, nhưng đối với Tô Vũ tới nói lại là cực ít. Đơn thuần lấy bốc thăm để tính, một lần bốc thăm cần 10 tỷ kim tệ, nói cách khác muốn kinh doanh quán ăn 400 ngày mới có thể bắt cứu một lần. Có điều đây chỉ là quán ăn vừa mới cất bước giai đoạn, tin tưởng sau này buồn bán ngạch hội càng ngày càng cao, tô vũ điểm ấy tự tin còn là có. Thân thức tiếp tục chìm vào náo hải, xuất hiện tại hệ thống giao diện. Lúc này, hắn lần này đi ra, đem đại vương Sơn có thể dùng tiền tài tất cả đều lấy đi, trên thân kim tệ đến một cùng sở hữu hơn 80 tỷ, có thể bước thăm 8 lần. Chầm ngâm một lát, hắn cuối cùng vẫn khó nhịn trong lòng mình tâm tình kích động, quyết định bước thăm. Theo trò chơi bắt đầu.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 Tiếp theo, cái này 25 tấm biển hiệu trực tiếp vò thành từng cái viên giấy, xuất hiện tại một cái trong suốt chậu thủy tinh bên trong. Tại thần vực bên trong, kiến trúc loại biển hiệu thì lộ ra cũng không như vậy trọng yếu, mà chân chính hấp dẫn tô vũ là đại vương Sơn giải chiến, chỉ cần rút đến đại vương Sơn giải chiến, như vậy đại vương Sơn sáo trang liền coi như là tệ tụ, đến lúc đó không biết sẽ có cái gì tăng thêm hiệu quả. Lần, chính là định thân thuật, đây là nó lần thứ 2 xuất hiện. Vũ ký phía trên chính là thần thông. Tiến nhập thần vực, Tô Vũ càng thêm biết rõ đạo thần thông cường đại. Thần vực bên trong, chia làm hạ vị thần, trung vị thần cùng thượng vị thần, thực lực sai biệt cực kỳ rõ ràng, mà thần thông lại có thể rút ngắn loại này chênh lệch Cái gọi là thần thông, giống như là sáng tạo pháp tắc. Đây là chi ít trung vị thần mới có năng lực. Một khi tu được thần thông, chẳng những thi triển ra huy lực to lớn, càng là có thể làm cho mình đối pháp tắc cảm ngộ cao hơn một tầng, có trợ giúp sau này đột phá. Tiểu Lý Phi Đao chỉ có thể coi là đem pháp tắc chi lực vận dụng đến cực hạn nhưng cái này pháp tắc cũng không thuộc về mình, định thân thuật thì lại khác. Tô Vũ liếm liếm bờ môi, đem tay vươn vào chậu thủy tinh bên trong, do dự nửa ngày, lại là khẽ cắn môi, tại chậu thủy tinh bên trong tùy tiện bắt một cái viên giấy. Chính mình đây là tại thần vực bên trong lần thứ nhất bước thăm, tốt xấu cho ta một dấu hiệu tốt đi. Khi sâu một hơi, Tô Vũ cơ hồ là run dậy đem giấy này đoàn cho mở ra. Hô, có chữ viết. Tô Vũ nhìn thấy hiện lộ ra màu đen, tâm lý hơi hơi bung lỏng, cái này sóng trí ít không lỗ. Nhẹ nhõm phía dưới, hắn cực nhanh đem viên giấy mở ra. Chỉ xích thiên ngai. Bốn chữ lớn thình lình thu vào Tô Vũ tầm mắt. Đinh. Chúc mừng ký chủ rút chúng chỉ xích thiên ngai kỹ năng, phải trang đổi lấy. Đổi lấy. Vừa dứt lời, Tô Vũ trong tay thì xuất hiện một bản màu xanh làm trang bịa sách kỹ năng, không chút do dự, hai tay một úm, thì có một vệnh kim quang hỏa tan vào thân thể trong ngay mắt Vô số bóng người bắt đầu ở tô vũ trong đầu diễn luyện, bọn họ cước bộ lúc nhanh lúc chậm, nhàn nhã tự nhiên, chính là một loại thân pháp vũ kỹ. chương 622, huyết luyện đường, quân vương. Diễn luyện quá trình trọn vẹn tiếp tục nửa canh giờ, tô vũ rồi mới từ cảng ngộ bên trong tỉnh lại. Thực, chỉ xích thiên ngai nói cho cùng cũng chỉ có một bộ, nhưng mà một bước này lại là đỉnh phong một bộ. Rất gần tức là chân trời, chân trời như là rất gần, rõ ràng gần trong găng tức, nhưng là một bộ ra đã là chân trời bên ngoài. Rõ ràng chân trời xa, một bộ ra, đã là gần trong găng tớc. Nếu như nói lăng ba vi bộ là phạm vi nhỏ tối cao xê dịch nẽ tránh chi thuật, như vậy chỉ xích thiên nhai thì là phạm vi lớn di động thả người chi thuật. Có thứ này, chính mình đào mệnh thủ đoạn tốt xấu nhiều mấy phần bảo hộ. Có thể rút đến loại thân pháp này Tô Vũ đã thỏa mãn, cũng không có thừa thắng sông lên, mà chính là trực tiếp ngã đầu như nước. Hắn hiện tại tuy nhiên xem như thoát khỏi phang thể nhưng là vẫn như cũ dựa theo người bình thường sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi tới qua, ăn cơm ngủ một dạng sẽ không rơi, loại cảm giác này hắn rất ưa thích, cũng rất không muốn xa rời. Mà lúc này, Vân Thành một chỗ, hai đạo nhân ảnh hất lên áo choảng, thấy không rõ khuôn mặt, chậm rãi đi đến một cái cực vắng vẻ góc tường, cái này nơi hẻo lánh rõ ràng là một cái góc chết, nhưng là cái kia hai đạo nhân ảnh lại tựa như không nhìn thấy, thẳng tắp chỉ hướng phía trước vách tường đánh tới. Làm hai người này đụng vào lúc, vách tường lại là đột nhiên mèo Tiếp lấy hai người kia thế mà trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Sát thủ, ở nơi nào đều tồn tại, sát thủ tổ chức, có thể nói là trong bóng tối trí mạng nhất, cũng nhất là kiếm tiền tổ chức, nơi này, là bỏ mạng người thiên đường. Viết lên mục tiêu tên cùng dấu hiệu, theo sau chúng ta sẽ đem giá cả nói cho người. Cửa sổ chỗ là một cái mang theo mặt nạ mặt quỷ, nhìn âm vũ đáng sợ. Hai đạo nhân ảnh lướt nhau, tiếp lấy viết xuống, Đại Vương Sơn Quán Năn Lão Bản, Tô Vũ. Kết quả mục tiêu. Cái kia mặt nạ quỷ người gật gật đầu, tiếp lấy xuất ra một cái bản tính, lách cách khoé độc lấy, tay hắn nhanh chóng, tựa như biến mất, chỉ thấy bản tính phía trên con số đang nhanh chóng biến hóa. 200.000 mai thượng phẩm linh thạch. Quỷ dưới mặt, thanh âm trầm thấp chậm rãi vang lên, mặt khác cần 10% hủy thác phí, hết thảy 22 vạn mai thượng phẩm linh thạch. Cái kia hai đạo nhân ảnh hơi sững sở, do dự một chút nói tiếp, có thể hay không quá tiện nghi. Tự thân thực lực không đủ hạ vị thần, không có bối cảnh, giá tiền này đã là tối cao. Các ngươi là đang chất vốn ta. Mặt nạ quỷ người nhìn lấy hai người kia. Dưới mặt nạ, mi mắt lại là một mảnh đen kịt không vui vẻ nói. Chỉ cần tiếp cận tô vũ, hoàn toàn có thể tại quán ăn xuất thủ trước đó đem tô vũ đánh chết, cho nên nhiệm vụ này không khó. Không dám. Hai người kia lắp đầu, nói tiếp, ta nghe nói huyết luyện đường có vương bài sát thủ, danh hiệu quân vương. Không biết có thể hay không để cho hắn ra mặt, chúng ta có thể tăng giá, bảo đảm không có sơ hở nào. Ha ha. Ngươi cho chúng ta huyết luyện đường là chỗ nào? Chợ bán thức ăn sao? Mặt nạ quỷ người khí thế dần dần chìm, khoát khoát tay không nhịn được nói, đối phó con tôm nhỏ làm sao cần mời được quân vương? Trở về đi, trong vòng 3 ngày không có hoàn thành mục tiêu, linh thạch đủ số lui về. Cái kia quán ăn không tầm thường, có thể hay không giúp chúng ta liên hệ quân vương, chúng ta nguyện ý dùng thiên phong thạch làm thù lao. Bên trong một đạo hắc ảnh trầm ngâm một lát, lại là cắn răng nói ra. Thiên phong thạch, linh vật một trong có thể ngộ ra phong thuộc tính bản nguyên thế giới. Cái kia mặt nạ quỷ người hơi sững sờ, tiếp lấy ánh mắt lộ ra vẻ kỳ dị, buồn cười nói, "Các ngươi tại trên tay hắn thiệt tỏi lớn, cái này cũng khó trách cẩn thận như vậy, ta giúp các ngươi liên hệ, còn về xuất thủ hay không thì nhìn quân vương chính mình." Hôm sau, trời trong cao chiếu, Tô Vũ chậm rãi đi xuống lầu dưới. Còn trên lầu, hắn liền nghe đến dưới lầu truyền đến từng đợt ồn ào âm thanh, khỏe miệng không khỏi lộ ra mỉm cười, xem ra nhà hàng nhỏ xinh ý sau này muốn bắt đầu rực rỡ. Còn không có mở cửa đã xếp đầy người. Linh Nhi, quán ăn mở cửa, để ngoài cửa người vào đi. Tô Vũ dối người một cái, mở miệng nói ra. Âu Dương Linh lại là mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn về phía Tô Vũ. Thối lao bản, người bày ra đại sự. Vẫn là ra đến xem đi. Bày ra sự tình. Tô Vũ hơi sướng sở, đi tới cửa. Lúc này mới phát hiện, tại cửa quán ăn trước mặt đất thế mà khắc lấy một cái kim sắc thái dương đồ án. Cái này đồ án không lớn, nhưng lại cực dễ thấy. Tất cả mọi người quay chung quanh tại đây đồ án chúng quanh, mang trên mặt ngừng trọng còn có cười trên nỗi đau của người khác, nghị luận ầm ý. Nhìn thấy Tô Vũ đi ra, tất cả mọi người là đúng hắn ném lấy đồng tình ánh mắt. Thối lao bản, đây là huyết luyện đường vương bài sát thủ danh hiệu quân vương tiêu chí, chỉ cần là hắn mục tiêu, hắn liền sẽ tại mục tiêu phụ cận khắc lên hắn độc hưu tiêu ký, thông báo mục tiêu tử thần sắp tới. Âu Dương Linh ở một bên mở miệng nói ra, tiếp lấy mong đợi nói, ta nhìn ngươi mấy ngày nay cũng đừng buồn bán. Trong vòng 3 ngày nếu là hắn không đáp thủ, thì sẽ chủ động từ bỏ nhiệm vụ. Không buôn bán cũng liền đại biểu cho nàng không cần làm nha hoàn, tự nhiên hưng phấn. Huyết luyện đường Quân Vương Tô Vũ một mặt mở mịt. Huyết luyện đường là thần vực một sát thủ tổ chức, cơ hồ trải rộng các địa phương, phàm là bị bọn họ để mắt tới người, cơ hồ không có có thể đào thoát, hoàn thành nhiệm vụ dẫn đầu cao đến 99. Âu Dương Linh nghĩ một lát tiếp lấy nói, cái này quân Vương là huyết luyện đường đầu bảng một trong. Nhiệm vụ xác suất thành công 100. Nàng xem thấy Tô Vũ sắc mặt, hy vọng có thể đem Tô Vũ hù sợ. Nhưng mà, hắn nhất định thất vọng, Tô Vũ đối với sát thủ tổ chức căn bản không cảm giác, sắc mặt lại nhạt. Lúc này, hắn trả ở trong lòng âm thầm tiếc rẻ, nếu là cái này cái gì quân vương ưa thích trên cửa làm tiêu ký liền tốt, nói không chừng hiện tại đã bị đánh ngã treo lên. Muốn mời được quân vương, trả giá đắt tất nhiên không nhỏ, Tô lão bản, xem ra Trần ra là thế tất yếu diệt trừ ngươi a. Tà lao tử trong đám người đi ra, trên mặt thần sắc lo lắng, mở miệng nói. Tô Vũ trầm rãi gật gật đầu, muốn nói đắc tội với người, chính mình đắc tội trần ra vô cùng tàn nhẫn nhất, đương nhiên, còn có một cái gọi là lãnh triệt. Có thể mời được quân vương xuất thủ, có lẽ cũng chỉ có hai vị này có thể làm được. Tô lao bản, người bữa ăn này quán có chút kỳ dị, chỉ cần đợi ở bên trong xem ra liền xem như quân vương cũng không làm gì được ngươi, ta đề nghị ngươi còn là tạm ngưng buôn bán tốt. tả lão mở miệng nói. Âu Dương Linh còn ở một bên quần gật đầu. Linh Nhi. Tô Vũ cao mày một cái, mở miệng nói. Âu Dương Linh trong nháy mắt đến tinh thần, thối lao bản, có phải hay không chuẩn bị tạm dừng buôn bán? Đi tìm người, đem cổng cái này bàn đã đổi, phía trên này đồ án kéo thấp tiệm chúng ta cửa hàng chỉnh thể phạm bị, quá xấu. Tô Vũ lời nói làm cho tất cả mọi người đều là một mặt một bức. Cái này mẹ nó lo gì không đúng. Người nào gặp cái này đồ án còn có tầm tư đi nghiên cứu nó đẹp xấu Nghĩ đến biện pháp đảo mệnh mới trọng yếu nhất ta. Trong đám người, một cái không đang chú ý bóng người trong mắt hàn quang trong nháy mắt lóe lên, kém chút nhảy ra cùng Tô Vũ lý luận, mẹ nó thôn quá, lại dám nói bạn quân vương đồ án xấu. Nhớ ngày đó, hắn vì thiết kế cái này xuất khí đồ án, nhưng là chẩm tư suy nghĩ 3 ngày 3 đêm à. Sau đó đâu? Âu Dương Linh ngốc manh nhìn lấy Tô Vũ, sướng sờ hỏi. Rồi mới như thường lệ buôn bán. chương 623, đậu hủ cùng bánh nướng. bình thường buôn bán Ta đi. Lão bản này tú đầu đi. Bị quân vương để mắt tới, thế mà còn dám như thế quang minh chính đại xuất hiện. Điên, bữa ăn này quán coi như rất thần kỳ, nhưng nếu là ra bất ngờ xuất thủ, tuyệt đối có thể nhất kích mất mạng. Nghe nói chỉ cần là quân vương chỗ nhận nhiệm vụ, thì không có một cái nào không xong. Bữa ăn này quán. Đáng tiếc. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, không được kinh hồ, nhìn về phía tô vũ ánh mắt giống như đang nhìn thiểu năng trí tuệ. Quân vương có một cái chuẩn tắc. Phàm là con mồi có thể chống nổi 3 ngày không chết, như vậy thì chủ động từ bỏ nhiệm vụ, chỉ là cái này chuẩn tắc còn cho tới bây giờ chưa từng bị sử dụng, bởi vì rất nhiều người tại ngày đầu tiên thì chết. Các vị, xem náo nhiệt xin mời đi thôi, khắc trở ngại ta làm ăn. Tô Vũ thanh âm nhạt nhạt, không có không dao động nói ra. Tả lao rằng giặc thở dài, tiếp lấy đi vào cửa tiệm, tiểu tử ngươi cũng là yêu giày vò, ta bộ xương giả này chỉ có thể theo. Tiếp theo, hắn ánh mắt nhìn về phía quán ăn menu. Bữa sáng là ba loại đồ ăn, hành dầu bánh nướng, đậu hủ cùng gạch cua bao, chật chật lấy miệng. Ha ha ha, tô lao bản, ba ngày này ngươi cũng phải cẩn thận a Lạc chân người một nhà cũng là từ bên ngoài đi tới, đợi đi đến tô vũ bên người lúc, nhẹ giọng mở miệng nói, quân vương am hiểu tại dịch dùng, gần đây ngươi tuyệt đối không nên để người xa lạ cẩn thân ta sẽ tận lực cho ngươi chú ý bốn phía. Tiếp lấy tìm cái vị trí tùy ý ngồi xuống. Cơ như tuyết đến. T. Nữ thần lại đến. Đám người lại lần nữa hoanh động, tiếp theo liền thấy cơ như tuyết tóc dài phất phối, như di thế độc lập, chậm dại đi tới. Nàng đi tới cửa, nhìn thấy mặt đất đồ án, mi đầu không để lại dấu vết nữ một cái, tiếp lấy nhìn về phía tô vũ, tô lão bản, ngày hôm nay còn buồn bán sao? Như thường lệ buồn bán hoang nên quang lâm. Tô vũ cười cười, không có chút nào bị sắc đẹp của nàng ảnh hưởng. Cơ như tuyết gật gật đầu, do dự một chút, nói tiếp, cẩn thận một chút hút. tự hành nhìn men nu gọi món ăn đi. Tô Vũ tùy ý cười cười. Ngày hôm nay không có đầu hũ thối. Cơ như tuyết thanh âm làm cho tất cả mọi người cũng hơi gãy mắt, nghĩ không ra nữ thần thế mà còn băn khoăn ngày hôm qua cái hôi thối chi vật, quả thực là đáng sợ. Mỗi ngày menu là tùy cơ biến hóa. Tô Vũ giải thích nói. Cơ như tuyết nói thầm một tiếng đáng tiếc, cũng không biết hắn đồ ăn mùi vị như thế nào, cuối cùng nhất điểm một cái hành dầu bánh nướng cùng một bát đậu hủ. Tả lão cùng lạc trần một nhà cũng là mỗi người gọi món ăn phẩm. có ba người bọn hắn dẫn đầu Không ít người cũng bắt đầu lục tục ngao ngoe nghe đi vào quần ăn. Những nhân sâm này không kém tề, già trẻ nam nữ đều có, theo lấy bọn hắn tiến vào, tả lão bọn người lập tức trở nên khẩn trương lên, từng cái đánh giá, giống như so tô vũ còn muốn sốt sáng. Trong phòng bếp, tô vũ phi tốc xoa nắn mì vắt, một bên tăng thêm lấy gia vị, chờ mì vắt quang hoa cùng gia vị hòa làm một thể, liền để ở một bên nội dùng Hành dâu bánh nướng, thiếu không ba cái trọng yếu tài liệu, hành, dâu còn có hạt vừng. Tô vũ đem dầu vừng tăng nhiệt độ, rồi mới thoáng làm lạnh sau đó, chậm chạp đổ vào bột mì bên trong, quấy đều đạn. Làm nóng nhiệt độ, cùng quấy thời gian cùng cường độ, đều muốn tinh tế trường khống, so với học tập vũ kỹ độ khó khăn chỉ mạnh không yếu. Tiếp theo, bắt lên một thanh non mịn hành lá, cắt thành lớn nhỏ đều đều hành thái, lại thêm chút bột mì, một lần thuận kim đồng hồ trộn lẫn đều đạn, một bên nhẹ nhàng quấy. Dầu vừng, hành nào bột mì phấn mùi vị tương dung, đã bắt đầu tản mát ra nồng đậm mùi thơm cuối cùng nhất Giải lên hạt vừng để vào nướng trong dương. Đã nướng chín vịt dầu bánh nướng, vàng dược hương giòn, bị hoàng sắc giòn, mỗi một cái đều là hợp quy tắc hình bầu dụ. Còn về đậu hủ, thì là đậu hũ bán thành phẩm, làm cũng không phức tạp. Chỉ cần mài đậu nành, dùng linh tuyên âm, sau đó lọc ra bã đậu, rồi mới thì có thể trực tiếp vào nồi bắt đầu nấu. Sữa đậu nành còn càng là đơn giản, chỉ cần đem đậu nành để vào sữa đậu nành máy bên trong mài là đủ. Cái này 3 loại món ăn. Chỉ cần đem tài liêu chuẩn bị kỹ cảng, như vậy vài phút liền có thể làm thành. Ui, thối la bản, gần đây ngươi cũng đừng ra nhà bếp, làm tốt đồ ăn cho ta, ta mang sang đi là được. Đúng lúc này, Âu Dương Linh lại là đột nhiên mở miệng nói. Thế khó mà tự lo được, không sao. Tô Vũ không quan trọng nhún nhún vai, tùy ý cười nói. Âu Dương Linh một trận tức giận vô cùng, không biết Tô Vũ cái này mẹ nó tự tin là từ đâu mà đến. Dên lên một tiếng, quân vương thực lực nhưng là trung vị trung dài. Hắn muốn giết ngươi lại cực kỳ đơn giản, tùy tiện liền đem ngươi miểu sát. Tô Vũ chậm rãi ngừng đầu, nhìn về phía Âu Dương Linh, đôi mắt thâm thúy, người trong giang hồ, sinh tử coi nhẹ, không phục thì làm. Làm ngươi mội a Ngươi có thể trải qua sao? Âu Dương Linh kém chút thổ huyết. Xoa xoa. Lúc này, bánh nướng đã đốt lên, nương theo lấy đồ nướng, thậm chí có thể nghe được lò nướng bên trong bột mì chậm dai trướng đại thanh âm. Ngay tại lúc đó, Đậu hủ cùng sữa đậu nành cái kia nóng hôi hổi hơi nước cũng tuân ra nhà bếp, làm cho tất cả mọi người đều là tinh thần chấn động Lần này ba loại món ăn cũng không có giống trước đó như vậy có cực kỳ dày đặc mùi thơm, nhưng lại khiến người ta sinh ra một loại an tâm cùng chờ mong cảm giác. Người bánh nướng cùng đậu hủ. Cơ như tuyết còn đang quan sát tiến đến mọi người, nghe vậy lập tức đem mi mắt rơi xuống trước mặt nguyên liệu nấu ăn phía trên. Vừa mới đã nương chín bánh nướng tản ra mê người hương khí, hai khối chất trồng thả tại sạch sẽ mâm sứ bên trong Phía trên dính đầy bạch chi ma một khóa chưa rơi tràn đầy dính ở phía trên lúc đậ hủ não là bình thường bác xứ bố hơi nóng màu đỏ nước canh cùng trắng nón đậu h thủ hợp lại cùng nhau tản ra một loại chọc người vị rá hương khí tô mỉ phía trên tung bay một tầng hành thái cái kia màu sắc càng làm cho người khẩu vị mở rộng nhìn cũng không tệ nha cơ như tuyết trong lòng thầm khen tiếp lấy xoa cắn một cái dưới nương theo lấy một tiếng vang dọn trong nháy mắt bên trong miệng tràn ngập hương khí theo lý thuyết nóng lấy ăn bánh nướng Bên trong dầu cùng mặt hội hồ dính có chút không thấy tầng thứ, mà cái này hoàn toàn không có dạng này cảm giác. Cắn một cái đi xuống, bên trong mềm nhân bánh sốc giòn, cắn miệng trình tề, không rơi cạt bã, không dính răng, răng môi lưu hương, khiến người ta muốn ngừng mà không được, liên tiếp bắt đầu bắt đầu ăn. Bên ngoài một tầng hạt vừng lại thêm bên trong mặn tươi hành thái nhân bánh, cảm giác rõ ràng nhưng lại kỳ dị dung hợp lại cùng nhau, bước lên ra nhàn nhạt hương. Bên trong miệng là mềm mại mặt, sốt vô cùng. Mà sắc ngoài cắn lại là phát ra xốp giòn xoạt xoạt âm thanh, hai loại cảm giác, tầng thứ rõ ràng mùi vị, để cái này bánh nướng tỏa sáng kỳ dị mỹ vị. Xoa xoa, cơ như tuyết hoàn toàn đắm chìm trong loại này cảm giác và mỹ vị bên trong, căn bản không dừng được. Cho đến khi bánh nướng đã ăn hơn phân nửa, nàng lúc này mới nhớ tới còn có một bát đậu hủ đặt ở trước mặt. Chầm rãi dùng cái muôn cầm một ngụm, nước canh liền mang theo trắng non nà đậu hũ bắt đầu lắc lư, khói đặc lan lộn. Cơ Như tuyết ngoác miệng ra thổi một chút cái kia tiêu tán đi ra nhiệt khí, người sau nhẹ khẽ nhấp một cái, lập tức liền có một dòng nước nóng nước vọt khắp toàn thân. Nàng khuôn mặt hơi hơi hồng nhuận, cái kia trắng nõn dưới da thịt nổi lên một vòng quan hệ bất chính đỏ ửng, mê người vô cùng. Ăn một miếng đậu hủ, lại cắn một cái bánh nướng, nhân sinh tựa như trong nháy mắt viên mãn, thoải mái dễ chịu vô cùng, thể sắc tinh thần đạt được trước đó chưa từng có thỏa mãn. Chương 624, Ảm nhiên tiêu hồn cơm. Ăn ngon, thật sự là ăn ngon a. Đây chính là bánh nướng à lại giòn lại ngon miệng, một miệng nước miếng. Hoa, uống một ngụm sữa đậu nành, thơm ngọt sướng miệng, toàn thân đều biến đến nóng hứng hực, cảm giác trên thân hàn độc đều thiếu không thiếu. Ta đi, anh em như bức ca, bên trong hàn độc cũng tới ăn điểm tâm. Có thể ăn đến loại này mỹ vị, làm chết cũng không tiếc. Tất cả mọi người đắm chìm trong mỹ thực bên trong, từng cái hồng hộp ăn không ngừng. Ai, đáng tiếc ca, thật hy vọng lao bản này trốn qua một kiếp. Ăn uống no đủ, tất cả mọi người là thỏa mãn vô cùng Nhìn lấy bình tĩnh tô vũ lại nghị luận mở. Đúng vậy à, khó được có loại này ăn ngon địa phương, sau này không, ta cảm giác nhân sinh đều mất đi hào quang. Lão bản này tuy nhiên hành động cổ quái một điểm, nhưng là tội không đáng chết ta chỉ có thể nói đắc tội không nên đắc tội với người. Chúng ta đợi chờ hỗ trợ lưu ý bốn phía một cái, có thể ra một phần lực cũng tốt. Tại một bộ phận người hiệu triệu hạng, cái này trực tiếp tạo thành một cái kỳ hoa hiện tượng. Trong nhà hàng rất nhiều người đều là một bên ăn một vừa quan sát bốn phía Thời khắc chú ý đến vị kia quân vương động tính, một khi phát hiện có nhân vật khả nghi sẽ còn tiếp cận đi dò xét một chút. Dưới loại tình huống này, bữa sáng hưu kinh vô hiểm vượt qua, nhưng mà, quân vương từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện. Không có người chú ý, ở ngoài cửa vây xem không trong mấy người, một vị trung niên nam tử khỏe miệng nít lên một kia rất nhỏ đường cong, quan sát đến đây hết thảy. Tô Đại Vương, ngươi thật không ngừng kinh doanh sao. tả Lao vẫn làm mở miệng nói, hắn luôn cảm thấy dạng này không phải biện pháp. Địch ở ngoài sáng Chính mình ở trong tối, cực kỳ bị động. Ngươi đứng tại ta ba tấp trong vòng, ta có thể hộ ngươi chu toàn, xem như báo đáp ngươi để cho ta đột phá tri ân. Đúng lúc này, cơ như tuyết lại là đột nhiên mở miệng nói, làm cho tất cả mọi người đều là ghé mắt không thôi, dẫn phát kinh hô. Cơ như tuyết thế mà chủ động đưa ra bảo hộ một người, hơn nữa còn là ba tấp trong vòng. Nay bằng với là thời gian giải tiếp xúc gần gùi A. Ngoa tào Nam nhân mi mắt đều xanh, nhìn chầm chầm tô vũ. Hận không thể lấy thân thể tương đại. Tại sao? Tại sao quân vương muốn giết người không phải ta? Không ít người đau lòng nhức góc la hét nói. Cảm ơn chư vị ý tốt, các người nên ăn một chút nên uống một chút, thật không cần phải để ý đến ta. Tô Vũ rất vô tội nói ra, hắn rõ ràng là người trong cuộc, lại ngược lại thoải mái nhất, tựa như cái gì sự tình đều không có, để mọi người không còn gì để nói. Hừ, người không biết không sợ. Ta nhìn ngươi là tại nhân gian đợi thời gian dài, thật sự coi chính mình thiên hạ vô địch. Không biết thần vực cường giả đáng sợ. Âu Dương Linh trực tiếp hư nói, sau này hối hận có thể không kịp. Không muốn hư, hắn không làm gì được ta. Tô Vũ cười cười, không quan trọng mở miệng nói. Bữa ăn này quán là hệ thống tạo ra đến, hắn đối hệ thống có lòng tin tuyệt đối, mà lại, nếu như mình tại trong nhà hàng còn sẽ xuất thế, cái kia lại thế nào tránh cũng không làm nên chuyện gì. Không muốn hư. Chúng ta hư cái giám A, nên hư là ngươi. Tô Lão Bản, ngươi đây là gì đến tự tin A? Đây là mọi người trong lòng cộng đồng nghi vấn, cố nén không hỏi đi ra, chỉ có thể nội tâm khe khẽ thở dài, băng à, cái này tô lão bản đã cuồng đến không nhìn rõ chính mình, đoán chừng là muốn lệnh a Không ít người đều là chủ động lưu lại, nghĩ đến có thể tận lực bảo hộ một chút tô vũ, còn có một bộ phận người thuần túy là vì xem náo nhiệt, ở ngoài cửa chờ lấy quân vương xuất thủ. Cái này mẹ nó quân vương thế nào vẫn chưa xuất hiện. Không phải là gặp như thế nhiều người không dám ra tay à. Quân vương danh khí quá mớn ta còn thực sự muốn thấy một lần quân vương phong thái A ngẫm lại đều kích động. Đáng tiếc cái này Mỹ thực thật là quá đắt, ta căn bản ăn không nổi, cho nên, lao bản. Chết cũng liền chết đi. Mà bởi vì việc này, đại vương Sơn quán ăn danh tiếng lại vang mấy phần, càng ngày càng nhiều người vây xem, chờ đợi lấy giết hại cùng bị giết chóc trong ngáy mắt. Mọi người ở đây khuôn mặt suy nghĩ thời điểm, ánh sáng mặt trời đã rời đi chính trên không, bữa trưa thời gian đến, ảm nhiên tiêu hồn cơm, bữa trưa đồng dạng là ba loại đồ ăn. Nhưng là, tất cả mọi người bị bên trong một dạng đồ ăn hấp dẫn, mỗi một cái đều là một mặt một bước. Danh tự. Thân đạo mấu ảm nhiên tiêu hồn. 100 mai mai thượng phẩm linh thạch. Ta đi, một bát cơm muốn 100 mai thượng phẩm linh thạch, đoạt tiền A. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, đầu tiên là bị cái này kỳ hoa tên lôi đến, lại bị đắt đỏ giá cả làm chấn kinh đến. Tô lão bản, cơm này, có cái gì coi trọng sao? Tả lao không khỏi mở miệng hỏi. Tất cả mọi người là nghiêng thai lắng nghe, chờ đợi lấy Tô Vũ trả lời. Ảm nhiên tiêu hồn người, duy biệt mà thôi vậy. Tô Vũ đôi mắt buông xuống, ngữ khí trầm thống, chậm rãi mở miệng nói. Trên trận tất cả mọi người là trong nháy mắt bị loại này thương cảm lây, từng cái đều là trầm mặc. Ảm nhiên tiêu hồn người, duy biệt mà thôi vậy. Tô lão bản đại tài, tùy ý một câu thì làm cho người suy nghĩ sâu xa, Lạc Mộ bội phục. Lạc trần cùng vị kia cung trang phu nhân liên nhau, giống như lấy nhớ lại Xem xét cũng là có cố sự người. Thì xông câu này tử tô lão bản, cho chúng ta đến ba bát. Lạc chân vung tay lên, phóng khoáng vô cùng. Một câu đơn giản, lại là nói ra nhân thế tăng thường, nghĩ không ra lão bản này còn có bực này tài hoa. Tất cả mọi người trấn kinh, một số tình cảm tinh tế tỉ mỉ nữ tử không khỏi khóc lên, từng cái đối cái kia ảm nhiên tiêu hồn cơm càng thêm cảm thấy hương thú. Tới tới tới, mọi người không muốn thương cảm, tin tức tốt. Hôm nay là tiểu điểm đẩy ra tâm tình hóa món ăn ngày đầu tiên, cái này ảm nhiên tiêu hồn cơm hết thẻ giảm còn 80%, giảm còn 80%. Trước đó còn thương cảm tô vũ trong nháy mắt biến đổi, nhiệt tình cái kia rào rạt ra, trên mặt mang cười, qua cái thôn này liền không có cái tiệm này, giảm còn 80%, chỉ này một ngày. Cơ mơ nở A, còn có thể hay không vui sướng địa chơi đùa. Mọi người bị tô vũ như thế một làm, đều có chút trở tay không kịp, lấn lừa người ta cảm tình thật tốt sao. Bất quá Ảm nhiên tiêu hồn cơm đẩy ra xác thực thành công tràn vào cửa hàng người càng ngày càng nhiều bọn họ cũng không nhìn hắn hai món ăn trực tiếp điểm ảm nhiên tiêu hồn cơm đúng lúc này một vị thanh niên cũng theo đám người đi vào cửa hàng tùy ý tìm trâu ngồi ngồi xuống nhìn cực không đáng chú ý nhưng mà cũng là loại này không đáng chú ý gây nên không ít người chú ý cơm như tuyết khẽ trong mày không đáng chú ý đây là sát thủ dấu hiệu chỉ là thanh niên này trong mắt mang theo thương cảm tựa như đang đuổi ướcớt người cái gì bên trong miệng còn nỉ non ảm nhiên tiêu hồn loại hình câu nói. Uy thối la bản, người cách người kia xa một chút, hắn bước đi đều không cần gió, nếu như không phải là bởi vì có tâm sự, có lẽ chắc không ai chú ý tới hắn. Âu Dương Linh không khỏi nhắc nhở. Ta nói, không muốn hư Tô Vũ mỉm cười, bưng một bát cơm, thì trực tiếp chỉ hướng thanh niên kia đi đến. Ta đi, can đảm hơn người A, không sợ chết sao. Hắn cử động tự nhiên hấp dẫn không ít người chú ý, trong nhà hàng thanh âm đều giảm rất nhiều. Từng cái đồng tử phóng đại, so Tô Vũ còn muốn xuất sáng. Ảm nhiên tiêu hồn cơm, mời chậm dùng. Thanh niên kia lấy lại tinh thần, nhìn về phía Tô Vũ, chậm rãi mở miệng, người nói quân vương tiêu chí xấu, làm sao xấu. Tô Vũ hơi sướng sở. Làm sao đều xấu. chương 625, khóc ròng ròng mọi người. 3. Tuyệt thế cao thủ. Câu trả lời này. Vô địch. Quán ăn trong nháy mắt trở nên càng thêm tinh mịch. Tả lão cùng lạc chân liếp nhau, mặt không đổi sắc nhưng đã tùy thời làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Âu Dương Linh Càng là tức giận vô cùng, người lao bản này thật đúng là hố cha A, hảo tâm nhắc nhở không ngừng, còn mẹ nó chạy tới trò chuyện tao khiêu khích, phạm tiện A. A thanh niên kia hiển nhiên cũng là không ngờ tới tô vũ hội trả lời như vậy, vốn còn muốn theo tô vũ tham khảo, hiện tại đến, làm sao đều xấu, cái kia còn nghiên cứu thảo luận cái giam A. Mời chậm dùng. Tô vũ không còn chuyện gì, xoay người, chậm dại hướng về nhà bếp đi đến tại thời khắc này Trên trận bầu không khí trong nháy mắt thì trở nên trở nên tế nhị Tất cả mọi người là mặt sắc mặt ngừng trọng Chờ đợi lấy kinh tâm động phách nhất thời khắc đến Nhưng mà, cho đến khi Tô Vũ về đến nhà bếp Đều không có phát sinh bất cứ chuyện gì Hô, xem ra thanh niên kia không phải quân vương Tất cả mọi người là thở một hơi dài nhẹ nhõm May mắn bên trong mang theo một tiêu nghi hoặc Ảm nhiên tiêu hồn cơm thực cũng là cơm chiên Chỉ là phối liệu rất tạp, sử dụng tài liệu rất nhiều Đầu tiên là cơm Thóc gạo lựa chọn vô cùng vô cùng trong yếu, hơn nữa còn cần qua đêm cơm, lần thịt bò nhân bánh, xiên nướng, bồi can, tôm bốc vỏ, những thứ này loại thịt lựa chọn cũng cực coi trọng, trứng gà, cây nô, cà rốt, đậu nành, hành, gừng, rau thơm, làm quả ớt đều át không thể thiếu. Lại phối hợp tô vũ xảo cùng đồ gia vị, lúc này mới có thể làm thành một bát chính tông ảm nhiên tiêu hồn cơm. Sở dĩ xưng là chính tông, cũng là bởi vì gạo này cơm cơm như tên, ảm nhiên tiêu hồn có thể ảnh hưởng nhân tình tự. Chú to lớn người, có thể làm ra làm lòng người động nguyên liệu nấu ăn, như thế nào tâm động, tự nhiên là xâm nhập nhân tâm, câu lên người cảm tình. Phanh phanh phanh. Đúng lúc này, từng đợt cước bộ thân thể chuyển đến, đám người trong nháy mắt trở nên bạo động. Ha ha ha, đại vương Sơn quán ăn thật đúng là náo như ta. Nghe nói quân vương muốn tới, ta lánh ra đặc biệt tới đón tiếp. Ta trần ra cũng tới. Hai tiếng càn rỡ tiếng cười to vang lên, tất cả mọi người là không khỏi nhường ra một lối đi Chỉ thấy hai đội nhân mã chầm chậm mà đến, cầm đầu chính là lãnh triệt cùng Trần Hiên. Ta đi, Vân Thành Tam Anh bên trong hai vị đây là muốn cùng Đại Vương Sơn quán ăn mới vừa lên A. Lãnh triệt gì cao ngạo, chẳng những bị phá hư lực tu luyện hơn nữa còn bị cản ở ngoài cửa, khẳng định phải trả thù, Trần Hiên còn thảm hại hơn, bị treo ngược 12 canh giở, mới vừa vặn thả ra A. Vân Thành Tam Anh, hai cái nhằm vào Đại Vương Sơn quán ăn, một cái muốn bảo vệ Đại Vương Sơn quán ăn, có trò vui nhìn. Thôi đi Quân vương khẳng định cũng là bọn họ tìm đến, đặc biệt đến xem náo nhiệt. Mọi người trong nháy mắt nghị luận mở, đều là tránh ra một cái chân không khu vực. Lánh triệt, Trần Hiên, các ngươi đã bị quán ăn kéo vào sổ đen, còn tới đây làm gì? Âu Dương Linh đứng mẩy, lạnh giọng nói ra. Ha ha ha, các người quán ăn lập tức liền không còn tồn tại, liền xem như mời ta đi vào ta cũng sẽ không đi vào. Trần Hiên cười ha ha một tiếng, nghe nói quân vương muốn tới giết người, chúng ta cố ý đến xem. Thuận tiện giúp các ngươi tô lão bản tổng trung. Không tệ, chúng ta chỉ là đứng tại cửa tiệm, các ngươi chẳng lẽ cũng không cho. lãnh triệt cũng là nói nói. Bọn họ cười lạnh đứng tại cửa quán đan miệng, không có sợ hãi. lãnh triệt, ngươi làm sao lại đến? Cơ như tuyết mi đầu sâu nhăn, lạnh lùng nhìn lấy lánh triệt. Lánh triệt nụ cười trên mặt không giảm, mở miệng nói, ta chỉ là nghe nói trong truyền thuyết quân vương sẽ đến, cho nên cô ý đến xem, nếu là khả năng, hội hướng hắn lĩnh giáo 1-2. Hắn lời nói không có cái hở, làm cho không người nào có thể phản bác. Ha ha ha, tô lao bản, chân quý ngươi sau cùng thời gian đi. Trần Hiên đối với trong nhà hàng cao giọng nói ra, nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm. Tô Vũ đã thành tâm hắn ma, vừa nghĩ tới Tô Vũ lập tức liền muốn chết, hắn liền không nhịn được kích động đến toàn thân run dậy. Quán ăn bên ngoài kêu gạo, còn muốn bị đánh ngạ treo lên sao. Tô Vũ nhàn nhạt thanh âm theo trong nhà hàng chuyển đến, để Trần Hiên sắc mặt hơi hơi trắng lên, trong lòng thấm hận. Lại chỉ có thể nhận sợ. Hừ, ta thì nhìn ngươi có thể được ý tới khi nào. Trang diện trong nháy mắt thì trở nên trở nên tế nhị, có người ngóng trông tô vũ chết, cũng có người nghĩ đến tận lực cứu tô vũ, bầu không khí có chút cứng ác, liền âm thanh đều giảm rất nhiều. Ảm nhiên tiêu hồn cơm không nhanh không chậm phía trên lấy, không ít người cũng bắt đầu nhấm nháp cơm như tuyết đánh giá trước mặt cơm chiền, hạt gạo phía trên dính lấy bóng loáng, chiếu sáng rặn rỡ, nhìn tựa như đang phát sáng Bên trong mỗi một loại đồ ăn đều bị cắt đến chỉnh chỉnh tề tề, lớn nhỏ một dạng hôn tạp cùng một chỗ, nhìn riêng có mị lực. Cầm lấy cái muỗng, múc một muỗng cơm đưa vào bên trong miệng. Nhất thời, một cỗ manh liệt mùi thơm đánh thẳng vào nàng vị giác, tựa như gió mát quất vào mặt, để cả người nàng đều là nghiêm một chút. Súp cơm cực kỳ co giãn, như là ngoan bỉ hải tử, nương theo lấy miệng nàng khép kín mà nhảy vọt, hạt gạo mùi thơm ngát cùng đều loại đồ ăn mùi thơm hỗn hợp lại cùng nhau, cảm giác trước đó chưa từng có tốt. Ăn ngon. Chứ ăn ngon, hắn thật là nghi không ra cái gì hình dung từ để hình dung. Một mạc nhất hình dung, mới xứng với hoa lệ nhất mỹ vị. Nhưng mà, nương theo lấy nhấm ướt, gạo này cơm lại có một loại ma lực kỳ dị, một cố không khỏi bị thương sông lên đầu, để cho nàng không tự chủ được sinh ra nhớ lại suy nghĩ. Trong đầu của mình càng không ngừng thoáng hiện chính mình cùng người nhà phân biệt chẳng cảnh, khi đó chính mình còn yếu đuối như vậy, vì trở nên cường đại mà đi xa, trả lại lúc đến, lại sớm đã cảnh còn người mất. nàng mặt hốt hoảng Ngay sau đó, cả người đều là sức sở, trong bất chi bất giác, gõ má nàng hai bên thế mà lưu lại hai hàng thanh lệ. Đây là, ăn ngon như vậy cơm trên trứng, lại vẫn cứ có thể khiến người ta sinh ra như thế tâm tình bi thương, như vậy cái này người nấu cơm lại nên cỡ nào dụ tâm. Lần thứ nhất, nàng bắt đầu nhìn chăm chú nhà bếp tô vũ, tinh tế giò xét. Khóc tự nhiên không ngừng một mình nàng, trong nhà hàng, tất cả mọi người bắt đầu thúc thiết, có ảm đạm thương tâm, có gào khóc. Có không ít người một bên miệng mở rộng khắp lớn, một bên hòa với nước mắt cùng nước mũi đem cơm hướng bên trong miệng nhét. Ô ô ta nghĩ đến thê tử của ta, ta cùng hắn phân biệt 16 năm, không biết đời này còn có thể hay không lại gặp nhau. Làm xấu nấm hương, ta mẹ nó sống lâu như thế thế mà còn là sử nam. Con rán, ta và ngươi sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy, ngươi làm sao nhịn tâm vứt bỏ ta mà đi. Nói chung, toàn bộ trong nhà hàng, ngang tay già trẻ, đều là tiếng khóc chấn thiên. Từng cái cực kỳ bi ai muốn tuyệt, bộ ráng kia, để quán ăn bên ngoài tất cả mọi người là một mặt mộng bức, như là giống như gặp quỷ. Đều đi đi, một bát cơm mà thôi, từng cái khóc thành dạng gì đều. Cái này mẹ nó làm cái gì, ăn một bữa cơm chỉnh thành hồi ước lục đều. Có khoa trương như vậy à, nếu như không phải là bởi vì ta không có tiền, ta khẳng định cũng đi nếm thử. Trần Hiên thì là xem thường, cười ha ha một tiếng, những người này khẳng định biết tô lão bản không còn sống lâu nữa cho nên dùng khóc đến vì hắn tông trung. Không biết quân vương còn đang chờ cái gì, làm sao hiện tại còn không xuất thủ. Lãnh triệt ngứng mẩy, chậm rãi nói ra. Hiện tại là đại thời cơ tốt, xem ra hắn sẽ không bỏ qua. Trần Hiên tiếp lời nói. Quân vương am hiểu dịch dung, bởi vậy căn bản không có người biết hắn chính lăn lộn ở nơi nào. chương 626, thần chuyển hướng, quân vương nước mắt. Lúc này, trong nhà hàng loạn thành một bầy, chính là quân vương tốt nhất xuất thủ thời cơ. Không ít người lòng dạ sát bén. Ánh mắt không ngừng mà trong đám người tìm kiếm, không khóc hẳn là quân vương đi. Nhưng mà, một vòng quét xuống đến, thế mà từng cái đều đang khóc, cái này mẹ nó, quân vương có phải hay không vào chơi quá sâu, cũng theo khóc. Ô, ô ô ô, Đúng lúc này, một tiếng khóc lớn âm thanh làm cho tất cả mọi người đều là sương sở, tiếng khóc này lớn nhất, bi thương cùng cực, có thể xương kinh thiên động địa, làm người ta kinh ngạc. nhấc mắt nhìn đi, người kia chính là vừa mới bắt đầu người thanh niên kia. Ngư bức ca. Một đại nam nhân thế mà có thể khóc thành dạng này. Tất cả mọi người kinh hãi cánh ốc, thì liền trong nhà hàng thuốc thít mọi người đều an tĩnh lại, từng cái im lặng nhìn lấy thanh niên kia, tiếng khóc này thật đạ mấu khó nghe. Nhu nhi, là ta sai, người chờ ta. Đột nhiên, thanh niên kia thông suốt đứng lên, bạo giống một tiếng, làm cho tất cả mọi người đều là hơi kinh hãi. Trên người hắn tản mát ra thấm người khí thế, để không ít người đều vì thế mà tròn váng. Tô lão bản. Ngay sau đó... Thanh niên nhìn về phía nhà bếp phương hướng, thở dài nói: "Ảm nhiên tiêu hồn người, duy biệt mà thôi vậy." Thu giáo: "Hôm nay ta nhận ngươi đại ân, giống như thể hồ quán đính đem ta tỉnh lại, tình này ta tình vô thương ghi lại." Mẹ thiểu năng trí tuệ: "Cái này Tô lão bản lập tức liền là cái người chết, ngươi nhớ cái giâm a." Trần Hiên không kiên nhẫn mở miệng nói: "Xéo đi nhanh lên, khác ảnh hưởng lão tử nhìn quân vương giết người." Ngươi mắng người nào? Thanh niên kia hai con ngươi trừng một cái, nhìn về phía Trần Hiên, rất có ý thế. Má ngươi! Sao thế? Trần Hiên không chút nào yếu thế, như bước nói. Thanh niên chậm rãi lấp đầu, thanh âm bên trong mang theo cảm khái, xem ra quân vương tên dùng đến quá lâu, rất nhiều người cũng đã quên ta tên thật. Nani! Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, cho là lộ hai mình xảy ra vấn đề, quân vương. Ngươi nói cho ta biết, vừa mới khóc vô cùng thê thảm người cũng là quân vương. Ha ha ha, người là quân vương. Vậy lao tử vẫn là thiên vương lão tử nha. Trần Hiên đầu tiên là sững sở, tiếp lấy không khỏi cười ha ha nói, phất phất tay, cho ngươi thời gian ba cái hô hấp biến mất tại bản đại thiếu trước mặt, không phải vậy để ngươi cho Tô lão bản chôn cùng. Thanh niên sắc mặt trầm xuống, các ngươi Trần ra cùng lánh ra liên thủ đi huyết luyện đường dùng tiên phong thạch mua ta xuất thủ, chẳng lẽ quên. Đang khi nói chuyện, tay phải hắn chầm rãi nâng lên, ở trên mặt một vòng, khuôn mặt trong nháy mắt biến hóa. Tính vô thương dung mạo rất là ấn tuấn, chỉ là ở bên trái bên mặt phía trên nhưng lại có một cái thập tự lao Mặt xèo vào thịt ba phần, phá hư cả khuôn mặt đều mỹ cảm, nhìn nhìn thấy mà giật mình. Thập tự lao xèo. Thật đúng là quân vương. Cơ mơ nở. Ngươi đừng nói cho ta đường đường sát thủ chi vương, bởi vì ăn một bữa cơm liền bị sối rụng. Đạm ấu, ngươi dám tin. Đường đường quân vương vừa mới khóc đến như vậy hung. Thiên phong thạch A, thật là đại thủ bút. trần gia cùng lánh ra liên thủ, khó trách. Vâng. Theo quân vương xuất hiện, mọi người trong nháy mắt khẩn trưng lên. Tả láo cùng lạc trần toàn thân linh lực cũng bắt đầu hiện lên, mà cơ như tuyết cũng là đôi mắt đẹp ngưng lại, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Bọn họ cũng rất mộng bức à, xuất thủ cũng không phải, không xuất thủ cũng không phải, cái này kịch bản không đúng, quân vương thế nào không theo lẽ thường ra bài. Các ngươi không cần khẩn trương, tô lão bản là ta ân nhân, ta sẽ không giết hắn. Thính vô thương mở miệng trấn ăn nói, quân vương, ngươi đừng quên thân là sát thủ nhiệm vụ. lãnh triệt sầm mặt lại, trong lòng hiện lên dự cảm không tốt. Nhiệm vụ này bản quân vương không tiếp. Cái kia thanh thiên phong thạch giao còn cho chúng ta. Lênh triệt tiếp tục nói, hắn nói như vậy, chẳng khác nào thừa nhận bọn họ mời sát thủ sự thật. Bản quân vương nhận lấy đồ vật còn không có trả lại đạo lý. Tình vô thương đùa nghịch lên vô lại, bá đạo vô cùng, các người mời sát thủ đến ám sát ta ân công, bút chướng này lại nên thế nào tính toán. Theo chính mình mục tiêu chuyển thành nhân công, vẹn vẹn một bữa cơm khoảng cách, thật sự là thần đạo mẫu chuyển hướng. Người muốn cùng chúng ta là đị Lánh triệt mi mắt nhắm lại. Tình vô thương, ngươi trái với huyết luyện đường ước định, liền đợi đến bị huyết luyện đường truy sát đi. Trần Hiên trên mặt sát ý tăng vọng, tức giận đến toàn thân phát run. Thiên phong thạch nhưng là linh vật, đưa ra ngoài đối tượng thế mà thì như thế rất là kỳ lạ bị một bữa cơm cho thu mua, ngươi mẹ nó là đang đùa ta. Ha ha ha, truy sát. Lao tử cho tới bây giờ chưa sợ qua. Tình vô thương như bức hống hống đáp lại nói. Tới tới tới, các ngươi vừa mới không phải nói muốn lĩnh giáo quân Vương lợi hại à Thì để cho ta tới nói cho ngươi. Vừa dứt lời, tình vô thương đã lao ra. Hử, ngươi nghĩ rằng chúng ta không có sau tay. Giết cho ta. Lánh triệt cùng Trần Hiên hét lớn một tiếng, tiếp lấy bên người mọi người đồng loạt hướng về tình vô thương phóng đi. Dầm dầm rầm Tại bọn họ phía sau, một đám người trong nháy mắt tuôn ra, đem tình vô thương vây quanh. Ta đi, là Trần gia thần tướng đội, còn có lánh ra ám ảnh vệ. Nói cho ta biết, vừa mới phát sinh cái gì. Thế nào trong nháy mắt quân vương thì cùng hai người bọn họ đánh nhau. Ta đã mấu cũng muốn biết à, cái này chuyển hướng quả thực để cho ta có chút trở tay không kịp. Đáng sợ, thế giới này biến hóa quá nhanh, ta không chịu nhận a Quản như vậy nhiều làm gì, đánh a Càng náo nhiệt càng tốt. Dù sao không liên quan chúng ta sự tình. Tình vô thương, người có điều trung vị thần trung dai, như thế nào cùng chúng ta đấu. Đem thiên phong thạch giao ra, chúng ta có thể tha cho người một cái mạng. Lánh triệt híp mắt chử trong con ngươi lóe ra nguy hiểm ánh sáng. "Bằng các ngươi còn ngăn không được ta." Tình Vô Thương lạnh hừ một tiếng, tiếp lấy thân hình lóe lên, đối với lánh Triệt phóng đi, xông vào bên trong, trong tay hắn đã nhiều một cây truy thủ, kim thanh lưỡng sắc quang mang không ngừng thoắt hiện, lại là gió kim song thổ tính. Tốc độ quá nhanh, cơ hồ là thuần di, trong nháy mắt liền đến lánh Triệt trước mặt. "Hừ." Lãnh Triệt ánh mắt ngưng tụ, trong tay nhiều một ngồi lửa trường kiếm màu đỏ, đối với cái kia dao găm một điểm. "Đinh!" Thanh thủy thanh âm để mọi người lỗ thai run lên, tâm thần cự chiến. Kim sắc khí lãng trong nháy mắt theo dao gam bên trong tuấn ra, đối với Lãnh Triệt đâm tới, cùng lúc đó, Đỏ Bừng Hỏa Diễm cũng là bạo dũng mà ra, cùng kim sắc chống đỡ. Gió cùng kim kết hợp, để công kích càng thêm sắc bén, mà Lãnh Triệt là gió lửa song thổ tính, gió giúp thế lửa, đồng dạng bá đạo. Bất quá, rất rõ ràng, Hỏa Diễm thanh thế tuy nhiên mạnh mẽ, nhưng là chính cực sắc bị ánh vàng trô đâm xuyên. Trung vị thần trung giai đối chiến trung vị thần hạ giai kém một cấp, thực lực chênh lệch rất xa. Giống. Đúng lúc này, Trần Hiên ngưng tụ ra hát Long, theo sau đối với tỉnh Vô Thương đánh tới. Mọi người cùng nhau xuất thủ, giết chết bất luận tội. Trần Hiên có thể nói tại trải qua lấy trong đời lớn nhất hắc ám thời kỳ, kém chút hoài nghi nhân sinh, sát ý sôi trào. Oan. Linh lực phóng lên tận trời, lẫn nhau bao khởi dung hợp, mang theo vô biên uy thế hướng về tỉnh Vô Thương gào thét mà đi. Tại loại công kích này phía dưới, tỉnh Vô Thương như là một chiếc thuyền con Chỉ có thể theo sóng lăn lư, sắc bén ánh bảng tựa như sự oxy hóa, không có nhuệ khí. Hán vốn là chỉ am hiểu tại ám sát, cứng đối cứng dù sao kém chút. Vâng. Tình vô thương chấn động toàn thân, linh lực trong nháy mắt tán loạn, tiếp lấy trực tiếp bay rất ra ngoài, chật vật bóng người hung hăng nện ở đại vương Sơn trong nhà hàng. chương 627, trường phạt thăng cấp hậu quả. Ẩm. Tình vô thương thân thể thẳng tắp đâm vào quán ăn trên cây cột, bộ dáng thê thảm. Cái này cũng là cùng chúng ta đối nghịch hạ chẳng. Trần Hiên thanh âm mang theo trước đó chưa từng có lạnh lùng cùng uy nghiêm, danh tiếng nhất thời có 102. Tốt, tốt lợi hại. Vừa rồi đến cùng là chuyện thế nào, tình vô thương danh xưng quân vương, thế mà liền một chiêu đều cả không. Là hợp kích công kích, các đại gia tộc tự nhiên đều có hợp kích trận pháp. Hai vị trung vị thần trung giai, đây ít nhất là thần tướng đội cùng ám ảnh vệ đội trưởng cấp bậc đi. Tất cả mọi người là hít sâu một hơi, nhìn lấy trong hư không hơn 20 đạo thân ảnh. Ai có thể nghĩ tới, vì đại vương Sơn Quán An, lánh ra cùng trần nhà thế mà đồng thời xuất động thần tướng đội cùng ám ảnh vệ, mà lại mỗi cái đều là cao thủ, còn mang theo hợp kích trận pháp mà đến. Đáng sợ, hai đại gia tộc liên thủ, loại này đội hình nói không chừng thật có thể phá vỡ đại vương Sơn Quán An phòng ngự. Mẹ hắn, bọn gia hỏa này thật đúng là để mắt ta, thế mà xuất động lớn như vậy rồi trần thế. Tình vô thương chậm rãi từ dưới đất bò dậy, một bộ hữu khí vô lực bộ dáng, vô cùng tự nói Uy Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Đây rõ ràng là đối phó chúng ta quán ăn. Âu Dương Linh lập tức nguyết hắn một cái, mở miệng nói. Nói bậy, bản quân vương một người thì có thể đối phó các ngươi bọn họ khẳng định là muốn hắc hắn hắc, chờ ta giết các ngươi lại đoạt hồi thiên phong thạch. Tình vô thương vẫn như cũ tự luyến, càng nghĩ càng thấy đến có đạo lý, chính mình lại cái kia gật đầu không ngừng. Bất quá thời điểm này, hiển nhiên không ai đi chú ý hắn, mỗi một cái đều là nhìn lấy thanh thế to lớn trần ra cùng lánh ra. Tô Vũ nhướng mày, chậm rãi đi tới cửa, ngước mắt nhìn trên bầu trời mọi người, là các ngươi đem người đánh vào đến. Ha ha, biết do còn cố hỏi. Lênh triệt khinh thường cười một tiếng, nhìn về phía Tô Vũ, ở trên cao nhìn xuống nói, đem tình vô thương giao ra, chúng ta sẽ không đem người ra sao. Hắn câu nói này nói đến vô cùng có trình độ, một khi Tô Vũ nhận sợ giao người, như vậy thì đại biểu hắn sợ, đại biểu hắn quán ăn ngăn không được chính mình những người này. Đến lúc đó tự nhiên có thể không kiêng nghệ gì cả xuất thủ. Ngươi tính toán cái gì đồ vật, dám như thế nói chuyện với ta. Tô vũ không chút khách khí, ánh mắt ngưng tụ, lăn xuống đi cầu ta, nói không chừng ta sẽ còn đáp ứng. Hắn lời nói để lãnh triệt sắc mặt trong nháy mắt tái nhận, toàn thân sát khí cơ hồng ngưng tụ thành thực chất, tất cả mọi người có thể nhìn thấy hắn thân thể tại run nhẹ nhẹ, hiển nhiên tại cố nén. Côn vọng! Ngươi thật sự cho rằng bằng cái này phá quán ăn có thể ngăn cản chúng ta. Lánh ra ám ảnh vệ đội trưởng lạnh giọng nói ra, toàn thân linh lực tuân ra Hắn lúc này mượn nhờ trận pháp huy lực, thực lực tăng vọn, cơ hộ đạt tới trung vị thần giá cao trình độ, cả người tựa như một toàn đối cao, chống tại đại vương Sơn quán ăn trước mặt. Các ngươi tại ta cửa quán ăn trước tranh đấu, càng là phá hư đến ta trong tiệm, xúc phạm ba quy ba cấm, phật, treo ngược thị trúng. Tô Vũ Mi mắt hơi hơi nheo lại, chậm rãi mở miệng, như là tuyên án. Điên, thật điên, xem ra lại là một trận long tranh hổ đấu. Trần gia cùng lánh ra liên thủ, bữa ăn này quán có thể đỡ nổi sao Có lẽ có chút treo A. Đây tuyệt đối coi như là vân thành đỉnh phong chiến lực quán ăn dù sao chỉ là vật chết A. Trần gia cùng lánh ra những người này cũng là sầm mặt lại, mang theo cởi lệnh. Trừng phạt chúng ta. Người cũng sướng. Vâng. Hợp kích trận pháp trong nháy mắt bạo phát, khí thế bài sơn nhảy xuống biển, giống như hồng hoang manh thú đối với quán ăn đẻ xuống. Siêu siêu siêu. Hơn 20 đầu dây thường theo trong nhà hàng thoát ra, phân biệt hướng về trần gia cùng người lánh ra phóng đi. Những thứ này dây thường hoàn toàn là ngập trời khí thế tại không có gì, huyện như du long, điên cuồng xuyên qua. Điêu trùng tiểu kỹ, phá cho ta. lãnh ra cùng trần ra hai vị kia đội trưởng đồng thời xuất thủ, đối với những dây thường kia đánh ra nhất trưởng. Một trường này đánh ra, trong hư không lập tức liền có một cái to lớn bàn tay xuất hiện, bay thẳng mà xuống, vẹn vẹn vừa đối mặt liền đem những thứ này dây thường đánh tan. Nói cũng kỳ lạ, một trường này căn bản không có gây nên giữa thiên địa bất kỳ biến hóa nào. Thậm chí liền linh khí đều không có dẫn động, nhưng là huy lực lại là to lớn vô cùng, cho người ta một loại không thể ngăn cản cảm giác. Trên thực tế, một trưởng này là bản nguyên thế giới bên trong lực lượng, cái này mới không có gây nên linh khí của mình nhưng là cái này giống như là thiên huy, mang theo không thể đối kháng. Hào lợi hại, những dây thường kia hoàn toàn không phải là đối thủ. Tất cả mọi người là không khỏi nuốt ngụm nước bọn, sợ hãi than nói. Tại không mấy đạo ánh mắt nhìn soi mói. Cái kia hai đạo bàn tay mang theo thế bất khả đáng uy thế, thẳng tắp phóng tới quán ăn. Có thể ngăn cản sao. Giờ khắc này, tất cả mọi người không khỏi ngừng thở. Xùi. Một tiếng văng nhỏ, cái kia hai đạo bàn tay thế mà lại biến mất. Tiếp theo, theo trong nhà hàng bay ra hai cái giống như lúc bàn tay, phản kích mà đến. Lại ngăn trở. Mà lại vẫn như cũ có thể bắn ngược. Mọi người nhìn về phía đại vương Sơn quán ăn ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng phức tạp, người nào cũng không biết nó cực hạn ở nơi nào. Hừ, ta thì nhìn bữa ăn này quán có thể ngăn cản bao nhiêu trưởng. Hai vị kia đội trưởng đồng tử đều là co rụt lại, tiếp lấy nhấc trưởng đem phản kích mà đến bàn tay sắp xếp tán, liền chuẩn bị tiếp tục công kích. Đinh! Kiểm chắc đến mánh liệt phản kháng, xử phạt thăng cấp. Lúc này, tô vũ trong đầu đột nhiên truyền đến hệ thống nhắc nhở âm thanh. Ngay sau đó, càng nhiều dây thường theo trong nhà hàng thoát ra, từ xa nhìn lại như cùng một cái con cự mãng, lít nha lít nhít, để người tê cả ra đầu. Đậu phộng! Nghĩ không ra bản đại vương cũng có trở thành xúc tu quái một ngày. Siêu siêu siêu. Những dây thừng kia càng thô mà lại tốc độ càng nhanh, xẹt qua chân trời, hướng về trong hư không những người này phóng đi. Vướng. Hai vị kia đội trưởng đột nhiên bột phát ra hét lớn một tiếng, mặt sắc mặt ngừng trọng, song trưởng không ngừng, phanh phanh phanh không ngừng đập mà ra. Trường ảnh như mưa, điên cuồng rơi xuống. Loại này giao phong để không ít người tê cả ra đầu, liền xem như hơi tiêu tán đi ra một kia khí thế cũng làm người ta run dậy tốt lợi hại. Rầm rầm rầm. Lần này dây thường càng thêm bá đạo, thẳng tắp mà đi, như là lợi kiếm, cùng bàn tay chạm vào nhau, vẹn vẹn hơi chấn động một chút, tiếp lấy thế đi không giảm, tiếp tục trùng kích. Sao lại có khả năng? Lãnh ra cùng Trần ra tất cả mọi người là trăm miệng một lời phát ra một tiếng kinh hô, bởi vì kích động thanh âm đều biến đến bé nhọn. Còn chưa kịp làm ra phản ứng, những dây thường kia đã quấn quanh trên người bọn hắn. Mỗi người đều bị bốn sợi dây thường giữ chặt. Đều là trở thành một cái to lớn chữ lớn, tràng diện cực hùng vĩ. Người muốn làm cái gì? Thả chúng ta, nếu không tất nhiên sẽ bị gia tộc bọn ta điên cuồng trả thù. lãnh triền sắc mặt tái nhận, chưa từng có như thế mất mặt qua. Trần Hiên ngược lại là có chút thích hứng, sắc mặt cũng không hề biến hóa quá nhiều. Nhưng mà, cái này cũng không có kết thúc, lại là hơn 20 sợi dây thường thoát ra, như là trường xà, từ không trung chậm dai hướng về kia một số người bơi đi. Đây là muốn làm cái gì? Trong lòng mọi người nghi hoặc, hiếu kỳ nhìn lấy. Người muốn làm cái gì, thủ hạ lưu tình A Lánh triệt trong lòng cảm thấy có chút dự cảm không tốt, thanh âm đều có chút run dậy. Nhưng mà, những dây thừng kia cũng không có vì vậy dừng lại, ngược lại càng bơi càng nhanh, cuối cùng đối lấy bọn hắn hậu môn hoa, mạnh liệt đông đi. chương 628, hỏi thế gian tình là gì? Nga ô! Tiếng sói chu trong nháy mắt vang vọng toàn trường, chấn ra cùng lánh ra mọi người mặt đều xanh, khỏe miệng không ngừng run dậy. Toàn thân rút dậy. Bên trong không thiếu một số lao giả. Già mua thê gọi tiếng vang vọng toàn trường. Khí tiết tuổi già khó giữ được. Khí tiết tuổi già khó giữ được a Ngoan độc. Quá đạ mấu ngoan độc. Vây xem mọi người đều là cổ mạnh mẽ có lại. Từng cái đồng tử phóng đại. Sợ hãi không thôi. Thật là bị ổi A Thối lao bản. Người thế nào có thể nghĩ ra như thế bị ổi chiêu thức. Âu Dương Linh sắc mặt đỏ bừng. Miệng há thành nhó hình. Không đành lòng nhìn thẳng. Ha ha ha. Tô lão bản nghĩ không ra ngươi như thế bị hội, có điều bản thiếu ra hứa thích. Lạc Vân kêu gạo, cười đến trước túi sau ngựa. Cái này thật không phải bản đại vương ý tứ. Tô vũ cũng có chút bất đắc dĩ, dạy hư tiểu bằng hữu đều. T. Dây thừng kia còn giống như tại chui A, mà lại tại. Nhúc đích. Như thế thôi, A. Thật buồn ôn. Đáng sợ, thật đáng sợ. Sau này ta đánh chết cũng không dám tại đại vương Sơn quán ăn nơi này làm càn. Nghĩ không ra còn có dạng này tư thế. Nhìn thân thể bọn họ phản ứng, giống như cũng không phải là rất khó chịu ha. Trong hư không cái kia hơn 20 người nội tâm đã sụp đổ, không ít người càng là chạy xuống sỉ nhục nước mắt, tinh tiết bị hủy, muốn chết không muốn sống. Sau đó, những dây thần kia đều hơi hơi rung động, trong nháy mắt rút ra, để cái kia hơn 20 người cùng nhau phát ra một tiếng dục tiên dục tử rên rỉ, treo ngược tại đại vương sơn quán ăn phía trên. Quán ăn cường thế cùng đáng sợ lại lần nữa để trong lòng mọi người run lên, kính sợ và phẫn. Sau đó, mọi người không hẹn mà cùng đem ánh mắt rơi vào tình vô thương trên thân. Phù phù. Tình vô thương trong nháy mắt thì quỳ, ôm chặt lấy tô vũ bắt đùi, khóc đến so trước đó còn thê thẳng hơn, tiếng khóc chi nặng nghe, khiến người ta nổi lên cả người nổi da gà. Tô lão bản, ta hoan buồng à. Thực ta chính là đơn thuần đến ăn một bữa cơm. hắn âm thanh chân thành vô cùng, còn kém đem tâm cho móc ra, khóc kể lệ, ngươi tuyệt đối không nên hủy ta trinh tiết ta còn muốn vì nhu nhi giữ lấy nhà. Người lên cho ta mở, người trinh tiết bản đại vương cũng không dám nhung chàm. Tô Vũ nhướng mày, một mặt ghét bỏ, trực tiếp đem tình vô thương đám mở. Còn có, tranh thủ thời gian câm miệng cho ta, lại khóc trực tiếp treo ngược. Tô Vũ lời nói để tình vô thương sắc mặt mạnh mẽ tốt, lập tức ngừng tiếng khóc. Một đại nam nhân, khóc thành dạng này, cũng không xấu hổ. Âu Dương Linh Càng là một mặt ghét bỏ, không khỏi biểu ngôi khinh thường nói. Người cái hoàng mau nha đầu hiểu cái gì, biết cái gì là ái tình sao. tình vô thương đầu Biểu lộ cảm xúc, tiếp lấy chậm dại đứng lên, cô đơn bóng lưng làm cho tất cả mọi người đều là không khỏi trầm mặt xuống. Hắn rằng giặc đi đến trước đó vị trí, đem trong mâm còn lại một điểm ảm nhiên tiêu hồn cơm cho liếm sạch sẽ, nước mắt lại là không ở lại chạy, lần này, lại là im mắng nước mắt. Thực ta vốn là thiên ly nước hộ vệ. Thanh âm trầm thấp theo trong miệng hắn truyền ra, làm cho tất cả mọi người đều là mánh liệt sững sở, nhau nhau lộ ra khó có thể tin thần sắc. Thần vực tự nhiên cũng chia quốc gia. Nhưng là loại quốc gia này thực cùng tông phái không khác gì nhiều, có điều thế lực vẫn như cũ không cho xem thường, thực lực tổng hợp so với toàn bộ vân thành đến đều không kém bao nhiêu. Thiên ly nước hộ vệ, thế mà luân vì một sát thủ, cái này không thể không gọi người thổn thức. Ta chức trách là phụ trách bảo hộ công chúa an toàn, mỗi lần công chúa xuất hành ta đều bồi ở bên người, ven đường bất kỳ nguy hiểm nào ta đều đem công chúa an toàn đặt ở đệ nhất. Nghe đến đó, Tô Vũ đã có thể cảm thấy đoán được phía sau cầu huyết tình tiết. Đơn giản cũng là lâu ngày sinh tình, công chúa cùng hắn yêu nhau, nhưng là khẳng định không có kết quả, trên thực tế, cũng xác thực như Tô Vũ suy nghĩ. Tình vô thương hít sâu một hơi, mang trên mặt bất đắc dĩ, công chúa thiên kim thân thể, ta biết ta không xứng với, mà lại ta cùng công chúa lẫn nhau hái mộ sự việc khẳng định sẽ bị phát hiện. Cho nên ngươi chọn rời đi. Tô Vũ lông mày nhữ lại, tiếp lời nói. Tình vô thương gật gật đầu, chán nàng nói, ta cùng hắn là không có kết quả, mà lại công chúa đã sớm cùng một vị thế tử có hôn ước. Trong mọi người tâm đều là khe khẽ thở dài, đều là đối với hắn đồng tình vô cùng. Xem ra là rời đi sau cam chịu lúc này mới lựa chọn làm sát thủ, để phát tiết nổi tâm phẫn ớt. Tô Vũ ánh mắt lấp lóe mấy lần, bảo hộ công chúa vĩnh viễn là tướng quân, nhưng là cùng công chúa kết hôn nhưng đều là vương tử, điều này không khỏi làm cho người cảm khái. Ưa thích vậy liền đi đoạn ta, tại sao không thể cùng một chỗ, kẻ hẳn nhát. Lạc Vân Ngây Thơ nói, hắn là không muốn hại công chúa, cơ như tuyết thăm thảm dài Thân là công chúa, cơm ngon áo đẹp, sinh hoạt cao quý cỡ nào, nếu là hắn mang theo công chúa đi, như vậy chính là ăn bữa hôm lo bữa mai, màn trời chiếu đất sinh hoạt, hai loại sinh hoạt ngày đêm khác biệt, hắn tự nhiên không có tự tin mang công chúa đi. Tình vô thương gật gật đầu, chậm rãi chậm rãi một hơi, ta đã nghĩ thông suốt, mặc kệ làm sao, ta đều muốn ngay trước mặt nàng nói rõ ràng, hỏi nàng có nguyện ý hay không theo ta đi. Ảm nhiên tiêu hồn người, duy biệt mà thôi vậy. Cảm ơn ngươi, tô lão bản. Thính vô thương lại lần nữa đối với Tô Vũ trịnh Trọng nói. Đây là chính ngươi nghĩ thông suốt, không liên quan gì đến ta. Tô Vũ lại là cười lắc đầu, tiếp lấy thở dài, hỏi thế gian tình là gì, trực giáo nhân sinh tử tương hứa. Vâng, câu này tử xuất trận, mọi người não tử đều là ẩm vang nổ tung, trống giống, từng cái hai mắt chừng chừng tựa như liền hô hấp đều dừng lại. Thối, thối lao bản, đây thật là ngươi làm thơ. Âu Dương Linh dẫn đầu trước lấy lại tinh thần, tựa như lần thứ nhất nhận biết Tô Vũ có có thể tin hỏi. Hỏi thế gian tình là gì? Trực giáo nhân sinh tử tương hứa. Câu hay, câu hay a, đơn câu này, Tô lão bản danh tiếng làm lưu truyền khắp cả thần vực. Tô lão bản đại tài, lối ra đã là kinh điển, thủ ta túi đầu. Ảm nhiên tiêu hồn người, duy biệt mà thôi. Hỏi thế gian tình là gì? Trực giáo nhân sinh tử tương hứa. Còn có cái này ảm nhiên tiêu hồn cơm, Tô lão bản, ngươi tuyệt đối cũng là có cố sự người a. Tô Vũ hình tượng trong nháy mắt trong lòng mọi người vô hạn cách cao kính nghề không thôi. Cơ như tuyết đôi mắt đẹp chăm chú rơi vào tô vũ trên thân, lóe ra ẩn ý ánh sáng màu, tô vũ tùy ý hai bài thơ, đều có thể đâm thẳng nhân tâm, làm cho lòng người âm thanh cộng minh. Chi kỷ, chi kỷ. Tình vô thương càng là kích động đến toàn thân run dậy, nhìn lấy tô vũ, trong mắt đều hiện ra lục quang, ta quyết định, hai câu này thơ sau này chính là ta lời gian. Tô lão bản, nếu như không phải là bởi vì trong nội tâm của ta có nhu nhi, tuyệt đối sẽ đem trình tiết hiến cho người. Thính vô thương lời thể son sắc nói ra. Tô Vũ cũng là im lặng, hắn căn bản không nghĩ tới nơi này rõ ràng là võ đạo vi tôn thế giới, nhưng là tại sao tùy ý một bài thơ sẽ còn như thế được hoàn nên chẳng lẽ ở chỗ này văn nhân cũng rất nổi tiếng. Nhớ ký tại Đông Châu lúc, có người cùng hắn đối diện câu đối, khi đó hắn không có để ở trong lòng, bây giờ suy nghĩ một chút, cái kia giống như cũng là địa vị rất cao môn phải à. Tô Lão Bản, ta đã chở không nổi, ta muốn đi gặp Lu Nhi. Đại ơn Đại Đức. Sau này chắc chắn báo đáp Tình vô thương nói xong Không còn lưu lại Mang theo một mặt kích động cũng không sợ Không kịp chờ đợi hướng về quán ăn đi ra ngoài Tô vũ cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng Cho hắn động viên Đi thôi, cho mình bảo vệ cái toàn thời chương 629 Danh chấn Vân Thành Nhiệm vụ khen thưởng Tình vô thương thất tha thất thể đi Cũng không phải là bởi vì thụ nặng bao nhiêu thương tổn Mà là sống sở sở bị tô vũ cho khí Theo hắn rời đi Trên trận lại lần nữa khôi phủ kiên tĩnh Chỉ có quán ăn phía trên treo ngược lấy mọi người còn chứng minh vừa mới phát sinh cũng không phải là ảo giác. Thả chúng ta xuống tới, nếu không ta không để yên cho ngươi. lãnh triệt còn không có nhận rõ tình huống, nhìn lấy tô vũ lạnh giọng nói ra, tiếp lấy lại nhìn về phía cơ như tuyết. Như tuyết, chúng ta quen biết một trận ngươi để hắn thả ta xuống. Cơ như tuyết vẹn vẹn quét liết hắn một chút, cũng không làm đáp lại. Còn dám uy hiếp ta. Tội thêm một bậc. Tô vũ cười cười, một sợi dây thường đột nhiên thoát ra lại là đâm vào lãnh triệt hậu môn hoa bên trong. T. Thật sự là thảm. Mọi người lại là hít sâu một hơi, mặc dù không có tự mình trải qua, nhưng là ngấm lại đã cảm thấy toàn thân phát lệnh. Lánh ra ám ảnh vệ cùng trần gia thần tướng đội toàn quân bị diệt, mà lại là dễ dàng như thế bị người cầm xuống. Chuyện này lập tức như là một cánh, phi tốc chuyển khắp vân thành môi khắp ngóng ách. Lần này, mọi người đều biết. Đại vương Sơn Quán An, vẹn vẹn khai trương mấy ngày, thì lập nên như thế kỳ tích làm cho tất cả mọi người đều là tựa như ảo mộng, gần như trở thành truyền thuyết ý hệ mặc dù chỉ là một cái quán ăn, nhưng là không thể nghi ngờ thành không thể nhất trêu trọc tồn tại. Trần ra, trưởng lão hội nghị lại một lần nữa tổ chức, lần này, bầu không khí rõ ràng càng thêm ngưng trọng, từng cái sắc mặt phát khổ, càng là có phẫn nộ. Ta nói, quán ăn sự việc trước để một bên, đến cùng là chuyện thế nào? Tại sao lại một mình xuất thủ? Đại trưởng lao sắc mặt tâm trầm, đối xử lạnh nhạt liếc nhìn một vòng ở hiện trường mọi người. Không hẹn mà cùng, tất cả mọi người là đem ánh mắt tụ tập ở chính giữa một vị trưởng Lao trên người, hắn chính là Trần Hiên Gia Gia. Lao thất, ngươi nói. Đại trưởng Lão Huy Nghiêm nói. Đại trưởng lão đây là lánh gia chủ động tìm tới ta, để cho chúng ta liên thủ đối phó đại vương Sơn Quán An, mà lại lần này loại này trận tha cho chúng ta coi là hội không có sơ hở nào. Thất trưởng Lao khe khẽ thở dài, chậm rãi nói ra. Không có sơ hở nào. Tổn thất thiên phong thạch, xuất động như thế đại trận thế. Vẫn như cũng bị người nhục nhã, đây chính là người nói không có sơ hở nào. Đại trưởng lão tức giận tới mức phát run, trần ra mặt tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong đã hoàn toàn mất hết. Đại vương Sơn quán ăn huy hoảng, nhất định để lãnh ra cùng trần gia thành vân thành lớn nhất chuyện cười lớn. Đại trưởng lão, ta chỉ là muốn giúp Hiên Nhi báo thủ, không nghĩ tới cái kia quán ăn như thế tà môn. Thất trưởng lão mang bộ mặt sầu thảm, nói tiếp, ngươi cũng biết, Hiên Nhi nhưng là chúng ta trần ra hy vọng. Hiện tại cái kia quán ăn lão bản nhưng là thành hiên nhi tâm ma à, phải trừ bỏ. Hắn lời nói làm cho tất cả mọi người đều trầm mặt xuống, đại trưởng lão cũng là khẽ cho mày, lâm vào chầm tư. Lúc này, một vị trưởng láo khác lại là mở miệng cười nói, đại trưởng lão thực đó căn bản không dùng phiền não Hả? Hắn lời nói làm cho tất cả mọi người đều là sương sở, đại trưởng lão càng là ánh mắt dừng lại, lao tam, ngươi lại có cái gì cao kiến. Lần này tuy nhiên đồng dạng thất bại, Nhưng là thông qua cái này hai lần không khó coi ra, bữa ăn này quán cũng không dám đem chúng ta ra sao. Tam trưởng lão lời nói làm cho tất cả mọi người đều là khẽ gật đầu, sắp thực như thế, cũng không có thực chất tính thương tổn. Tam trưởng lão cười cười, nói tiếp, chuyện này chỉ có thể chứng minh hai điểm, thứ nhất, là bữa ăn này quán không dám, thứ hai, là bữa ăn này quán không thể. Căn cứ bữa ăn này quán lao bản bá đạo đến xem, hắn làm việc bất kể hậu quả, chẳng sợ hãi, có thể thấy được hẳn là không phải loại thứ nhất mà chính là hắn căn bản giết không người. Hắn lời nói lại lần nữa để mọi người lâm vào trầm tư, ánh mắt điên cuồng lấp lué, mang theo vẻ hứng phấn. Giết không người, cái này còn sợ trái chứng A, cũng là làm. Không tệ, bữa ăn này quán rất có thể chỉ là sư phụ hắn dùng để bảo hộ hắn, cũng không có lực sát thương, mà hắn thực lực, vẹn vẹn chỉ là bán thần, hoàn toàn như là con kiến hôi, tùy thời có thể bóc chết. Thất trưởng lão trên mặt lộ ra thần sắc kích động, nhìn về phía đại trưởng lão, đại trưởng lão. Chúng ta trần ra căn bản không dùng sợ đầu sợ đôi. Lời mặc dù là nói như thế, nhưng là cái kia quán ăn phòng ngự các ngươi cũng nhìn thấy, trừ phi không có sơ hở nào, nếu không chúng ta không thể lại hành động thiếu suy nghĩ, ta trần ra không thể lại ném lần thứ ba mặt. Đại trưởng lao hai con ngươi nhắm lại, lạnh lùng nói ra. Chờ lấy Hiên Nhi trở lại hắng nói đi, tạm thời trước xem chừng lấy, thời khắc chú ý đến quán ăn động tĩnh, có cơ hội liền trực tiếp xuất thủ, giết chết. Lúc này, tin tức tự nhiên chuyển đến Âu Dương ra. Ha ha ha, láo bản này quả nhiên là vị kỳ nhân, tả láo sát thực không nhìn là người. Một vị trung niên hán tử cười ha ha nói, thân hình hán rất là khôi ngô, cánh tay là thường nhân gấp hai phẩm chất, cho người ta cực mạnh cảm giác các bách. Làm cho lanh ra cùng trần ra như thế mất mặt, cũng coi là giúp chúng ta ô dương ra xuất ngụm ác khí, hạ giận, thật sự là hạ giận. hắn mặt mũi tràn đầy vui mừng, hưng phấn vô cùng, vung tay lên, đem tin tức này tiếp tục tản đi xuống, đừng có ngừng. Đại ca... Lánh ra cùng trần gia ủy vào ra thiên tài, tắt phong làm việc càng ngày càng không kiêng nghề gì cả, nghĩ không ra cũng có ngày hôm nay, đại vương Sơn quán ăn, quả nhiên như tả lao nói, bất phạm. Một vị khắc hán tử cũng là nói nói. Cường tráng hán tử trên mặt ý cười càng đậm, đâu chỉ à, linh nhi nha đầu kia còn đang cấp lao bản kia làm nha hoàn A ta vốn đang coi là trên đời không ai có thể kềm chế được nàng, lúc này cuối cùng là gặp được khắc tinh, ha ha ha. Đại ca ý là... Nha đầu kia lớn lên lớn như vậy rồi đều không phục thị qua ta, chúng ta trời sáng đi qua một chuyến, nghe nói cái kia quán ăn món ăn cực kỳ ăn ngon, thuận tiện cũng hưởng thụ một chút bị nha đầu kia phục thị tư vị, ha ha ha. Nghĩ đến đắc ý ra, hắn thì không đình chỉ qua cười. Cùng loại với loại tình huống này tại Vân Thành các nơi trình diễn, các đại gia tộc trong nháy mắt đem đối đại vương Sơn quán ăn chú ý để cao đến tối cao đẳng cấp. Đinh! Chúc mừng ký chủ đem đại vương Sơn quán ăn tên tuổi khai hỏa tại Vân Thành, khen thưởng, rút thưởng cơ hội một lần Nhìn ký chủ không ngừng cố gắng, đem Đại Vương Sơn tên tuổi khai hỏa chỉnh cái thần bực. Trong nhà hàng Tô Vũ thân thể hơi chấn động một chút, niềm vui ngoài ý muốn à, nghĩ không ra còn có hệ thống khen thưởng cái này sóng kiếm buộn. Theo khai trương đến bây giờ, trước sau có điều hòa 3 ngày tầm đó, khai hỏa Đại Vương Sơn tên tuổi nhìn ra cũng không khó nha, hắn trong nháy mắt nhiệt tình mười phần, ý chí chiến đấu sụt sôi. Ha ha ha, Tô lão Bản luôn luôn như thế dễ dàng mang cho người ta kinh hỉ Đúng lúc này... Tà lão cười ha ha một tiếng đối với Tô Vũ nói ra, mang theo rõ ràng nịnh nọt ngữ khí. Hắn còn nhớ được bản thân lần thứ nhất đến Đại Vương Sơn tình cảnh, khi đó tuy nhiên cũng nhìn ra Tô Vũ bất phàm, nhưng là tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, thiếu niên kia lại ở như thế trong thời gian ngắn tại thần vực đánh ra như thế vang dội tên tuổi. Hắn âm thầm may mắn, cũng may chính mình một mực biểu hiện ra hữu hảo, nếu không hiện tại mất thể diện thì không phải lánh ra cùng trần ra, mà chính là bọn họ Âu Dương ra. tả lão quá khen, Thực ta vốn là chỉ muốn ăn ăn tĩnh tĩnh mở một cái quán ăn. Tô vũ hủy khuất nói. Ha ha. Tả lão cứng ngắc cười một tiếng, không có nói tiếp, tiếp tục hiếu kỳ nói. Tô lão bản sư tôn nhưng là đại nho. Đại nho. Tô vũ lông mày nữ lại, trong mắt mang theo vẻ kỳ dị. Chương 630, nghiềm vui ngoài ý muốn. Đại nho là sao? Cổ ngữ có nói, chi ăn công, được ăn sửa chữa, biết rõ toàn bộ loại, như là còn có thể nói đại nho vậy. Lại có vân. Quy tắc chung một ngày hạ, nghèo còn độc lập quý tên, thiên không thể chết, địa không thể chôn, kiệt trích thế gian không thể hư, không phải đại nho chớ chi năng lực. Nói chung, tại Tô Vũ kiếp trước đại nho tuyệt đối là cao quý nhất tồn tại, thủ vạn nhân chỗ kính ngưỡng cùng tôn sùng. Nghĩ không ra tại một thế này, thế mà cũng có đại nho thuyết pháp, mà lại địa vị giống như cũng cực cao. Chầm rãi lắc đầu, Tô Vũ nhìn về phía Tả lão, hiếu kỳ hỏi thăm, đại nho là cái gì? Người thế mà không phải? Tả lão có chút kinh dị, Bất quá vẫn là lối ra giải thích nói võ giả tu luyện linh lực cảm giác ứng thiên địa phát tác tự sáng tạo thế giới đại nho thì lại khác bọn họ Tuy nhiên cũng là cảm giác ứng thiên địa nhưng là lấy sinh tồn thế giới làm chủ đạo cũng sẽ không sáng tạo chính mình bản nguyên thế giới nhưng lại hầu như vì cái thế giới này người phát ngôn nói sao làm vậy một chữ nặng ngàn cân một câu đoạn sơn mạch nắm giữ thiên địa lực lượng lý luận sắp bén dùng ngòi bút làm vũ khí tả lao thanh âm bên trong mang theo sợ hai th phục đại đạo ngàn vạn Vô cùng kỳ quạc, ai cũng có sở trưởng riêng, đều là có uy năng kinh khủng. Cái kia tả lão là sao cảm thấy sư phụ ta là đại nho? Tô vũ lông mày nhữ lại, không khỏi mở miệng hỏi. Ha ha, đại nho đều là lấy văn tự đến cảm giác ứng thiên địa. Bác văn mạnh biết, lấy văn chứng đạo, tô lão bản xuất khẩu thành thơ, câu câu kinh điển, đây tuyệt đối là đại nho dấu hiệu. Tả lão cười cười, mở miệng nói ra. Không tệ, tô lão bản nếu để cho bọn họ biết người làm ra như thế câu hay. Tất nhiên sẽ gây nên oanh động, thi tử vi lực cùng dẫn động thiên địa lực lượng cùng một nhiệm thở, không thể nói được hội mời người giúp bọn hắn làm thơ. Lạc chân ở một bên cũng là cười nói. Ta cũng chỉ là biểu lộ cảm xúc, may mắn mà thôi. Tô Vũ không để bụng cười cười. Tiếp lấy hắn nhìn về phía quán ăn phía trên mọi người, mở miệng nói ra, hôm nay quán ăn buồn bán thời gian dừng ở đây, chư vị mời trở về đi. Cái này kết thúc. Mọi người tất cả giật mình, kinh ngạc nhìn lấy Tô Vũ. Ngày hôm nay bữa tối cũng không làm. Cơ như tuyết khẽ cho mày, mở miệng hỏi. Tô Vũ lắp đầu, hắn lần này thu hoạch được một lần rút thưởng cơ hội, tự nhiên muốn tranh thủ thời gian đi thử một lần, mà lại đại vương Sơn quán ăn danh tiếng như là đã truyền đi ra, như vậy chính mình cũng có thể lười biếng, Tô Vũ xưa nay sẽ không để cho mình chịu tội. Đáng tiếc, ta còn chuẩn bị tiếp tục đợi ở chỗ này ăn bữa tối đây. Không ít người đều là lắp đầu thở dài, nhưng lại không dám đều nói, lục tục ngo ngoe hướng về quán ăn đi ra ngoài. Đã như vậy, Cái kia sẽ không có giày tô lão bản như vậy cáo tử tả lao mấy người cũng là bất đắc di cười cười đi ra ngoài không dùng nửa chén trà nhỏ thời gian nguyên bản náo nhiệt quán ăn thì trở nên thanh yên tĩnh chỉ là tại quán ăn bên ngoài còn cư trú không ít người bọn họ nhìn lấy treo ngược trần ra cùng lánh ra chỉ trỏ về đến phòng Tô Vũ không kịp chờ đợi mở ra rút thưởng màn hình quả nhiên tại rút thưởng giao diện nhiều một lần rút thưởng cơ hội rút thưởng là kiếm bụn không l mua bán Tô Vũ không do dự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 Ly rán biển hiệu, bán ngược công kích, công kích bất lực hóa biển hiệu. Tô Vũ không có dừng lại, tiếp tục nhìn xuống. Sau đó là biển hiệu triệu hoán loại một canh giờ, cũng là 6 tấm, thi tiên Lý Bạch, thánh nhân Lao Tử, Bạch Hổ, thần nữ Điêu Thiền, Huyền Vũ, Tây Môn Suy Tuyết. Thế mà liền Lý Bạch cùng Lao Tử đều xuất hiện. Tô Vũ hơi sướng sở, chẳng lẽ là bởi vì đại nho tồn tại, cho nên bọn họ muốn đi ra so một lần. Mà lại thế mà còn có Điêu Thiền, đây là có tác dụng gì Mỹ nhân kế sao? Có điều thi tiên Lý Bạch Phong Thái cùng thần nữ điêu thiền Mỹ Mạo Tô Vũ thật đúng là rất muốn mở mang kiến thức một chút. Ánh mắt đang chịu hoán loại biển hiệu bữa nay ngừng lại, tiếp lấy mới nhìn hướng kiến trúc loại phía trên. Kiến trúc loại, mục nhân hạng, đồng nhân hạng, đại vương Sơn gác cổng phía bên phải, vãng sinh hồ, đại vương Sơn thủ Sơn đại trận đại vương Sơn linh dược viên. Kiến trúc loại đối với hiện tại Tô Vũ tới nói cũng không có sức hấp dẫn, bởi vậy trực tiếp ngày qua. Tạp vật loại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 Hệ thống trực tiếp đáp, tiếp lấy những biển hiệu đó lại là bỗng nhiên hợp lại, theo sau như là hình quạt đồng dạng chậm rãi mở ra. Mời ký chủ rút ra. Hệ thống thanh âm để Tô Vũ tâm hơi hơi nhảy một cái, mi mắt không ngừng mà ở đâu hình quạt mặt bài phía trên đào qua. Trước mắt với hắn mà nói có sức hấp dẫn nhất tự nhiên là triệu hoán loại, còn có đại vương sơn giày chiến cùng định thân thuật, có điều có thể hay không rút đến liền theo duyên. Tô Vũ hít sâu một hơi, điều chỉnh tâm tính, tiếp lấy tiện tay đối với trung gian một tấm thể bài một điểm Theo lựa chọn khác, hắn biển hiệu chậm rãi biến mất, tấm thẻ bài kia ở trong mắt Tô Vũ cấp tốc phóng đại, tiếp lấy chậm rãi lật người tới. Tô Vũ tâm hơi hơi nhảy lên, mi mắt nhìn lấy cái kia biển hiệu, chờ mong cùng tâm thần bất định sẽ lẫn. Trong bất chi bất giác, biển hiệu đã trải qua vượt qua một nửa. Cái này một nửa để nguyên bản coi như bình tĩnh tâm đột nhiên nhảy lên kịch liệt lên, đồng tử phóng đại, hô hấp đều không khống chế được phải gấp gấp rút. Biển hiệu rốt cục hoàn toàn xoay chuyển ra, Tô Vũ nụ cười trên mặt càng lúc càng lớn. Trong mắt tràn đầy kích động thần thái. Sơn Đại Vương giải chiến. Sơn Đại Vương Sáu Trang cuối cùng nhất một kiện, rốt cục tề tụ. Đinh. Chúc mừng ký chủ rút chung Sơn Đại Vương giải chiến biển hiệu, phải trăng nhận lấy. Nhận lấy. Theo Tô Vũ ra lệnh một tiếng, biển hiệu lập tức xuất hiện trong tay. Đổi lấy biển hiệu. Đinh. Chúc mừng ký chủ tề tụ Sơn Đại Vương Sáu Trang. Sáu Trang thuộc tính hiển hiện. Nương theo lấy hệ thống thanh âm, Tô Vũ trước mặt bảng điều khiển đột nhiên biến đổi xuất hiện lại là một cái lấy Tô Vũ làm nguyên mẫu hình người đồ án. Cái này đồ án mang theo Sơn Đại Vương mặt nạ mặc lấy, nhưng Sơn Đại Vương áo choàng, chân đạp giày chiến, người khoác khải giáp. 6 trang thuộc tính, sử dụng 6 trang lúc, toàn thuộc tính gia tăng 100%, kỹ năng tăng phúc 50%, linh lực hồi phục tốc độ gia tăng 50%, giao phó thuần gian di động cùng tuyệt đối phòng ngự kỹ năng. Thuần gian di động, có thể tùy cơ xuất hiện tại phương viên 10 cây số trong vòng tùy ý địa phương, thời gian countdown 12 giờ. Tuyệt đối phòng ngự, có thể chống đỡ cản tùy ý một lần công kích, thời gian cột đó 24 giờ. Chương 631, luận xin phép nghỉ lý do. Sơn Đại Vương 6 trang cường đại, để tô vũ trận mắt hốt mồm không thể nghi ngờ, nó đối tự thân thực lực tăng phúc tuyệt đối cường đại, lớn nhất chủ yếu vẫn là cái kia hai cái bổ sung kỹ năng, có thể nói là bảo mệnh lợi khí, vô giá trị. 6 trang tăng phúc, lại thêm trang bị bản thân tăng phúc, trực tiếp đem tô vũ 3 vòng đề cao một mảng lớn, tính so sánh giá cả cực cao Xem ra chính mình thật đúng là phải cảm tạ trần ra cùng lãnh ra, nếu như không phải bọn họ, Đại Vương Sơn quán ăn danh khí cũng không có khả năng như thế nhanh chuyển đi ra. Thời gian cực nhanh, nháy mắt liền tới sáng sớm ngày thứ hai. Sáng sớm, Đại Vương Sơn cửa quán ăn trước đã tụ lại đại lượng dòng người. Bọn họ có là đến xem náo nhiệt, có là mộ danh mà đến, càng nhiều, thì là xem gian đếm thử quán ăn mỹ vị. Có điều lúc này, những người này mỗi một cái đều là sầu mi khổ kiểm, trao đổi lẫn nhau mang trên mặt một kia phiền muộn Ta đi, đây là làm cái gì? Tại sao còn không có mở cửa? Có người không khỏi lớn tiếng hỏi. Không biết ta, hôm qua không phải còn rất tốt sao? Lập tức có người bất mãn nói tiếp. Đêm qua thì sớm đóng cửa, thật vất vả tích lũy điểm linh thạch, chuẩn bị đến ăn bữa ngon, thế nào ngày hôm nay cũng không mở cửa? Không phải là sợ Trần Giai cùng lánh ra trả thủ, cho nên trong đêm đào tàu A. Có người không khỏi hồ nghi nói. Ha ha, huynh đệ, trước đó ngươi không đến đây đi. Cái này đại vương Sơn quán ăn cơ hồ vô địch, cùng đào tẩu còn không bằng đợi ở bên trong nhà. Cửa này phía trên không phải dán bố cáo sao. Nhìn xem. Lười ung thư đột nhiên phát tác, nằm trên giường không dậy nổi, ngày hôm nay tạm dừng buôn bán. Ngắn ngủi một câu, lại là làm cho tất cả mọi người đều biến e giang ngữ, từng cái mặt mũi tràn đầy cổ quái. Lười ung thư. Đó là cái quỷ gì? Cái này mẹ hắn là đang đùa ta đi, ngay cả lý do đều chẳng muốn tìm. Ta đi. Hắn đây là muốn đóng cửa đến thời điểm nào, cũng không có minh xác mở cửa thời gian. Mọi người nhất thời đều lộn xộn lao tử sáng sớm chạy tới, ngươi thì cho ta nhìn cái này. Muốn hay không như thế tùy hứng Bất quá bọn họ ánh mắt lại là hội thỉnh thoảng hướng một bên giò xét, ở nơi đó, một vị nữ tử váy dài tung bay, toàn thân tản ra lênh ý, cao ngạo đứng đấy, chính là cơ như tuyết không thể nghi ngờ. Nàng là đến sớm nhất một nhóm, như mày đứng đấy. Chứ cơ như tuyết, Lạc chân một nhà cùng bình thường tại Đại Vương Sơn quán ăn ăn rồi mọi người cơ hồ đều tại. Đại Vương Sơn quán ăn mỹ thực để thần vực mọi người lại lần nữa bước lên đối mỹ thực khát vọng, cái này tự nhiên cũng bắt đầu để bọn hắn sinh ra một loại đối mỹ thực không muốn xa rời, một ngày không ăn thì không thoải mái. Nhưng mà, thần vực một nhà duy nhất quán ăn thế mà bãi công, cái này thật đúng là không cho nàng vị này thiên kiêu chi nữ mặt mùi ha. Ha ha ha, sáng sớm thì có như thế nhiều người, bữa ăn này quán quả nhiên nóng này Hy vọng mỹ vị cũng giống như truyền thuyết. Nương theo lấy cười to một tiếng, tất cả mọi người là nghiêng người sang, tiếp lấy liền thấy ba vị trung niên hán tử hướng về phía này đi vào trong tới. T. Là người nhà họ Âu Dương, gia chủ cùng hai vị phó gia chủ. Ta đi, bọn họ thế mà tự mình đến, xem ra cũng là đến nhấm nháp mỹ thực a. Gia chủ nữ nhi, nhưng là đang cấp bữa ăn này quán làm nha hoàn a, bọn họ thế mà không so đo. Tất cả mọi người là không khỏi nhường ra một lối đi, khe khẽ bàn luận lấy. Âu Dương Hảo, chủ nhà họ Âu Dương, cũng là Âu Dương Linh Trà, Âu Dương Trí, Âu Dương Vũ, là hắn hai cái đệ đệ, cũng là Âu Dương già phó gia chủ. Nha, đây không phải Trần Hiên Sao. Thật đúng là, từng cái treo ngược ở chỗ này, như thế độc đáo tư thế, ta kém chút cũng chưa nhận ra được, bọn họ chẳng lẽ lại tại tập thể luyện võ sao. Âu Dương Vũ cười ha ha một tiếng, phối hợp nói ra. Bọn họ đối thoại để Trần Gia cùng lánh ra mọi người sắc mặt tái nhận, chỉ có thể rên lên một tiếng, nói không nên lời một câu xin nghỉ đầu. Âu Dương ra ba người theo Trần Hiên bọn người trên thân thu hồi ánh mắt, lúc này mới chú ý tới trên cửa giấy nghỉ phép, hơi sướng sở, một mặt một bước. Không đơn thuần là bọn họ, Đại Vương Sơn quá ăn danh khí lúc này chính là như mặt trời giữa trưa thời điểm, đến đây gia tộc cũng không ít, nhưng mà hết lần này tới lần khác ở thời điểm này xin phép nghỉ, mời các đại gia tộc An đông cửa không tiếp khách, không thể không nói bữa ăn này quán như bức cùng tùy hứng. Xem ra chỉ có thể trời sáng lại đến. Âu Dương Hạo như mày Có chút đáng tiếc nói ra, mọi người cũng đều là hơi hơi thở dài, chỉ có thể từ bỏ ngày hôm nay ăn cơm suy nghĩ, kế hoạch nhẫn một ngày, trời sáng lại đến. Nhưng mà, tiếp đó, bọn họ mới biết được bọn họ ý nghĩ là nhiều sao ngây thơ. Ngày thứ hai, cửa quán ăn miệng mọi người càng thêm mắt trọn tròn. Sao nhóm lại là giấy nghỉ phép? Bất quá lần này giấy nghỉ phép nội dung đổi, ngày hôm nay hòa bình thế giới ngày, không giết chóc, ăn kiêng. Ha ha! Vậy liền ngày thứ ba thôi, nhưng mà... Đến ngày thứ ba, chờ đến vẫn như cũng là một chương giấy nghỉ phép, nhà ta chó ngẫu nhiên cảm giác phong hẳn, xin phép nghỉ một ngày. Tô Vũ có con chó tất cả mọi người là biết, còn về có hay không cảm bạo vậy liền ha ha. Ngày thứ tư, không có tìm được phù hợp ý phục, ngày hôm nay thì không tiếp khách. Cái này mẹ nó cũng có thể toán lý tử. Nếu như không phải là bởi vì kiêng kỵ Tô Vũ còn ăn, mọi người hận không thể liên thủ giữ cửa cho đập ra. Nhưng mà, cái này cũng không phải thật sự là tuyệt vọng. đến ngày thứ năm, trực tiếp cũng là một chương giấy nghỉ phép, ngày hôm nay không mở cửa. Được rồi, liền xin đều không muốn xin, ngư bức. Rất cường thế. Đáng thương những ngày này các đại gia tộc kiên nhẫn tới xem một chút, vốn là muốn tham gia náo nhiệt, không biết sao kèm chút đem mặt đụng sừng, đóng cửa không tiếp khách ăn cái này đến cái khác. Trong thời gian này, trần gia cùng người lãnh ra tự nhiên cũng hội tới xem một chút, lại là liền tô vũ bóng dáng đều không có gặp. Nếu như không phải trên cửa chính giấy nghỉ phép mỗi ngày đều biết biến hóa, Có lẽ tất cả mọi người hội coi là tô vũ căn bản cũng không tại trong nhà hàng. Tên này, đến cùng đang làm cái gì, chuẩn bị xin phép nghỉ đến thời điểm nào, cho cái chính xác tin cũng tốt ta Tả lao không khỏi phàn nàn nói. Đúng vậy a trời sáng ta lại cuối cùng nhất đến xem thử, còn không mở cửa ta thì không đến. Lạc chân ứng hòa nói, có điều câu nói này đã nói lần thứ ba. Cơ như tuyết sắc mặt coi như bình tĩnh, chỉ là thân hình thoát một cái, tiếp lấy liền biến mất ở tại chỗ. Nhưng mà... Mọi người tiêu điểm tô vũ lúc này lại trong phòng, ngồi xếp bằng, toàn thân đều bao bọc ở một tầng ngọn lửa màu xanh bên trong. Những ngày này xin phép nghỉ, tự nhiên không đơn thuần là vì lười biếng, mà chính là hắn cảm giác được trong cơ thể mình hồn thanh diễm bắt đầu bạo động, không ngừng có năng lượng tràn ra, chạy hướng mình toàn thân, trong thân thể tán loạn. Kết hợp trước đó tả lao nói, đây là hỏa thuộc tính sắp đột phá dấu hiệu. Hồn thanh diễm thân thể vì thiên điệu 12 linh một trong, so với bình thường linh vật có thể mạnh không ít Ở chứa Hỏa thuộc tính có thể nói là thuần túy nhất cùng khổng lồ nhất, dùng để cảm ngộ hỏa thuộc tính thật sự là lại cực kỳ đơn giản. Đi qua như thế thời gian giải vận dụng, Tô Vũ đối hồn thanh diễm sử dụng cũng là càng thêm thuận buồm xuôi gió, tăng thêm hắn siêu cao thiên phú và ngộ tính, tựa như đột phá cũng là nước chạy thành sông. Chương 632, thôn phệ hồn thanh diễm. Còn thiếu một chút hỏa hầu. Tô Vũ mi đầu sâu nhăn, không khỏi nỉ non nói. Hắn thực lực tăng trưởng đến cực nhanh, linh lực đã sớm đạt tới đỉnh phong trạng thái chỉ là lúc này lại là khó tiến thêm nữa. Theo lý thuyết chính mình thu phục hồn thành diễm, đối với hỏa diễm cảm ngộ cũng cần phải nước chạy thành sông mới đúng, nhưng mà trên thực tế lại không phải như thế, luôn cảm giác có một đạo màng ngăn cản, như cách Thái Sơn. Tô Vũ trầm ngâm một lát, trong mắt tinh quang lóe lên, tiếp theo, một đoàn màu xanh lá ngọn lửa mãnh liệt theo hắn trong đan điền thoát ra, lão đảo nổi đồng bệnh giữa không trùng, nhìn yêu dị vô cùng. Muốn cảm ngộ hỏa diễm thổ tính, như vậy phương pháp nhanh nhất tự nhiên là bị ngọn lửa thiêu đốt chính mình dựa vào hệ thống thu phục hồn thanh diễm, chung quy là bị coi thường a. Hắn còn nhớ kỹ, xương nhi cái kia hai cái thiên địa 12 linh bạo vật, liền xem như hệ thống cũng không có cách nào thu phục, cái này rõ ràng là có khác nhau. Chính mình thu phục cảm nộ mới càng sâu, liên hệ mới càng thêm chặt chẽ. Tô Vũ trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, tiếp lấy kêu rên một thân, lại là trực tiếp chặt đứt hắn cùng hồn thanh diễm liên hệ. Hô hô ho, ho. Theo thoát ly Tô Vũ trói buộc, hồn thanh diễm đột nhiên trở nên báo động. Hỏa diễm điên cùng loạn động, để trong phòng nhiệt độ lập tức tăng vọt, cái này nhiệt độ cực đáng sợ, không khí chung quanh đều tại đây bỗng nhiên tăng vọt nhiệt độ cao bên trong, phát ra ba ba âm thanh, tựa như muốn bị đốt nước. Mà lại, ở trong mắt Tô Vũ, hồn thanh diễm nguyên bản màu xanh biếc nhan sắc thế mà bắt đầu dần dần trở thành nhạt, tựa như sẽ phải tan nhập hư không, thiêu đốt văn vẩn, dung luyện văn vẩn. Liền không gian đều có thể thiêu đốt, cái này chắc đã vượt qua nhiệt độ khái niệm. Đây mới là hồn thanh Diễm uy lực chân chính sao Chính mình trước đó đúng là để hồn thanh diễm mông trần. Tô Vũ hít sâu một hơi, trong mắt mang theo trước đó chưa từng có ngưng trọng, đối lên trước mặt hỏa diễm chậm dai ruôi ra bản thân tay phải. Sơn Đại Vương tâm pháp phi tốc vận chuyển, che che mình toàn thân, dùng để ngăn cản ngọn lửa này nhiệt độ cao. Bàn tay chạm đến hồn thanh diễm trung tâm, cái kia nguyên bản phiêu miểu hỏa diễm lại giống như thực chất, tựa như một cái hình tròn bóng loáng hạt giống. Nhưng mà, tại chủng tử phía trên, lại là một loại nghe cả người nhiệt độ Làm bàn tay gắt gao bắt lấy loại kia giờ tí, liền xem như lấy tô vũ thể chết, cũng có thể cảm giác được trên bàn tay truyền đến nóng bỏng đau đớn, da thịt tựa như muốn nước mở. Tô vũ khẽ cắn ngôi, trực tiếp nắm chặt loại kia tử, tiếp lấy đột nhiên rút ra. Theo hạt giống bị bóc ra, còn thừa hồn thanh diễm hỏa diễm lại là trợt ru lên, tựa như ảo ảnh, theo gió phiêu tán. Nhưng mà, loại kia tử chi phía trên nhiệt độ ngược lại là càng ngày càng cao, tô vũ có thể cảm nhận được từng đợt mãnh liệt nói nhói. nhói. Loại đau này trực tiếp xuyên thấu thần thức, khiến người ta toàn thân đều không khống chế được đến co rút lên. Hạt giống này cực nhỏ, nhưng bên trong ẩn chứa có thể số lượng lớn lấy làm cho tất cả mọi người kinh hãi, khổng lộ như thế năng lượng áp xúc thành hạt gạo kích cỡ tương đương, thật bạo phát đi ra cái kia bi lực quả thực khó có thể tưởng tượng. Xì, xì, xì. nhiệt độ cực kỳ cao độ, tại điên quần hủ thực tô vũ lòng bàn tay linh lực, nhưng mà, sơn đại vương tâm pháp sát thực hình liền diệu, thế mà cứ thế mà chống đỡ Tô Vũ trong mắt lóe lên một chút do dự cùng tâm thần bất định, có điều cuối cùng cũng là bị quả cảm thay thế, bản đại vương dù sao cũng là nhân vật chính, không có lý do sẽ chết đến như thế bất thức đi. Miệng hà ra, tay phải trong nháy mắt đem loại kia tử ném vào bên trong miệng. Chỉ có ăn hết, mới có thể luyện hóa hồn thanh diễm. Mà cái này, hoàn toàn là nguy hiểm nhất một bộ. Mặc kệ thân thể người như thế nào cứng rắn, có thể trong cơ thể, Thủy chung là yếu ớt nhất bộ phận, cứng rắn nhất pháo đài thường thường đều là từ nội bộ trô đánh bại. Trên cơ thể người bên trong, đừng nói là loại này đáng sợ năng lượng, cũng là tùy tiện tiến vào ít đồ hoặc là bị thương, đều đủ để để bất luận kẻ nào muốn sống không được, muốn chết không xong. Hơi không cẩn thận, hạt giống này liền sẽ tại tô vũ bên trong thân thể bạo phát, đến lúc đó tuyệt đối thập tử vô sinh, cái xác không hồn. Chính mình tốt xấu cũng đã làm người chủ nhân, dù sao cũng nên lưu chút nhân tình đi. Loại kia tử vừa mới vào miệng, tô vũ toàn thân thay đổi trận run lên, như là gặp phải tia chớp, ngay sau đó. Cái này run rẩy càng ngày càng kịch liệt, sắc mặt đông Nhiên trở nên trắng bệch. Ngọn lửa màu xanh thông qua hắn lỗ chân lông bay lên, rất nhanh liền lan tràn đến toàn thân hắn. Lần này hỏa diễm cùng trước đó nhưng khác biệt, lần này hoàn toàn cũng là tại thiêu đốt Tô Vũ, mang theo vô cùng cuồng bạo cùng hủy diệt. Tô Vũ hai mắt nhắm nghiền, tập trung ý chí, bảo trì lại chính mình linh đài có lưu một mảnh thư thái. Nóng, rất nóng. Loại này nóng tê tâm liệt phế, toàn thân huyết nhục, cốt cách thậm chí linh hồn đều rất giống đang sôi trào. Bất cứ lúc nào cũng sẽ hóa thành cho tàn, từ thần tại thời khắc này cách gần như thế. Võ đạo một đường, nghịch thiên mà đi, Tô Vũ trước kia còn cũng không có bao nhiêu thể nghiệm, lần này, hắn cuối cùng chân chính cảm nhận được bên trong gian nan hiểm trở, nếu muốn trở thành cứng, giả, liền muốn mấp mẽ ở giữa bờ vực sinh tử. Lúc này, tại Tô Vũ trong kinh mạch, vô số bích lục hỏa diễm như là tiểu xà tại điên cuồng du thoán, những thứ này tiểu xà mỗi một cái đều ẩn chứa vô cùng khủng bố năng lượng, tựa như có thể thiêu cháy tất cả Kinh mạch là quán thông toàn thân quan trọng, yếu ớt vô cùng, cũng may tô vũ kinh mạch bản thân thì khác hẳn với thường nhân, nếu không trong nháy mắt thì sẽ trở thành một tên phế nhân. Bất quá, dù là như thế, tô vũ trong thân thể kinh mạch cũng cũng bắt đầu vặn mẹo, điên cuồng sai chỗ. Tiếng rên rỉ theo tô vũ trong cổ họng chuyên gia, tựa như gào thét, tại trên chắn hắn, nổi gân xanh, to như hạt đậu mồ hôi điên cuồng xa suốt, toàn thân rừng không ngừng run dậy. Ở trên người hắn, toàn thân ra thịt cũng bắt đầu cháy đen. Không ít địa phương càng là đã lột xác, cả người hoàn toàn thành một hỏa nhân. Kéo kẹt kéo kẹt. Cốt cách, tại thiêu đốt phía dưới bắt đầu đẻ ép, càng là kéo theo lấy thân thể của hắn một trận co rút, nhưng mà, tại loại thống khổ này phía dưới, Tô Vũ thân thể cũng đang nhanh chóng đạt được cường hóa, chỉ cần có thể gắng gượng qua một kiếp này, tất nhiên đạt tới chất bay vọt. Tô Vũ cắn răng, lại là không vội mà cùng những ngọn lửa này chiến đấu, mà chính là tùy ý chúng nó thiêu đốt, rèn luyện thân thể của mình, cảm ngộ hỏa diễm điên cuồng. Một mực đến nửa canh giờ sau, Tô Vũ toàn thân ra thịt đều đã thuế rơi, mới ra thịt tựa như như trẻ con trắng non thậm chí còn tản ra trong suốt bảo quang. Lúc này, tại Tô Vũ chố mi tâm, đột nhiên phát ra một trận trói mắt ánh sáng, ngay sau đó, tín ngưỡng chi lực kim châu bắt đầu điên cuồng xoay trọn, tản mát ra tín ngưỡng chi lực hướng về thân thể bốn phía dũng mãnh lao tới. Những tín ngưỡng chi lực này mang theo Tô Vũ ý chí, vô cùng nguy nghiêm, muốn để bao trùm chỗ sâu nhất hắn giống, muốn để hồn thanh diễm thân phục. Nhưng mà Theo kim quang xuất hiện, hồn thanh diễm ngược lại càng thêm cuồng bạo, tựa như muốn làm cuối cùng nhất điên cuồng. Không chế thất bại sau đó, Tô Vũ cũng không cứ thế từ bỏ, tín ngưỡng chi lực bạo dũng, điên cuồng ngưng tụ, muốn để hồn thanh diễm thân phục. Một lần thất bại, thất bại hai lần, ba lần thất bại. Tại không biết bao nhiêu lần thất bại sau, Tô Vũ tín ngưỡng chi lực đã còn thừa không có mấy, thậm chí ngay cả cái kia kim châu cũng bắt đầu đảm đạm. Tại lúc này, trong lòng hắn lại là mạnh mẽ nhảy, thần thức nhất động, ngay sau đó cuồng hỉ phát hiện Cái kia nguyên bản bốn phía tán loạn hỏa diễm thêm mà bắt đầu an tĩnh lại, càng là tại bắt đầu theo tâm pháp lôi kéo lộ tuyến ở trong kinh mạch chảy xuôi. Chương 633, bất chợt tới mùi rượu. Cuối cùng bình ổn lại, Tô Vũ chậm rãi chậm rãi một hơi, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt trong kinh mạch những thanh sắc đó hỏa diễm chậm rãi vận chuyển. Hỏa diễm ven đường những nơi đi qua, vẫn như cũ có nóng bức chi khí phát ra, để kinh mạch hơi hơi co rút, mà tại ven đường bên trong, bốn phía ngọn lửa màu xanh cũng là dần dần dựa vào lẫn nhau hấp dẫn phía dưới, tụ tập cùng một chỗ, cùng nhau vận chuyển dung hợp. Cuối cùng, trong kinh mạch tất cả ngọn lửa màu xanh đều là dung hợp lại cùng nhau, tại toàn thân mình chảy xuôi. Nhưng mà, tùy theo mà đến lại là càng thêm kịch liệt nóng rực loại này nóng, đến từ nội bộ, tựa như toàn bộ thân thể đều đang thiếu đốt, như là phát sốt, tuy nhiên lần này, là toàn thân đều tại phát sốt, mà lại là nhiệt độ cao. T. Tô vũ hít sâu một hơi, toàn thân cao thấp đều biến đến đỏ bừng vô cùng Tựa như đang liều lĩnh hồng quang, càng là có khói xanh tự thân phía trên toát ra. Lúc này, hắn linh lực cùng tín ngưỡng chi lực đã bị trước đó hao hết sạch, hoàn toàn chỉ có thể dựa vào thân thể bản thân cùng tự thân ý chí lực cưỡng ép chống đỡ. Vốn là, nếu là những hỏa diệm đó chầm chầm lưu động, tô vũ còn có thể miễn cưỡng kiên trì, nhưng là trong lúc đó, những hỏa Diễm đó thế mà như là linh lực, thế mà bắt đầu trong thân thể phi tốc vận chuyển, cơ hộ mỗi ba hơi thì tuần hoàn một tuần. mà lại Cái kia bị Tô Vũ chố nuốt mất hạt giống cũng bắt đầu tản mát ra vô cùng nhiệt độ nóng rực, phía trên càng là bắt đầu lại từ đầu toát ra ngọn lửa màu bí lục. Hàm răng lẫn nhau cắn thật chặt, cái kia cố bất chợt tới địa kịch liệt đau đớn, để Tô Vũ đầu dống nhiên một trận choán váng, bất quá, nương theo lấy rên lên một tiếng, Tô Vũ lại là cấp tốc ổn định tâm thần, cưỡng ép khống chế nhưng cái kia sắp mất khống chế ngọn lửa màu xanh dọc theo sơn đại vương tâm pháp lưu động. Vận chuyển ở giữa, Tô Vũ đối với hồn thanh diễm khống chế cũng là càng ngày càng thuần thục, bất quá Tại hắn bên ngoài thân, da thịt thế mà lần nữa bắt đầu thể biến, những da thịt đó bắt đầu nếp hốn nô lên, cảm thấy có huyết nục lộ ra, nhìn cực kỳ đáng sợ, thậm chí, bắt đầu có màu đen cố thể từ nội bộ chảy ra. Vâng! Rốt cục, ngọn lửa màu bích lục lại lần nữa bao trùm ở tô vũ toàn thân, giót gở khí lãng như muốn trùng thiên, cảm thấy có thể nghe thấy tô vũ bên trong thân thể chuyển đến tiếng phá hủy. Mà cái này một làn sóng đến nhanh đi cũng nhanh, vẹn vẹn trong nháy mắt thì bình ổn lại Trong kinh mạch những hỏa diễm đó thế mạt thì như thế chậm rãi biến mất, cuối cùng hòa tan vào thân thể các nơi. Lần này, hồn thanh diễm mới là triệt để cùng Tô Vũ dung hợp, không phân khác biệt. Nguyên bản còn khoanh chân ngồi ở trên giường Tô Vũ lại là đột nhiên mở ra hai con người. Giờ khắc này, trong mắt hắn, một vòng ngọn lửa màu bích lục như đồng ru rồng, trong nháy mắt bơi qua, tinh quang bốn phía. Đánh đo một cái toàn thân, Tô Vũ khẽ cho mày, tiếp lấy hai tay ở trên người mạnh mẽ túm, cái này một túm phía dưới Thế mà trong nháy mắt thì vỏ rơi một lớp da thịt. Tầng này da thịt đã cháy đen, càng là mang theo một cỗ hôi chua vị. Lợi hại, đây coi như là lần thứ hai đã tẩy tùy sao? Rút đi phàm thể, trở thành thần thể. Tô Vũ ánh mắt lấp lóe một chút, tiếp lấy đối với phía trước chỗ hư không hơi hơi nhất chỉ. Trung quanh hỏa thuộc tính lập tức nhận triệu hoán, trong nháy mắt ngưng tụ, thế mà bỗng dưng toát ra một đám ngọn lửa màu bí lục. Lợi hại, chính mình đây coi như là ngộ ra hỏa thuộc tính phát tắc, tấn thăng thành hạ vị thần đi. Cảm giác quả nhiên khác nhau, trong không khí hỏa thuộc tính linh, khí tựa như thành thủ hạ mình, có thể như cánh tay thúc đẩy. Lập tức, trong mắt của hắn lại là hiện lên một tia nhàn nhạt nghi hoặc, nhớ ký tại Đại Vương Sơn thời điểm, vị kia người áo đen sắp đột phá hạ vị thần thời khác, nhưng là gây nên thiên phạt, chính mình nơi này chính là một điểm động tĩnh đều không có a. Chẳng lẽ là bởi vì Đại Vương Sơn quán ăn duyên cớ, không nói nói cảm giác đều có thể che đậy. Ngày thứ 6 sáng sớm, trời tờ mờ sáng, Đại vương Sơn quán ăn vẫn như cũ vây không ít người. Những thứ này cũng đều là quen thuộc gương mặt, tả lão, âu dương ra ba người, lạc trần một nhà cùng cơ như tuyết bọn người. Ăn nhiều như vậy đóng cửa không tiếp khách, bọn họ lại là càng chiến càng mạnh, không tức giận chút nào. a ngày hôm nay trên cửa cũng không có thiên bố cáo, chẳng lẽ lại muốn khai trương Tả lão mi mắt sáng lên, mang trên mặt trở mong, mở miệng nói ra. Thật đúng là, hy vọng không muốn lại để cho chúng ta thất vọng. Ta gần đây không ăn được tô lão bản đồ ăn, cảm giác nhân sinh đều không hoàn chỉnh. Lạc Trần cũng là gật gật đầu nói, tiếp lấy cười khổ chỉ chỉ Lạc Vân, vì chuyện này, nhà ta tiểu tử này không biết cùng ta khóc giống bao nhiêu lần. Các ngươi phàn nàn cái rắm Các người tốt xấu thử qua mùi vị, ba người chúng ta tới này sao nhiều lần, liền cái giám đều không thấy một cái. Âu Dương Hạo không khỏi chầm chầm nói, một mặt phiền muộn. Trừ bọn họ bên ngoài, người khác cũng đều là nghị luận âm ý, mang trên mặt chờ mong cùng tâm thần bất định. Ngày hôm nay không xin nghỉ đầu, ta tổng xem là khá trước bông lòng một hơi. Không nên cao hưng qua sớm, khả năng chỉ là tô lão bản quên rán, nếu như mở cửa, đã sớm nên mở cửa. Ai, hi vọng không muốn đi một chuyến uổng công mới tốt ta. Bởi vì không có dán giấy nghỉ phép duyên cớ, mọi người lần này cũng không có trực tiếp rời đi, mà chính là ôm may mắn tâm lý chờ ở bên ngoài lấy. Trong lúc đó, tự nhiên cũng có người hiếu kỷ, tiếp lấy theo sau cũng chờ đợi đội ngũ, như thế cũng liền hình thành một cái vô cùng hùng vi cảnh tượng. Một nhà không có mở cửa cửa hàng trước, xếp hàng vượt xa những khai trương đó cửa hàng, mẫu chốt nhất là, từng cái còn hào hứng dâng chảo có thể xương kỳ tích. Bất quá, một mực chờ đến giữa trưa, đại môn lại không có chút nào mở ra dấu hiệu, để mọi người tâm dần dần chìm đến đáy quốc. Được rồi, cái này mẹ nó thì quá phận. Dứt khoát liền giấy nghỉ phép đều không dán Nhưng mà, mọi người ở đây không hưng lắm thời điểm, một trận kỳ dị mùi thơm trong nháy mắt hấp dẫn bọn họ chú ý lực. Để bọn hắn tâm đột nhiên bắt đầu nhảy lên kịch liệt lên mùi vị kia. tả lão đồng tử đột nhiên trừng lớn trên mặt bắt đầu xuất hiện nồng đậm khó có thể tin thần sắc sắc mặt kích động đến nửng hồng là mùi rượu tuyệt đối là mùi rượu khó có thể tưởng tượng rượu này nên là bực nào hàng cao cấp Lạc chân từ từ nhắm hai mắt hít sâu một hơi thật sâu say mê tại hương rượu này bên trong hào tiểu đây tuyệt đối là hào tiểu Âu Dương ra ba người càng là vội vàng tiêu lên cổ đều thô to mấy phần Như là chó, điên cùng nhún nhún cái mũi. Cơ như tuyết gương mặt cũng là trong nháy mắt nổi lên hai tầng ánh hồng, cho nguyên bản băng lãnh nảng tăng thêm mấy cái phần quyến rũ. Hương rượu này càng ngày càng đậm, phát ra đến càng ngày vui sướng, rất nhanh liền bao phủ nửa cái vân thành. Đây là một cỗ mùi hương đậm đặc đến cực hạ, khiến người ta say mê mùi rượu, như gợn sóng đồng dạng phun trào mạ qua, theo gió biển, đập vào mặt, để người không thể kháng cự. Hương, thương quá! Ta liền biết Giống Đại Vương Sơn quán ăn sao lại có khả năng không có rượu, quả nhiên, quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Mở cửa a tại sao còn không mở cửa? Rượu này vô luận bao nhiêu tiền, đập nồi bán sát, ta cũng muốn nếm phía trên thưởng thức. Lần này tới quá đúng, chờ như thế nhiều ngày, chờ đến cái này mỹ tiểu, giá trị, quá giá trị. Võ giả yêu tiểu, đây là không thay đổi định luật, liền xem như thần vực bên trong, cũng không thể ngoại lệ. Chương 634, Vô Tâm Láo Nhân Hương, quá thơm Xem ra hôm nay có rượu uống. Trái lão mang trên mặt vui mừng nụ cười, mở miệng nói ra. Không tệ, mặc kệ thế nào nói, chờ không được Mỹ tiểu ta tuyệt đối không đi. Lạc chân gật đầu nói, lập tức đạt được mọi người đáp lại. Mà lúc này, tại đại vương sơn trong nhà hàng, tô vũ mặt mỉm cười, chính nhìn lên trước mặt một cái vạc lớn. Cái này trong vạc đổ đầy bích chất lỏng màu xanh, lóe ra quang mang kỳ lạ, nhìn rất là yêu dị. Mà loại chất lỏng này chính quần cuộn búp hơi nóng, cũng chính là những thứ này nhiệt khí Mang theo không gì sánh kịp mùi thơm, khuyết tán đến vân thành bên trong. Thơm quá a, thế nào có thể như thế hương. Âu Dương Linh ở một bên cuông nuốt nước bọn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm rượu kia vạn, rực rỡ mi mắt, nháy đều không ngáy mắt. Nàng vốn là hỏa thuộc tính, đối tiểu khát vọng so với thường nhân cao hơn, huống chi khoảng cách gần như vậy, nhìn thấy lại ăn không được, không thể nghi ngờ là một loại cực lớn dày vò. Hô. Ngọn lửa màu bích lục từ Tô Vũ trên thân bay lên, tiếp lấy cấp tốc ngưng tụ tại Tô Vũ trên tay phải cuối cùng thành một đóa màu xanh biếc đông sen lửa. Lửa này sen bị áp súc đến cực kỳ ngưng thực, như ngọc bích, ngưng thực mà mỹ lệ. Chỉ là, tại đây mỹ lệ phía dưới, lại mang theo hủy thiên diệt địa huy năng. Lúc này, Tô Vũ đối với hồn thanh diễm khống chế đã không thể so sánh nổi, chỉ là tùy y vung tay lên, cái kê hỏa liên lập tức thoát ly bàn tay, chui vào tiểu trong vạc. Nhắc tới cũng kỳ, lửa này sen rõ ràng là lửa, nhưng mà, tiến vào vạc rượu lại không có lên mảy may gọn sóng Thì như thế ngoan ngoan trôi nổi tại tiểu trong vạc, nhìn vô cùng kỳ dị. Không khác gì nhiều. Tô Vũ thở một hơi dài nhẹ nhõm nói tiếp sớm đã chuẩn bị ở một bên ba khỏa băng trái cây màu xanh lam đầu nhập tiểu trong vạc. Xoa xoa. Trong nháy mắt, cái này toàn bộ trong vạc tiểu thì hoàn toàn kết lên một tầng băng. Hàng khí trong nháy mắt bao phủ lại toàn bộ con ăn, khiến người ta không khỏi đánh lấy lạnh run. Nhưng mà, cố hàn ý này lại là câu lên tiểu trong vạc cái kia nhiều màu xanh biếc đông sẽ lửa. Vâng. Đông sen lửa bắt đầu điên cuồng phòng lớn, một lạnh một nóng, phía dưới, rượu kia trong vạc băng điêu bắt đầu cấp tốc hòa tan, mà đồng thời, cái kia hỏa liên cũng bắt đầu dần dần trở thành nhạt. Biết một chén trà sau đó, đông sen lửa cùng băng điêu tựa như đạt tới một loại nào đó thăng bằng, thế mà cùng một thời gian biến mất, cùng tiểu tương dung. Vâng! Tại thời khắc này, rượu kia hương giống như là núi lửa phun trào, trực trùng vân tiêu. Quán ăn bên ngoài mọi người chỉ cảm thấy một cái gần như trong suốt quang trụ đột nhiên theo đại vương sơn trong nhà hàng phóng lên tận trời, tiếp lấy đã nghe đến một cỗ hương đến khó lấy hình dung mùi rượu. Mùi vị kia để bọn hắn rốt cuộc khống chế không nổi bên trong miệng nước bọn, liền nuốt cũng không kịp, cuộn cuộn chảy xuôi mà xuống, miệng đắng lơi khô, lòng nóng như lửa đốt, không ít người liền thân thể cũng bắt đầu run rẩy, nghiện rượu phát tác. Thậm chí, có ít người đã bắt đầu điên cuồng uống nước, cùng với hương rượu này uống nước, đến thôi miên chính mình, chậm hiểu chính mình nội tâm đói khát. Tại sao còn không mở cửa, lão bản này không sẽ tự mình ở bên trong vụn trộn uống rượu A Có người không khỏi phàn nàn nói. Hắn lời nói làm cho tất cả mọi người đều là trong lòng mạnh mẽ nhảy, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, thật là có loại khả năng này. Ngoà tạo, cái này mẹ nó cũng quá tàn nhẫn đi. Tô lão bản, chúng ta biết ngươi ở bên trong, mở cửa đi, rượu này ngươi ra cái giá, ta tuyệt không trả giá. Tả lão đã đợi không kịp, âm thanh vang lên ầm ầm như sấm, đối với quán ăn cao giọng quát. Tô lão bản, Mở cửa A, cầu ngài, ta cảm giác lại không uống rượu sẽ chết. Đúng vậy A, cứu mạng A, ngài coi như phát phát thiện tâm đi. Tất cả mọi người bắt đầu đối với quán ăn kêu rền, bọn họ tại thần vực bên trong cũng coi là một phương nhân vật, vậy mà lúc này, lại là không thể không bông xuống tư thái, cầu mãi lấy. Cánh cửa này như là danh trời, bọn họ căn bản không dám vọng động A. Vâng, đúng lúc này, tại đại vương Sơn quán ăn đối diện luyện tâm tháp lại là đột nhiên phát sinh một tiếng to lớn tiếng ngoanh minh. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy một vị tóc trắng xóa lao giả không biết thời điểm nào đã xuất hiện tại cửa quán an tiến. Lao giả kia dâu bạc trắng tóc trắng, toàn thân mặc bạch bào, sắc mặt lại là hồng nhuận phơn phất vô cùng, nhìn không chút nào lộ ra giả nua tư thái, tiên phong đạo cốt, đắc đạo cao nhân, tựa như chính là vì hắn thiết kế. T. Đây chẳng lẽ là luyện tâm tháp người thủ hộ, vô tâm lão nhân? Trời ạ! Hắn bê quan trăm năm nhiều à, vốn đang cho là hắn sớm liền rời đi luyện tâm tháp. Nghị không ra thế mà xuất quan. Lợi hại, hắn giống như cũng là bị hương rượu này trốn nổ ra đến. Đây chính là vô tâm lão nhân à, thân vực trung thành tên đã lâu cường giả, thế mà vẫn luôn tại luyện tâm tháp bên trong. Lão giả này xuất hiện, trong nháy mắt hấp dẫn mọi người chú ý, mọi người không khỏi sợ hai thán phục Võ giả, không có người chưa từng nghe qua vô tâm lão nhân truyền thuyết. Sở dĩ gọi là vô ý, cũng là bởi vì hắn nói chuyện làm việc xưa nay không kế hậu quả, thẳng thắn mà làm cũng bởi vậy rất dễ dàng đắc tội với người, mà lại càng là không có đáng sợ, mặc kệ gặp được cái gì, thường thường đều là một chữ, cũng là làm. Nói thật lên, hắn Tắc Phong làm việc cùng Tô Vũ Ngược lại là có chút giống. Bất quá, hắn Thiên Phú lại là cực cao, coi như đắc tội với người, cũng thường thường có thể cực nhanh trưởng thành, mấy trăm năm trước thì đã trở thành thần vực trong cực cường cường người, sau đó Mai Danh nhận tích, cuối cùng nhất một lần xuất hiện cũng là tại luyện tâm thắc bên trong, chỉ là một mực biến mất đến nay hắn xuất hiện Lập tức để trên trận mọi người đều an tính lại, từng cái hai mặt nhìn nhau, không dám vọng động. Hào tiểu. Vô tâm lão nhân nhắm lại hai con người đột nhiên mở ra, bên trong hiện lên một vệnh kim quang, mang theo vô cùng hưng phấn cùng khát vọng, quát lớn lên tiếng. Đại vương Sơn Quán An. Cái này là người phương nào đưa ra? hắn chậm rãi lên tiếng. Tất cả mọi người là liếc mắt nhìn nhau, không có một cái nào dám lên trước, ngược lại là tả lão. Sắc mặt chấn định, cung kính mở miệng nói, đây là thần vực mới mở quán ăn, bán ra mỹ thực hiện tại còn giống như có mỹ tiểu. Ha ha ha, quả nhiên là mỹ tiểu, nghĩ không ra những năm nay, thần vực tiến bộ a thế mà có thể sản xuất như thế mỹ tiểu. Vô tâm lão nhân cười ha ha, hương phấn không thôi. Bất quá, hắn nhìn lấy vẫn như cũ đóng chặt cửa tiệm, lại là mi đầu sâu nhăn, vội vàng nói, cửa này là sao không ra. Tả lao trên mặt cười khổ, tiệm này lao bản làm người cổ quái, chúng ta đều chờ ở bên ngoài lấy hắn mở cửa. Hả? Vô tâm lão nhân khẽ di một tiếng mang trên mặt không kiên nhẫn thần sắc, nếu là quán ăn, vậy liền nên mở cửa bán, nào có không mở cửa đạo lý, chẳng lẽ còn sợ ta uống trâu bò sao? Đang khi nói chuyện, hắn liền chuẩn bị tiến lên đợi cửa. Vô Tâm Tiền Bối, Tả lao sắc mặt quĩnh lên, lập tức hảo nôn lên tiếng nhắc nhở, bữa ăn này quán có cấm kỵ, không cho phép phá hư, hay là không muốn vọng động cho thỏa đáng. Cấm kỵ? Vô Tâm lão nhân bật cười lớn, ngươi cảm thấy ta mở không ra cái này nhỏ nhỏ một cánh cửa. Vô Tâm Tiền Bối vỗ đạo thông thiên, Tự nhiên năng đẩy ra tả láo chậm rãi lắc đầu, trên mặt vẻ khổ sở càng đậm. Các ngươi cảm thấy thế nào? Vô tâm lão nhân xoay người, đối với chung quanh mọi người hỏi, bức khí trùng thiên. Chương 635, đều tránh ra. Để cho ta tới đẩy cửa. Trên thế giới có cái gì có thể ngăn cản vô tâm tiền bối? Húng chi chỉ là một cái nho nhỏ môn. Vô tâm tiền bối xuất thủ, cửa này tất nhiên tự sụp đổ. Cửa này cũng chỉ có thể đem chúng ta cản ở bên ngoài. Căn bản không có khả năng ngăn trở vô tâm tiền bối. Trong lúc nhất thời, ngông ngựa âm thanh không ngừng, để vô tâm lão nhân gật đầu không ngừng, trên mặt ý cười dần dần dài, hang hái. Ha ha ha, ta vô ý đã biến mất hơn trăm năm, khó được các ngươi còn nhớ rõ ta phong thái, không tệ, rất không tệ. Vô tâm lão nhân cũng nhịn không được nữa, đặc ý cười to nói, các ngươi yên tâm, chờ ta đem cửa này đấm nát, các ngươi liền theo ta đi vào Trung uống. Hắn lời nói làm cho tất cả mọi người đều là mặt lộ vẻ vui mừng ruốt mông ngửa âm thanh lại to mấy phần, trực trùng vất tiêu. Ha ha ha, cái này đại vương Sơn quán ăn thật sự là tìm đường chết, thế mà đem vô tâm láo nhân cho nổ ra đến. Trong đám người một chỗ, có người đắc ý cười như điên nói. Bọn họ chính là Trần Hiên cùng lánh triệt bọn người. Lúc đầu, bọn họ ngửi được hương rượu này cũng theo đó say mê, nhưng là bọn họ biết cái này Mỹ tiểu tô vũ sẽ không cho bọn họ nhấm nháp, lập tức liền trở nên càng thêm ván hận, hận không thể lập tức đem đại vương Sơn quán ăn san thành bình địa, cái này tốt. Vô tâm lão nhân thế mà xuất mã, trời cũng giúp ta. Chúng ta thì xem thật kỹ một chút, bữa ăn này quán đại môn như thế nào bị đẩy ra. Lênh triệt trong mắt lué ra âm lành ánh sáng, cười lạnh liên tục, mà lại lấy tô vũ tính cách, nói không chừng sẽ cùng vô tâm lão nhân trực tiếp đánh nhau, đến lúc đó không dùng chúng ta xuất thủ, bữa ăn này quán thì không còn tồn tại. Vô tâm tiền bối, ngày hôm nay bữa ăn này quán hẳn là sẽ mở cửa, ta cảm thấy vẫn là chờ một lát một lát cho thỏa đáng. Tả lao yếu ớt nhắc nhở. Ngươi là đang chất vấn năng lực ta?" Vô Tâm lão nhân hai mắt trừng một cái, tiếp lấy phóng khoáng vô cùng, "Ta còn chưa từng có bị người nhốt ở ngoài cửa qua, chừng lớn ánh mắt xem trọng, cửa này, ta tùy ý đẩy cũng liền mở." Trên trận bầu không khí đột nhiên trở nên ngưng trọng, mọi người tâm đều hơi hơi nhấc lên, Khẩn Trương nhìn chăm chú lên không ngừng tiến lên Vô Tâm lão nhân. "Quỷ dị nhất quán ăn, rốt cục muốn cùng tối cường giả vai nhau đúng à? Đến cùng ai mạnh ai yếu?" Ngay tại cái này nín hơi thời khắc, Vô Tâm lão nhân chạy tới cửa quán ăn trước, Hắn còn tính là có lễ phép, cũng không có trực tiếp đẩy cửa, mà chính là đưa tay phải ra rất lịch sự đối với đại môn gõ gó, gó. Đông đông đông. Thanh âm này cực thanh thúy, như là gõ vào trong lòng mọi người, để bọn hắn tâm sách đắc canh cao. Có ai không? Không có trở về đến ứng, vô tâm lão nhân khoát khoát tay, đỉnh đỉnh lồng ngực, cao giọng hỏi. Vẫn không có đạt được đáp lại, vô tâm lão nhân ho nhẹ một tiếng, vậy ta có thể đẩy cửa a Đáp lại hắn vẫn như cũng là hoàn toàn yên tĩnh. Hắn vậy liền coi là là ngầm thừa nhận, vậy ta hiện tại đẩy cửa. Vô tâm lão nhân đối với mọi người nói. Đi lêu lỏng cái giam A, giả bộ theo một chút dạng. Mọi người cái này cũng coi như kiến thức đến vô tâm lão nhân vô sỉ trình độ, bất lực đầu đen rau muống, từng cái trở đến trông mòn con mắt. Rốt cục, màn kịch quan trọng đến. Đã thấy, vô tâm lão nhân đã đem hai tay mở ra, khoác lên quán nan đại trên cửa. Hừ! Nương theo lấy rên lên một tiếng, hắn bắt đầu hai tay dùng lực, nhưng mà... Môn kêu lại là không nhúc nhích tí nào, thậm chí còn chuyển đến một cô tương đương sức phản kháng. a có chút ý tứ. Các ngươi đều lùi lại, miễn cho ta chấn thương các ngươi. Vô tâm lão nhân vung tay lên, như bức hống hống nói ra, tiếp lấy trong mắt tinh quang lóe lên, linh lực bắt đầu bố tại trên hai tay. Và anh, đất bằng trong nháy mắt dơ lên một trận đại phong, gió này thế tới cực mánh liệt, chính là lấy vô tâm lão nhân làm trung tâm phát ra, để người chung quanh không khỏi sau lùi lại mấy bước, một mặt sợ hãi. Thật lợi hại. Thượng vị thần, liền xem như vẹn vẹn tràn ra khí tức cũng có thể làm cho trung vị thần không chịu nổi, điều này sao nói cũng đến thượng vị thần chung giai đi. Đáng sợ, cái này có thể nói là chúng ta vân thành đệ nhất cường giả. Song song, bữa ăn này quán có lẽ muôn thế xuất thủ thì như thế rất nói không chừng trực tiếp liền bị san thành bình điện. Kinh hồ âm thanh không ngừng theo trong miệng mọi người chuyên gia, mỗi một cái đều là cưỡng ép mở mắt ra chữ, khẩn trương nhìn chăm chú lên trung tâm phong bạo chỗ. nhưng mà Cái nhìn này, để bọn hắn nhịp tim đập động đến càng thêm kịch liệt, đồng tử đông nhiên co rụt lại, môn kia thế mà vẫn không có mảy may mở ra dấu hiệu, một điểm khe hở đều không có. Ẩm. Ba cái hô hấp sau, vô tâm lão nhân sắc mặt đông nhiên biến đổi, tiếp lấy thế mà bạch bạch bạch hướng về sau lui ba bước. T. Phong bạo dừng lại, nhưng là mọi người tâm lại là càng thêm cùng bạo, cửa này, thế mà đem vô tâm lão nhân đều bước cho lui. Điều này sao có khả năng? Chẳng lẽ bữa ăn này quán liền không có cực hả sao? Kinh ngạc, đáng sợ, mê vong thần sắc không ngừng tại trên mặt mọi người hiện hiện. Ha ha ha, có chút ý tứ, xem ra ta phải nghiêm túc. Vô Tâm lão nhân trên mặt cứng ngắc chợt lóe lên, tiếp lấy lại là hạ hạ cười như điên, rốt cục để cho ta gặp được một cái đối thủ, các ngươi không kinh ngạc hơn, vừa mới ta chỉ là tham dò tính, đem một cái quán ăn đại môn làm thành đối thủ còn như thế lý lẽ đầy đủ, cũng là không sợ ai. Vô Tâm lão nhân tóc trắng theo gió phiêu lãng, Khi thế tại thời khắc này đột nhiên trở nên cao thâm mặt chắc lên, để mọi người tâm lại là đông nhiên nhảy một cái. Cái gọi là người có thất thủ, ngựa có mất cường, mọi người đừng hốt hoảng, nhìn ta mỗi lần xuất thủ, tất nhiên đem cửa này cho pha vỡ. Vô tâm lão nhân trang bức khí tức lại lần nữa đập vào mặt, để cho trong lòng tất cả mọi người nhất định, lại lần nữa nhìn lấy. Nhìn ta đẩy cửa thần trưởng. Vô tâm lão nhân trợt quát một tiếng, trong mắt tinh quang cơ hổng ngưng tụ thành lợi kiếm, đâm thẳng thương cung. Hai tay bỗng nhiên đập vào đại trên cửa, toàn bộ thiên địa đều rất giống lắc lư mấy lần, mọi người thân thể tà riêu hữu hoảng, không ít người đứng không vững, co quắp ngã trên mặt đất. Tốt! Thật mạnh! Đây mới là vô tâm lão nhân thực lực chân chính à, loại công kích này, liền xem như trung vị thần cũng sẽ trực tiếp bị miểu sát. Trong lòng mọi người đại chấn có điều ngay sau đó, bọn họ biến sắc, càng khiếp sợ hơn. Đã thấy, tại vô tâm lão nhân phía sau, thế mà chậm dãi hiện ra một cái chim hót hoa nở non xanh nước biết thế giới. Thậm chí, còn có cao dai ma thú cùng linh dược cao cấp. Đây là bản nguyên thế giới. Mà lại là đã gần như hoàn chỉnh bản nguyên thế giới. Làm đem thuộc tính hoàn toàn mộ ra, liền có thể chế tạo chính mình bản nguyên thế giới, làm cho càng ngày càng tới gần tại hoàn mỹ, cùng thế giới chân thật không khác. Chế tạo bản nguyên thế giới cũng không dễ dàng, bản nguyên thế giới càng mạnh, tự nhiên thực lực cũng liền càng cao. Theo bản nguyên thế giới bên trong hấp thu lực lượng, liền như là thiên địa tự mình xuất thủ Người nào có thể lỡ nổi. Dầm dầm dầm. Thiên địa tại rung động, nơi này động tính để mọi người bộ mặt cũng bắt đầu điên cuồng rung rầy, thật sự là quá mức rung động. Đồng thời, Vân Thành bên trong các đại thế lực cũng đều tại mật thiết chú ý, từng cái liền hô hấp đều quên. Nhưng mà, dưới loại tình huống này, mọi người chỉ thấy vô tâm lão nhân thân thể chấn động mạnh một cái, tiếp lấy như là như đạn pháo bay rớt ra ngoài, trên không trung vẽ một cái hoàn mỹ cầu vồng đường cong. chương 636, Huyền băng liệt hỏa tiểu. Cái này mẹ nó, ngư bức. Mọi người thấy cái kia đạo bạch sắc lớn lên cùng, hơi há miệng thật lâu đều không có khép kín, từng cái trận mắt hốt mộn, kém chút đem cái cầm đập xuống đất. Ta đi, vô tâm lão nhân bay trên trời. Ngay sau đó, bọn họ đồng tử lại là co dù lại, chỉ thấy một đạo trường ảnh đối với vô tâm lão nhân bay thẳng mà đi. Nhìn lấy cái kia đạo trường ảnh, mọi người cổ đều là không khỏi co lại co lại, sinh ra hàn ý trong lòng. Vô tâm lão nhân nội tâm cũng rất sụp đổ a Cái này trang bức thất bại a. Muốn chính mình vừa mới bế quan đi ra, thật vất vả lộ cái mặt, thế mà liền bị một cái quán ăn đại môn cho đánh bay. Chẳng lẽ hơn trăm năm thời gian, thế đạo đã thay đổi? Thế giới này không khỏi cũng thật đáng sợ, bảo bảo chịu không nổi a. Đang hối hận ở giữa, một sợi dây thường đã quấn quanh ở chân hắn bên trên, tiếp lấy hơi hơi kéo một phát, trực tiếp đem hắn đổ đi lên. Cho đến lúc này, Vô Tâm lão nhân vẫn là một mặt ngộp bức, nhìn lấy đã đảo lại thế giới, không thể lấy lại tinh thần. Đây là tình huống thế nào? Vô Tâm lão nhân một mặt vô tội. Cái gì tình huống? Ha ha, người mẹ nó bị treo ngược. Mọi người không còn gì để nói, đồng tình nhìn lấy Vô Tâm lão nhân. Bữa ăn này quán thế mà ám toán ta, mau tới người, buông ta xuống. Vô Tâm lão nhân đối với mọi người phất phất tay, kêu cứu. Nhưng mà, tất cả mọi người là không khỏi hướng về sau lui mấy bước, một mặt sợ hãi. Cứu cái rắm. Không ai muốn cùng Vô Tâm lão nhân cùng một chỗ treo ngược. Đại Vương Sơn quán ăn quyền uy càng xâm nhập thêm nhân tâm. Tại đây dòng người như nước thủy triều tràn cảnh bên trong, một cái cô độc lao đầu, thê thảm bị treo ngược tại quán ăn phía trên, theo gió lắc lư, mà dưới đấy mọi người thế mà làm như không thấy, nhân tâm không còn, thoái hóa đạo đức ca. Kệ kệ. Đúng lúc này, nương theo lấy một tiếng vang nhỏ, quán ăn đại môn chậm rãi bị mở ra. Mọi người tâm đều là bỗng nhiên nhảy một cái, tiếp lấy trên mặt đều là lộ ra vô cùng kích động thần sắc, từng cái toàn thân đều đang run rẩy. Gắt gao nhìn chầm chằm cái kia quán ăn. Chuyện thế nào? Vừa mới là ai tại công kích quán ăn? Tô Vũ khẽ cho mày, đánh ra bốn phía, mở miệng hỏi. Tất cả mọi người là một mặt thận trọng cùng vô tội, bày tỏ không phải mình, càng nhiều thì hơn là chỉ chỉ thiên bên trên. Ở nơi đó, vô tâm lão nhân dâu tóc bạc trắng đều treo ngược lấy theo mặt đất, như cùng một cái bình thường lao đầu, bộ dáng sự thê thảm, đâu còn có vừa mới hăng hái. Tiểu hữu, ta là vô tội, vừa mới thuần túy là một trận ngoài ý muốn. Thả ta xuống đi, có việc dễ thương lượng vô tâm láo nhân không nguyên tắc tính để mọi người lại là mở rộng tầm mắt, một điểm cường giả phong phạm đều không có, thế mà trực tiếp nhận sợ. Nhưng mà, tô vũ lại là mặt không đổi sắc, chậm rãi mở miệng, công kích đại vương Sơn quán ăn, phạt treo ngược 6 canh giờ. Tiếp theo, hắn mới chậm rãi đem quán ăn mở ra, tại mọi người chờ mong cùng kích động nhìn soi mói, mở miệng nói, quán ăn mở cửa, bữa trưa thời gian đến. Xoạc! Mọi người trong nháy mắt đều điên Từng cái điên cuồng hướng về quán ăn dũng mánh lao tới. Nhìn lấy như thế dòng người, tô vũ khẽ cho mày, tiếp lấy lập tức nói, tiến vào người, phải tiêu phi đẩy 100 mai thượng phẩm linh thạch, nếu không hết thể treo ngược. Hắn lời nói để nguyên bản điên cuồng đám người trong nháy mắt tỉnh táo lại, không ít người đều là hít vào một ngụm khí lạnh, dừng bước lại. Ha ha ha, quy củ này ta thích, tô Lão bản, đã lâu không gặp tha tả lão cười ha ha, nhấc chân đi vào đại vương sơn quán ăn. 200 mai thượng phẩm linh thạch, không nhiều Cái này mới xứng với bữa ăn này quán thân phận. Lạc Trần cũng là cười nói, mang theo lênh lợi Lạc Vân, đi tới. Đột phá. Chúc mừng. Cơ như tuyết còn lãnh đạm nhiều, chỉ là nói một câu lời nói, liền vào nhập quán ăn. Dây thường phía trên, vô tâm lão nhân nhìn lấy mọi người từng cái đi vào, lòng nóng như lửa đốt, vừa nghĩ tới mỹ tiểu rất có thể bị người trà đạp ánh sáng, thì phát điên không thôi, không khỏi tê tâm liệt phế nói, tô lão bản đúng không, thả ta đi vào, đừng nói 200 mai thượng phẩm linh thạch. Hai 20.000 mai ta cũng có a Thanh âm giản mua chi bi thường, khiến người ta sinh yêu. Nhưng mà, tô vũ lại là chẳng thèm để ý, trực tiếp tiến vào quán ăn. Huyền băng liệt hỏa tiểu. Tô lão bản, cho ta đến một vò. Chỗ có người tiến vào quán ăn sau, đều là trước tiên đưa ánh mắt rơi vào menu phía trên, không kịp chờ đợi mở miệng nói ra. Ngay sau đó, bọn họ theo mùi thơm, liền thấy nhà bếp bên cạnh cái kia nhất đại vạc yểu, từng cái trong mắt đều hiện lên vẻ si mê. Điên quầng người ngửi cái mũi Vô tâm lão nhân càng là kém chút đi trong mắt cho trường ra ngoài, tiếng kêu rên càng lớn, hận không thể đem đầu mình bắt lại đến, ném tới vạc rượu bên trong. Lúc này, cái kia một vạc tiểu đã không còn là màu xanh biếc, mà chính là xanh nhạt, càng là lộ ra một cỗ trắng nón, nhìn như là mặt hồ, phong cách cổ xưa bình tĩnh, càng giống là một chiếc gương, đem chung quanh hết thể rõ ràng phản chiếu ở chính giữa. Rượu này, mùi hương đậm đặc lại tinh mỹ, hào Tả lao rìa mép run lên một cái, mở miệng tan thằn nói. Không được, chờ không nổi, ta dạ dày đã bắt đầu run rẩy tô lao bản, tranh thủ thời gian đến một vò đi có người bắt đầu cao giọng nói ra. Tô vũ sắc mặt lạnh nhạc, tiếp lấy chậm rãi mở miệng nói, huyền băng liệt hòa tiểu, một chén 100 mai thượng phẩm linh thạch. Rượu này, theo chén bán, tất cả mọi người là đống nhiên giật mình, tuy nhiên bọn họ đã sớm làm tốt các thịt chuẩn bị, nhưng là vẫn như cũ bị cái này đắt đỏ giá cả cho hù sợ, loại rượu này. Giá cả thậm chí cao hơn trùng cao dai đang dược. Ha ha ha, tô lão bản, cho ta tới trước một chén. Đúng lúc này, Âu Dương Hạo lại là vừa cười vừa nói, đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn chuyển hướng Âu Dương Linh, phục vụ viên, đi cho ta đầu một chén lên. Cha, ngươi ý gì? Âu Dương Linh đôi mắt đẹp chừng một cái, không khỏi cả giận nói. Hả? Đối đãi khách nhân, ngươi đây là gì sao thái độ? Âu Dương Hạo những mày, vây vây ống tay háo, bình chân như vậy ngồi ở chỗ đó. Ừ. Âu Dương Linh Dên lên một tiếng, khít sâu một hơi, tiếp lấy lúc này mới quay người tiến vào nhà bếp, đầu một chén, chậm rãi đặt ở Âu Dương Hạo trước mặt, cơ hội là cắn răng, nhẹ nhàng nói, huyền băng liệt hòa Tửu mời trầm dùng. Ơn, không tệ, cái này còn giống điểm bộ dáng. Âu Dương Hạo hài lòng gật gật đầu, toàn thân thoải mái, lúc này mới đem ánh mắt rơi vào chén rượu kia phía trên. Cái này cái chén toàn thân bích ngọc, như là phỉ thúy, chén thân thể bóng loáng, không có mảy may dâu vết Ở một bên, có một cái vòng tròn hình chén mà thôi lộ ra. Cùng trong chén màu xanh nhạt tiểu Têu gọi lẫn nhau, nhìn khiến người ta cảnh đẹp ý vui. Bất quá, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là cái này cái chén cực nhỏ, tràn đầy một chén, có lẽ chỉ có thể khó khăn lắm uống nửa ngụm thì như thế một chén, lại để cho 100 mai thượng phẩm linh thạch. Không ít người đều là nội tâm rung dậy, từng cái âm thầm hối hận chính mình xúc động, sớm biết hiện tại bên ngoài xem chứng tốt. Ít như vậy, Âu Dương Hạo cũng là mày nhăn lại. Hồ Nghi đánh giá trước mặt chén rượu. Thân là võ giả, tự nhiên ứng miệng lớn uống rượu, như thế một chén nhỏ, như thế nào đã nghiền. Rượu này còn có một cái tên, gọi là một chén say. Nhàn nhạt thanh âm theo tô vũ trong miệng chuyển ra, làm cho tất cả mọi người đều là hơi sướng sở. Thật bá đạo tên. Chương 637, một chén say. Một chén say. Âu Dương Hạo trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười biểu lộ, rõ ràng không tin, cười nói, lời này không khỏi cũng quá mức. Loại rượu này đừng nói là một chén, liền xem như 100 chén, ta uống hết có lẽ cũng sẽ không có cảm giác. Ngươi! Tô Vũ nhìn về phía Âu Dương Hạo, tiếp lấy chậm rãi lắt đầu, một chén tất say. Cái gì? Âu Dương Hạo hơi sướng sở, tiếp lấy không khống chế được ngửa mặt lên trời cười ha ha, như là nghe được buồn cười nhất cười chê. Ha ha ha, tô lão bản, ngươi là quá đề cao rượu này, vẫn là quá coi thường ta Âu Dương mẫu người. Lại nói như thế đấy, cũng đừng trách ta trước mặt mọi người đánh mặt. Ta cho tới bây giờ không nói dối, Tô Vũ Thanh em vẫn như cũ nhàn nhạt, nhạt. Ha ha ha, tốt. Như người loại này mẹ nó tự tin để cho ta rất là yêu thích. Âu Dương Hạo lại lần nữa cười như điên, phóng khoáng nói, không nói gật người, ta từ nhỏ đã có thể uống xong thập đại vò rượu, mặt không chân thật đáng tin, còn chưa từng có thử qua say cảm giác. Chư vị ở đây làm chứng, ngày hôm nay ta thì uống một chút cái này cái gọi là một chén say. Âu Dương Hạo bưng chén rượu lên, kiếp mắt đặt ở chóp mũi người người. Tô lão bản, sau này người một chén này say cần phải đổi tên là trăm chén không say. Ngay sau đó, trong lòng của hắn bắn ra một cỗ trước đó chưa từng có phong khoáng, thẳng tắp thân thể, không chút do dự, ngẩn đầu lên, một ngụm đem rượu trong chén uống cạn. Trong ngay mắt, một cỗ lạnh lùng lạnh cảm giác dọc theo hắn ẩm ẩm chạy vào bụng, tiếp lấy lại trong lúc đó bắn ra một cỗ khó tả nóng rực cảm giác, băng hỏa giao thế, để hắn thoải mái đến toàn thân đều là thông thấu. Và anh, một chén rượu vào trong bụng, Bích Ngọc trong chén mở mịn tiểu khí tiêu tán, Âu Dương Hạo sắc mặt trong nháy mắt đỏ hồng, nguyên bản tinh xảo ánh mắt cũng biến thành ngốc trệ, lô mũi hơi thở ở giữa đều có nóng rực cảm giác, không ngừng có linh khí theo chô ấy tuân ra. Hảo Tiểu. hắn quát lên một tiếng lớn, thân thể lại là không được lắc lư, cả người đầu váng mắt hoa, trời đất quay cuồng, trước mắt hết thể tựa hồ cũng là trở nên có chút mơ hồ, hán hít mắt, như là thân ở vân đoan. Đại ca, người ra sao? Âu Dương Trí cùng Âu Dương vũ vội vàng đỡ lấy đứng cũng không vững Âu Dương Hảo, ơn cần nói. Rượu này, đẹp, quá đẹp. Ta tung bay Âu Dương Hạo nghiêm chỉnh không phân rõ đông nam tây bắc, chỉ là không ngừng nỉ non. Đại ca, người say. Âu Dương Trí mang trên mặt nồng đậm khó có thể tin thần sắc. Say. Sao lại có khả năng, dịu ta lên, ta còn có thể uống. Âu Dương Hạo như là hồi quang phản chiếu, đột nhiên đứng thẳng, ánh mắt gần như nhắm lại, tô láo bản, ta liền nói sẽ không say đi. Như thế nào? Ẩm. Hắn lời mới vừa vừa nói xong, cả người đều thẳng tắp gục xuống bàn, nằm ngáy ho ho lên. Ngư bức. Tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy cổ quái, hai mặt nhìn nhau. Âu Dương hạo tiểu lượng mặc dù mọi người không rõ ràng lắm, nhưng là thân là võ giả, cũng không trở thành một chén thì ngược lại đi, cái này mẹ nó cũng quá khoa trương đi. Đại ca. Âu Dương trí cùng Âu Dương vũ thì là một mặt sợ hãi, mặc cho bọn họ như thế nào lay động. Âu Dương Hạo vẫn như cũ ngủ được theo chết như heo. Bọn họ đại ca tiểu lượng so với bọn hắn chỉ mạnh không yếu, thế mà liền bị nhỏ như thế một chén cho làm nằm xuống. mắt mặt ta, liền dây rũa một chút đều không có, say đến có phải hay không quá quyết đoán. Một chén say, danh tự còn có thể lại chuẩn sắc một chút sao. rầm Không ít người đều là không tự chủ được nuốt nuốt nước miếng một cái, trong mắt tuy nhiên chẳng đầy khát vọng, nhưng lại lại là chủ trừ không tiến, rượu này là hảo tiểu nhưng là sức lực thật sự là có chút nghe giận cả người. Hừ, một chén thì say thành lợn chết, cũng quá cạn bã. Âu Dương Linh đối với Âu Dương Hạo le lưới, mang trên mặt cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Trà đạp A, như thế Mỹ tiểu thế mà bị một con lợn cho trà đạp. Vô tâm lão nhân bị treo ngược lấy, một bộ đau lòng nhất có bộ ráng. Tô láo bản, cho ta cũng tới một chén đi. Đúng lúc này, tả lão lại là mở miệng cười nói ra. Tô vũ gật gật đầu, đưa cho hắn một chén, mời chậm dùng. Lần này, Tả Lao hấp thụ Âu Dương Hạo giáo hấn, cũng không có uống một hơi cạn sạch, mà chính là trước cẩn thận từng ly từng tí đem chén rượu dơ lên trước mặt tinh Tế dò xét. Màu xanh nhạt tiểu dịch tại đây tinh xảo bích ngọc trong chén lưu chuyển, rượu kia dịch như nước, bình tĩnh nằm, mặt ngoài hơi hơi nhộn nhạo sóng nước, nhàn nhạt lượm lấy theo phía trên nở rộ, nhân uyên chi khí tràn ngập tại chén rượu trên không, nồng đậm mùi rượu như tiểu như rắn thoát ra, chui vào hắn trong lỗ mũi, để hắn toàn thân lỗ chân lông đều là mở rộng tất cả mọi người là trông mong nhìn qua, không được nuốt nước bọt. Trầm giải phẩm, không nên gấp, tuyệt đối không nên lại trả đạ bực này mỹ tiểu. Vô Tâm lão nhân mi mắt đều đỏ, gắt gao nhìn chằm chằm chén rượu kia, cao giọng nhắc nhở. Mùi vị kia, thật sự rất thơm a, tả lão miệng không ngừng chép miệng đi lấy, nước bọt theo hầu kết nuốt mà xuống, nghe chén rượu bên trong tản ra nồng đậm mùi rượu, có chút không kịp chờ đợi. Nhặt ma kéo dài, hương mà cần trọng, quả thực đang câu lỗ mũi người. Lẻ lươi chậm dãi liếm liếm chính mình khô khốc bờ môi, tiếp lấy cái này mới đem rượu chén đưa vào bên trong miệng. Mọi người ánh mắt đều là theo động tác khác tại chuyển động, từng cái bình phong khí ngưng thần, tựa như mình tại uống. Nhẹ khẽ nhấp một cái, màu xanh nhạt tiểu dịch chảy vào tả láo trong miệng, chậm dãi chạy xuống, mang theo một cô ý lạnh như băng, để toàn thân hắn đều là không tự chủ được ru lên, đánh cái dùng mình. Cái này băng hàn chi ý, càng là mang theo một cỗ tiểu tay độc, trong nháy mắt ngay tại trong miệng hắn trong cổ họng Sự quản bên trong bạo phát, để cả người hắn mặt đều là bỗng nhiên như một cái. Đau nhức cũng khoái lạc lấy. Dư vị, dư vị vô cùng. Vẹn vẹn một điểm nhỏ, thì để lại cho hắn quá sâu quá sâu ấn tượng, vĩnh khó quên hoài. Nhưng mà, cố này ý lạnh như băng đến nhanh đi cũng nhanh, tiểu nhập dạ dày, lại là đột nhiên phát ra một cổ trích nhiệt, cái này nóng rực như lửa, tại hắn trong bụng thiêu đốt, tiếp lấy sông thẳng tới chân trời, theo hắn trong cổ họng tuân ra về đến bên trong miệng. Nguyên bản cái kia cố băng hàn thế mà trong nháy mắt bị đuổi tản ra, hán, lại là đánh run một cái. Lần này là bị thoải mái đến. Nhưng mà, cái này cũng không có kết thúc, tại hắn trong bụng, cái kia cô nóng dục vẫn tồn tại như cũ, trận trận dòng nước gấm nước vọt khắp toàn thân, tiểu nước không tự chủ được chính là đánh ra, dẫn tới cả sảnh đường mùi rượu. Tốt hào tiểu. Tả Lao thân thể bỗng nhiên đứng lên, thanh âm đều đang run rẩy, mang theo nồng đậm khó có thể tin cùng sợ hãi thán phục. Trên mặt già phủ đầy chán váng. Rượu này tửu tinh mạnh, quả thực nghe rợn cả người, vừa mới cái kia sông lên nối thẳng trán, kém chút trực tiếp đem hắn làm cho hôn mê. Huyền băng liệt hỏa tửu, không hổ là huyền băng liệt hỏa tửu. Đã có huyền băng chi lạnh, lại có liệt hỏa chi nóng rực, căn bản không giống nhân gian có khả năng nếm đến mỹ tiểu. Tả lão còn không có theo cái kia một ngụm bên trong lấy lại tinh thần, cả người đều là sức sở, kinh hô không ngừng. Lúc này, toàn thân hắn tế bào đều rất giống đang nhảy nhót, băng cùng lửa hai loại cực đoan cảm giác càng không ngừng xen lẫn. Để hắn không khỏi nhắm mắt lại trừ Toàn thân tâm đi cảm thụ Ngay sau đó, hắn thân thể lại là chấn động Trong đầu bắt đầu vang lên từng đợt tiếng oanh minh Tựa như thể hồ còn đính Để hắn không dám thất lễ Trực tiếp khoanh chân ngồi xuống Vận công điều tước chương 638 Vô tâm lão nhân thuốc thích 3. Tuyệt thế cao thủ Hắn bên tai tiếng oanh minh càng ngày càng vang Như là vô số người tại khét đều Càng là có băng hỏa hai loại thuộc tính Đang không ngừng giao thế Dây dưa bên trong Thế mà hiểu thông suốt không ít băng hỏa bản nguyên đạo lý. Trong nhà hàng tất cả mọi người là hơi sướng sở, nhìn lấy cái kia đột nhiên ngồi xếp bằng tà lão, đều là mang theo một tiêu ngạc nhiên. Đã thấy, trên người hắn khí tức phung trào, đang không ngừng tăng cường, tựa như an linh đan rượu rực gì, một chút khí tức cường đại lan trăng ra. Đây là... Tại càng nộ. Bước vào thần dai, có thể không đơn giản cần nhờ linh khí chống chất, càng cần hơn là càng nộ, nộ ra cũng là hiểu, liền có thể càng mạnh Không ít người con mắt nhất thời sáng lên, một chén rượu. Chẳng lẽ có thể thúc đẩy người đột phá? Thật giả. Rượu này chẳng lẽ có thể hồ quán đính công hiệu? Bất quá, bất kể như thế nào, rượu này. Bất phàm. Quả là thế. Treo ngược lấy vô tâm lão nhân lại là đôi mắt càng sáng hơn, nỉ non lên tiếng, hồn thanh diễm hỏa diễm thuộc tính lại thêm thượng đẳng bằng tủy quả hàn băng thuộc tính. Hai loại thuộc tính tương sinh tương khắc tuyệt đối là thúc đẩy người cảm ngộ tốt nhất thuốc tốt. đương nhiên, chốt nhất là Loại rượu này thế mà để hai loại thuộc tính hoàn mỹ dung hợp, lẫn nhau không xung đột, thật sự là khó được, hai loại cực đoan thuộc tính phía dưới, uống một ngụm tuyệt đối có thể khiến người ta thoải mái thượng thiên. Hắn càng nói càng kích động, toàn thân đều tại điên cuồng run rẩy, treo ngược lấy chảy nước miếng rốt cục không níu được, trực tiếp sa xuống. Có thể khiến người ta ngộ đạo cựu. Ở hiện trường đều là cường giả, tự nhiên đem vô tâm lão nhân lời nói nghe được rõ ràng, từng cái nội tâm khuấy động, nhìn về phía Huyền Băng Liệt Hỏa cựu, con mắt đều xanh. Tô lão bản, cho chúng ta cũng tới một chén đi." Lạc Trần cũng là vừa cười vừa nói, tuy nhiên thanh âm bình tĩnh, nhưng là không khó nghe ra hắn khát vọng. "Ta cũng muốn, ta cũng muốn." Lạc Vân lập tức cũng bắn nhảy dựng lên, mở miệng kêu lên, khỏe miệng còn mang theo sáng long lánh nước bọn. "Rượu này cũng không phải cái gì người đều có thể uống, liền xem như Vũ Thánh phía trên, uống đều sẽ trực tiếp say ngã, mà Vũ Thánh phía dưới, chấm một nói không chừng liền sẽ để ngươi cả đời bất tỉnh." Tô Vũ cười cười, giải thích nói: Hắn lời nói để Lạc Vân cái miệng nhỏ nhắn hơi xẹp, dầu di nói, ăn một bữa cơm còn phải xem võ đạo, tức chết ta. Lạc Trần cùng cái kia cung trang Mỹ phụ bất đắc di lướt nhau, tràn đầy đắng chát. Tô Vũ dùng bích ngọc chén theo vạc rượu bên trong cầm ra rượu đến, ao ao ao tiểu dịch lưu động thanh âm vang vọng toàn bộ quán ăn, rượu kia hương mi tản ra đến, phối hợp trong không khí say lòng người mùi rượu, khiến người ta say mê. Cho, huyền băng bích hỏa tiểu. Tô Vũ đem chén rượu đưa cho Lạc Trần Lạc Trần thì là cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận, không đành lòng vẩy ra vừa ra tới, bộ dáng kia, có chút nghiêm túc cùng buồn cười. Chén rượu này, hai người chúng ta cộng đồng uống. Lạc Trần đối với một bên thê tử vừa cười vừa nói, tiếp tục uống nửa ngụm. Nhất thời Lạc Trần chính là nheo mắt lại, cả người tựa như chấm mắt, chết để lâm vào mê say, không cách nào tự kiềm chế. Mỹ phụ nhân theo ngu ngơ Lạc Trần trong tay tiếp nhận chén rượu, đem để lại Mỹ tiểu uống một hơi cạn sạch, trên mặt lập tức phiêu khởi đỏ ứng. Toàn thân linh lực tựa như sôi trào, có điều nàng đã sớm chuẩn bị, lập tức khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Cơ cô nương cũng tới một chén. Tô Vũ nhìn lấy đi tới cơ Như Tuyết, không khỏi cười hỏi: "Phiền phức Tô lão bản." Cơ Như Tuyết nhẹ nhàng ngẩng đầu, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Tô Vũ. Thon dài trắng non giống như mỹ ngọc đồng dạng ngón tay nắm bắt bích ngọc chén, Mũi ngọc tinh xảo tiến đến chén trước, hơi hơi vừa nghe, mùi rượu tràn ngập vào mũi, say lòng người vô cùng. Dung băng ngọc đến cất rượu, thật sự là có chút xa xỉ. Nàng hơi có chút đáng tiếc cảm thắn nói, phấn nộn đầu lưới tại môi đỏ trùng quanh liếm một vòng, mê người mà, bưng chén rượu lên, khẽ nhấp một cái. Màu xanh nhạt tiểu dịch theo cơ như tuyết cái kia phấn nộn môi đỏ, phất qua cái kia trắng non như ngọc bối hàm răng, trôi nhập trong miệng nàng. Bất quá, nàng và tả lao khác biệt, trực tiếp ngẩn đầu lên, uống một hơi cạn sạch.